các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một đánh vỡ tu vi trở lại đô thị bình dương thành phố thanh phong mộ viên ồ ồ ồ ồ tiếng khóc không ngừng chỉ gặp một người trung niên phu nhân ôm một đầu quan tài khóc giống trong miệng thê thảm kêu lên thiên d i ệ u ngươi vì cái gì cứ như vậy rời đi mụ mụ ngươi không nên rời đi mụ mụ trong quan tài n ă m một thiếu niên thiếu niên này đại khái hai mươi hai hai mươi ba dáng vẻ hắn chính là phu nhân trong miệng tiên l i ê rượu tên đầy đủ lâm tiên l i ê rượu bình dương thành phố lâm ra đời thứ ba dòng độc đ ì n h một cái chỉ biết ăn uống vui đùa hoàn khố đại thiếu mà lâm ra tại bình dương thành phố thế nhưng là tiếng t â m lừng lây tồn tại gia tộc tài phú xếp hạng bình dương thành phố thứ ba bất quá rất nhiều người đều không coi trọng lâm ra bởi vì lâm ra đời thứ ba dòng độc đ ì n h chỉ là một cái hiểu sống phong túng hoàn khố đại thiếu người ở bên ngoài xem ra hai mươi năm sau lâm ra tất nhiên sẽ đổ xuống giờ phút này trong quan tài thiếu niên con mắt đ ố n g nhiên mở ra một đạo lăng lệ quang mang thoáng qua nhìn xem đen nhánh trong quan tài nhỏ giọng lầm bầm nói nếu như ta không có tính toán sai lầm hiện tại chính là ta muốn bị hạ táng thời điểm lại hạ táng mấy mươi phút về sau một cái cứu mình lại để cho chính mình sống không bằng chết người sẽ xuất hiện mà người này chính là mình ác ma sư phó dạy mình tu chân lại muốn chính mình tử vong bất quá lâm thiên diệu cũng không tính chờ hắn xuất hiện lúc này lâm thiên diệu chính là thần giới trí tôn truyền thế không phải nói là trở lại vài vạn năm sau lâm thiên diệu trở lại hiện nay hắn tại vài vạn năm về sau được người xưng thiên diệu thần tôn một chân sắp tiến vào thiên đạo người nguyên bản hắn cho là mình có thể tiến vào thiên đạo thẳng đến có một ngày hắn đạt được lĩnh lộ rốt có biết chính mình là không thể nào tiến vào thiên đạo bởi vì trong lòng của hắn có rất nhiều tiếc nuối những này tiếc nuối thật sâu ảnh hưởng hắn cho nên hắn nhất định phải tiêu trừ những n à y t i ế t nuối hắn mới có thể tiến nhập thiên đạo trở thành chân chính đại năng giả thế là hắn quyết định lấy hắn một mực ở vào một cái sẽ không tiến dai giai đoạn còn không bằng trùng tu một lần tiến vào một cái cảnh giới càng cao hơn đồng thời sẽ lấy trước những cái kia t i ế t nuối cho hoàn thành thế là hắn hao phí chính mình toàn thân tu vi trở lại mấy vạn năm trước chính mình lại tu luyện từ đầu lần này ta nhất định phải đền bù cho nên t i ế t nuối đi vào thiên đạo c h i cảnh giới cảm thụ một chút trên người mình thực lực tu vi đã toàn bộ tán loạn một tia thần lực cũng không cảm giác được nếu như tu vi của hắn vẫn còn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động thần lực cái này quan tài liền sẽ bị hư hao mấy khối thậm chí là không còn sót lại một chút c ạ n nhưng bây giờ hắn muốn kệ mở cái này nhanh quan tài thật sự là một cái việc khó nghĩ đến trong này không khí ít như thế tại không tranh thủ thời gian làm chính mình sẽ phải bị ngặt chết đến lúc đó hắn khẳng định sẽ trở thành tam giới cho cười đường đường một cái thiên diệu thần tôn sắp tiếp xúc đến thiên đạo người lại bị quan tài n g ạ t chết đây quả thực là chuyện cười lớn nâng lên nằm đấm gắng sức quyền đả quan tài p h a n k thiên diệu a ngươi làm sao ghé vào trên quan tài trung niên phu nhân tiếp tục khóc tang nàng nghe được gõ âm thanh tưởng rằng chính mình nghe lầm không có quá nhiều suy nghĩ tên này trung niên phu nhân chính là lâm thiên diệu mẫu thân tên là liêu tố lan nam tại quan tài bên trong lâm thiên diệu lúc này dùng thân thể va chạm quan tài toàn bộ quan tài lắc lư một cái liêu tố lan lần này cảm giác được quan tài k h á c t h ư ờ n g nghe được quan tài bên trong truyền đến phanh phanh gõ âm thanh nàng đã khẳng định chính mình cũng không có nghe nhầm vội vàng hướng sau lưng nam tử trung niên nói ra lão công thiên diệu giống như gõ lại đánh quan tài mà người này chính là lâm thiên diệu phụ thân lâm dịch hồng lâm dịch hồng không có tin tưởng mình lão bà lời nói bởi vì hắn biết lâm thiên diệu đã chết trong lòng cảm thấy khẳng định là lão bà của mình thương tâm quá độ cho nên mới sinh ra ảo giác vỗ nhẹ nhẹ lấy liêu tố lan bả vai an ủi nói tố lan đừng khóc liêu tố lan thấy mình lão công không tin dọn nghẹn nào nói lão công ta nói chính là thật không tin ngươi nghe nói xong liêu tố lan dẫn đầu ghé vào quan tài phía trên lâm dịch hồng cũng bán tín bán nghi nằm sấp hướng quan tài hắn thật đúng là nghe được quan tài bên trong truyền đến phanh phanh đập nệ lâm thanh một đám người nhìn thấy hai người bọn họ vợ chồng đều ghé vào quan tài phía trên cảm giác một trận quái dị một bên lâm gia lão gia tử lâm sương huy gặp bọn họ cử động của hai người hỏi dịch hồng thế nào lâm dịch hồng lập tức đứng dậy nói với lâm lão gia tử ba thiên diệu giống như không có chết hắn lại đập nện quan tài lâm sương huy lập tức xứng sở người chung quanh cũng choáng không có chết tại đập nện quan tài chẳng lẽ đây là xác chết vùng dậy có ít người nghĩ đến còn cảm thấy một trận sợ hãi lâm sương huy thế nhưng là sống mấy chục năm đại nhân vật gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua lập tức liền phản ứng lại vậy các ngươi còn sững sờ cái gì còn không tranh thủ thời gian gọi người đem quan tài cho mở ra nhưng mà ngoại trừ lâm ra ba người những người khác không dám lên đi lâm dịch hồng thấy không người đi lên hỗ trợ lập tức quát ai đi lên hỗ trợ mở ra ta cho hắn một triệu nghe xong một triệu những phú hào kia đương nhiên không thèm để ý nhưng là một bên phục vụ viên cái gì coi như như là điền cuồng đồng dạng nhanh chóng hướng về tới cầm lấy thiết chủ y đem đã đánh vào quan tài bên trong cái đinh cho gõ đi ra ngắn ngủi mấy chục giây quan tài liền được mở ra lâm thiên diệu thở phì phò bất quá hắn cảm giác còn tốt chí ít không có để hắn một mực nghẹn mọi người thấy lâm thiên diệu một khắc này ngoại trừ người của lâm ra những người khác nhao nhao lui lại như là nhìn thấy quỷ đồng dạng mẹ kiếp sắt chết vùng dậy à. liêu tố lan nhìn thấy con trai mình lập tức nào tới lê hoa đài vũ khóc nói ra thiên diệu ngươi không chết quá tốt rồi quá tốt rồi lâm thiên diệu nhìn lấy mình mẫu thân khóc đến ruột gan đứt từng khúc dáng vẻ trong lòng rất là ấm áp trong đầu nghĩ đến chính mình là như thế nào chết đáy lòng của hắn liền thoáng qua một đạo lanh ý mẹ thật xin lỗi để ngươi lo lắng lâm thiên diệu thật có lối nói liệu tố lan không có trách cứ lâm thiên diệu ngược lại là tại trong miệng nhanh chóng thì thầm sống tới liền tốt sống tới liền tốt đem ánh mắt nhìn về phía mình lao ba cùng ra ra hai người đều là một mặt hương phấn mừng rỡ mà lúc này hắn nhìn về phía xa mười mét địa phương nhìn thấy một thanh niên nam tử mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem hắn hướng như vậy thanh niên cười nhạt một tiếng tên này thanh niên như là bị kim đâm một chút run nhẹ nhẹ đồng thời ánh mắt có chút trốn tránh sau đó hắn không nhìn nữa tên này thanh niên lại nhìn về phía những người khác những người khác ánh mắt bên trong đầu tiên là mang theo kinh khủng sau đó biến thành không thể tưởng tượng nổi một người chết vậy mà khởi tử hồi sinh mọi người tại trong lòng cùng nhau nghĩ đến loại này hại người hoàn khố đại thiếu làm sao lại sẽ có loại chuyện tốt này lão thiên làm sao lại không thú hắn ta còn chuẩn bị mua pháo chúc mừng đâu đối với biến hóa này lâm thiên diệu có thể hiểu được dù sao mình một người đã chết lại bỗng nhiên sống lại khẳng định sẽ để cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng mẹ đã ta không chết như vậy chúng ta về nhà đi lâm thiên diệu vì để tránh cho xảy ra bất chắc hắn cảm thấy chính mình còn là về nhà trước tương đối tốt khả năng tại qua mấy mươi phút hắn ác ma sư phụ sẽ xuất hiện đến lúc đó nhìn thấy thể chất của hắn khẳng định biết c ư ơ n g ép đem hắn mang đi sau đó liền sẽ diễn lại cho cũ vì để tránh cho những chuyện này lần nữa phát sinh hắn nhất định phải mau chóng rời đi liêu tố lan liền vội và n gật đầu t ố t chúng ta về nhà đặc biệt nói rõ một chút quyển sách nhân vật chính đã tu luyện vài vạn năm cho nên tâm cảnh cũng không phải là người bình thường đối nữ tuyệt đối sẽ không vô nào xông đi lên t i ế p mặt không phải trông thấy nữ liền đi không được Quyển s á chương nhân vật chính đi lanh khốc, chấn định tự nhiên lộ tuyến, thích nhập, không thích cũng đừng phun, viết sách không tin khốc, thích thích sách vật viết tự Bất ta t đi lộ quá dễ à. hai giác này, bởi n trong lòng đều sẽ lanh khốc một ệ n t h càn không cách n từ từ dưới trường 035, ngươi sẽ phát hiện, thật nhìn một bản sách hay, không tạo hóa quyết bình dương thành phố lâm gia biệt thự biệt thự này ở vào bình dương thành phố xa hoa nhất tiểu khu đoạn đường chiếm diện tích 4 0 0 0 m vông, tại bình dương thành phố thế nhưng là số một số hai siêu cấp biệt thự sang trọng tại trong biệt thự 18 vị trí bảo tiêu hai tên bảo mẫu đến mức biệt thự chủ nhà chỉ có bốn người thiên diệu ngươi thật không có chuyện gì sao nếu không mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem l i ê u tố lan quan sát tỉ mỉ lấy nhi tử sợ mình nhi tử còn có cái gì chỗ đau hoặc là vết thương cái gì nhưng mà nàng không biết là vài vạn và năm sau thiên diệu thần tôn trở lại cỗ thân thể này lúc đã đem vết thương trên người cho hoàn toàn chữa trị lâm thiên diệu nhìn thấy chính mình lão mụ quan tâm trong lòng cảm thấy vẫn là như vậy quen thuộc ở kiếp trước hắn tại thế gian thời điểm lão mụ đối với hắn quan tâm hắn trở thành lệ mề c h â m chạp thẳng đến bị hắn ác ma sư phụ đào mộ mang đi về sau mới thường xuyên hồi tưởng lại lão mụ đối với mình quan tâm kia là cỡ nào từng ly từng tí một thế này hắn biết hảo hảo hưởng thụ người nhà đối với mình quan tâm mẹ Ta không có việc gì đâu, không tin người Ngữ khí rất tố thấy lan không không khí nhịn. nhảy mình ôn người Ngữ nu, còn cố ý nhảy lên. lên gì không không có việc cố Liêu đâu, là ý một bên lâm dịch hồng thấy mình nhi tử hành vi hơi có chút kinh ngạc hắn nhưng lại nhớ rõ trước kia lâm thiên liên diệu đối với những này quan tâm đều là một mặt không kiên nhẫn nhưng bây giờ không có chút nào không nhịn được bộ dáng chẳng lẽ là bởi vì chuyện lần này huyên náo quá lớn rồi lâm sương huy lão ra tử ngược lại là không có cảm thấy có cái gì bởi vì lâm thiên diệu ở trước mặt hắn sự tình một mực rất ngoan ngoãn lại bị liêu tố lan kiểm tra ba năm phút sau lâm thiên diệu nhịn không được nói mình có chút đói phải biết hắn nhưng là mới vừa từ thần biến thành phạm nhân đồng thời còn là chính mình đem tu vi cho đánh vỡ trong thân thể xói mòn kia là sao mà lớn liêu tố lan nghe được con trai mình nói đói bụng lập tức biểu thị mình lập tức đi làm ăn ngon lâm ra ba nam nhân ngồi xuống trên ghế salon lâm thiên d i ệ u phụ thân lâm dịch hồng nhìn mình như tử yêu mến mà hỏi thiên d i ệ u ngươi thật không có sự tình không có việc gì ba ngươi cứ yên tâm đi lâm thiên d i ệ u biểu thị hoàn toàn không có vấn đề lâm dịch hồng cái này kỳ quái con của mình rõ ràng là bị xe đ ụ n g chết tại chỗ còn chưa kịp cấp cứu liền chết nghiêm trọng như vậy tổn thương vậy mà có thể phục sinh thiên d i ệ u ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì lâm thiên diệu biết mình ý của phụ thân bất quá hắn hiện tại còn không thể nói cho người nhà chính mình là vài vạn năm sau lâm thiên diệu bởi vì hắn tu vi hiện tại t h ấ p rất nhiều chuyện đều không phải hắn có thể đối phó việc này nhiều một người biết còn không bằng thiếu một người biết không biết ta ta t ỉ n h lại ngay tại trong quan tài lâm thiên diệu chấn định nói lâm dịch hồng cảm giác có chút không thích hợp nhưng không nói ra được lâm sương huy lão ra từ lúc này mở miệng đây là trời phù hộ ta lâm ra ta lâm ra mạng không có đến tuyệt lộ a lâm ra từ lâm sương huy một đời kia chính là đơn truyền đến lâm dịch hồng thế hệ này còn là đơn truyền lâm thiên diệu cho nên lâm ra về sau hy vọng đều đặt ở lâm thiên diệu trên thân nếu như lâm thiên diệu chết rồi đối với hắn lâm ra đả kích cũng không nhỏ lâm dịch hồng cũng nhẹ gật đầu ta lâm ra không có đến tuyệt lộ lâm lão ra từ lúc này nhìn về phía thiên diệu đối với ngươi phát sinh trận này hai nạn xe cộ ngươi thấy như thế nào nói về vấn đề này lâm dịch hồng sắc mặt cũng âm chầm xuống bởi vì đối với mình nhi tử trận này thai nạn xe cộ hắn cảm giác là một cái âm mưu một cái hãm hại chỉ là con trai mình còn không có hạ táng hắn cũng không có toàn lực đi điều tra lâm thiên diệu đương nhiên cũng biết đây là một trận âm mưu sắc mặt bên trên không có chút nào sợ hãi cực kỳ bình thản nói có người muốn giết ta lâm dịch hồng cùng lâm lão gia tử gặp hắn vẻ mặt này trong lòng khẽ giật mình làm sao thiên diệu dáng vẻ tựa hồ không sợ chết lâm lão gia tử mở miệng nói thiên diệu là ai muốn giết n g ư ơ i ra ra hiện tại tìm người đem hắn tiêu diệt không cần lâm thiên diệu khoát tay một cái lâm láo ra tử hai người xứng sở vì cái gì bọn hắn đã muốn chơi như vậy ta liền bồi bọn hắn chơi nói xong lâm thiên diệu khỏe miệng thoáng qua một đạo nghiền ngẫm ánh mắt bên t r o n g tràn đầy tự tin hắn lâm thiên diệu thế nhưng là thần giới thiên diệu thần tôn dù cho bây giờ không có thần lực tu vi hoàn toàn biến mất nhưng là đối phó một chút r ấ p rưởi hắn còn không cần mượn nhờ lực lượng ngoại lai lâm láo gia tử kinh ngạc không thôi lâm thiên diệu cái biểu tình này bọn hắn thế nhưng là lại đến chưa từng gặp qua ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin trên thân càng là có một câu ngạo thế thiên hạ chi khí thế bất chi bất giác lâm láo gia tử quát o t ố t không hổ là ta lâm g i a nam nhi nếu ai muốn chơi chúng ta liền cùng hắn chơi tới cùng liền xem như táng gia bại sản toàn bộ c ắ t cổ cũng theo tới cùng lâm láo gia tử không hổ là mấy chục năm đại nhân vật một phen bá khí không thôi lâm dịch hồng ở một bên nói ra thiên diệu hay là chúng ta giúp ngươi đi ba chẳng lẽ ngươi không tin ta lâm dịch hồng nhìn qua nhi tử ánh mắt bên trong tự tin phảng phất mang theo ma lực đồng dạng để hắn sinh không nổi bất kỳ nghi ngờ nào nhi tử an cơm lạc lúc này liêu tố lan bưng đồ ăn đi ra sau một tiếng lâm thiên diệu trở về phòng lâm lão gia tử cũng chuẩn bị trở về gian phòng lâm dịch hồng vội vàng kêu lên ba thế nào lâm láo gia tử quay người nhìn mình nhi tử ngươi có phát hiện hay không thiên d i ệ u không đồng dạng hắn phát hiện chính mình cái này nhi tử thật không đồng dạng nếu là lúc trước phàm là gặp được một chút khá là phiền toái sự tình đều sẽ tìm bọn hắn hỗ trợ thậm chí là cầu bọn hắn hỗ trợ nhưng bây giờ gặp được loại người này mạng quan thiên liều mạng sự tình vậy mà không muốn bọn hắn hỗ trợ còn cự tuyệt bọn hắn hỗ trợ lâm láo gia tử biết mình nhi tử muốn nói hắn cũng cảm giác được thiên d i ệ u không giống là không đồng dạng kinh lịch sinh tử trưởng thành ha ha thời mở cười hai tiếng liền hướng về gian phòng của mình đi đến chỉ còn lại có lâm dịch hồng vợ chồng hai người lâm dịch hồng chuẩn bị hướng mình lão bà nói bất quá liêu tố lan đã trước tiên mở miệng hắn tại làm sao biến cũng là con của ta sau đó liền hướng về gian phòng đi đến lâm dịch hồng nghe cũng nhẹ gật đầu thầm nói đúng nha tại làm sao biến cũng là nhi t ử ta lâm thiên diệu trong phòng thời dạy ngồi xếp bằng tại trên giường trong đầu hồi tưởng đến càn khôn tạo hóa quyết quyển bí tịch này là hắn ở trên một thế ngẫu nhiên ở tại thần giới đạt được lúc ấy hắn nhìn thoáng qua quyển bí tịch này liền bị quyển bí tịch này cho mẹ hoặc bởi vì bản này càn khôn tạo hóa quyết so với mình lúc trước tu luyện những cái kia công pháp bí tịch lợi hại vô số lần tu thần lại muốn bắt đầu lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói tu thần chính là lại tu tiên phía trên so tiên còn muốn lợi hại hơn vô số lần bất quá tu thần cũng muốn từ tu tiên mà chuyển thần nói cách khác lâm thiên diệu nhất định phải tu luyện thành tiên mới có thể trở thành thần cho nên hắn hiện tại đứng trước cảnh giới cùng người tu chân đồng dạng người tu chân tám đại cảnh giới luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần hợp thể đại thừa độ kiếp mỗi một cảnh giới lại phân làm ba tiểu giai đoạn sơ kỳ trung kỳ đỉnh p h ong nhưng là hắn có thể trực tiếp liền tu luyện thần lực dù cho không có thành thần trước đó sự lợi hại của hắn cũng không phải cùng cảnh giới tu tiên giả có thể có thể so với nói cách khác hắn trực tiếp liền có vượt cấp chiến đấu thiên phú nhắm mắt lại trong đầu tư dục trong nháy mắt liền biến thành hư hảo không đến ba giây đồng hồ thời gian liền đã tiến vào cảnh giới vang ngã nếu có những người khác người tu chân ở đây khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì muốn đi vào cảnh giới vang ngã cũng không phải vài giây đồng hồ vài phút mười mấy phút thời gian mà là mấy giờ thậm chí là mấy ngày bất quá lâm thiên diệu khác biệt Bởi trở thiên diệu thần tôn trở lại, vì hắn thần hắn tôn là chương ó k i n nghiệm phong、phú. Liên n phú. h là lái một mấy cái c xe h ụ ba hàng tư nhã ngày kế tiếp lâm thiên diệu từ gian phòng đi ra lúc đã là chín giờ sáng trải qua một đêm tu hành tu vi của hắn đã tiến vào luyện khí sơ kỳ trong thân thể đã có một chút thần lực nếu như là những người khác một buổi tối thời gian c ă nguyên bản n c ũ không khả năng từ người bình thường năng người biến đến từ l ệ n cũng hắn thân khí kỳ, kiếp h sơ đây trước là là bởi vì hắn ở i vì t Diệu dễ giới loại giới luyện tu Thần Tôn, chính là thần giới trí tôn, chính cho nên tu luyện loại cảnh giới này như là dễ như nên này, là là trở bản à n Thiên diệu, người lên. Nguyên tay. Diệu, b ngồi tại bàn ăn bên trên l i ê u tố lan nhìn thấy con của mình về sau lập tức liền đứng lên mẹ ngươi làm sao còn chưa có đi làm lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi l i ê u tố lan là sương huy tập đoàn tổng giám đốc cùng lâm dịch hồng cộng đồng quản lý sương huy tập đoàn cái này sương huy tập đoàn là từ lâm thiên diệu ra ra lâm sương huy một tay sáng lập cũng chính là lâm gia sản nghiệp liên quan đến sản nghiệp cực kỳ nhiều lắm tại bình dương thành phố thế nhưng là đệ tam đại tập đoàn t à i phú xếp hạng thứ ba công trạng phi thường lớn l i ê u tố lan ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo thật có lôi nhi tử thật xin lỗi trước kia mụ mụ đều chỉ biết đi làm cũng không có hảo hảo quan tâm ngươi tái hiện tại bắt đầu mụ mụ biết càng thêm quan tâm ngươi lâm thiên diệu vội vàng nói lão mụ người đối với ta quan tâm đã rất nhiều người đi làm kia là rất bình thường mà lại ta cũng phải đi học tập không sai bây giờ lâm thiên diệu còn là một tên đệ tử đồng bằng đại học sinh viên năm ba mà hắn nói cũng không sai mẫu thân mình đối với mình quan tâm đã là đầy đủ ở kiếp trước lâm thiên diệu thậm chí là đối với mình mẫu thân quan tâm cảm thấy chán ghét bởi vì nhiều lắm cho nên hắn đã cảm thấy lệ mề chậm chạp liêu tố lan rất là vui mừng nói thiên diệu ngươi có thể nghĩ như vậy mụ mụ thật rất vui vẻ lâm thiên diệu đi tới vỗ nhẹ nhẹ lấy chính mình lão mụ bả vai an ủi lão mụ ngươi yên tâm đi ta đã trưởng thành sẽ không giống l â y trước như vậy không hiểu chuyện ta biết chiếu cố tốt chính ta Tốt. Tố trai một trong rất thời thấy, trách công sẽ nói nhi tử thay đổi. Để đọc chuyện. Nguyên、like、là trở nên thành thủ. Thiên diệu, tốt, Liêu Lan lòng là lớn lão lai là nói nhiều, rồi, nói nhi đổi. Diệu, ngươi mới ngươi ngơi nguyên nên chịu chuyện, nếu của vừa đang nghe con mình phen, đồng cũng con mình đúng công vặn không nghỉ ngày khó cảm đọc mấy dễ Để đi. sẽ liêu tố lan nhớ tới nhi tử nói còn muốn đi trường học lập tức lo lắng nói lâm thiên diệu lắc đầu mẹ ngươi cứ yên tâm đi ngươi nhìn ta dáng vẻ nơi đó giống như là một cái người bị thương liêu tố lan đánh giá nhi tử trên thân phát hiện con trai mình một mặt tinh thần phân chấn xác thực không chút nào giống như là bệnh nhân nàng chưa kịp nói chuyện lâm thiên diệu đã mở miệng lão mụ ngươi cứ yên tâm đi ta biết chiếu cố tốt chính mình cầm lấy một cái bánh mì vừa ăn vừa nói ra lão mụ ta đưa ngươi đi công ty sau đó tại về trường học liêu tố lan hơi sững sờ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình như tử từng có lúc con của hắn nói qua loại lời này trước đưa nàng đến công ty trong lòng rất là vui mừng t ố t nửa giờ sau lâm thiên diệu mở ra chính mình bản số lượng có hạn b ù gạ tị đi tới đồng bằng đại học nhìn thấy hắn chiếc xe này cửa trường học người lập tức nghị luận đây không phải lâm đại hoàn khố xe sao không thể nào nghe nói lâm đại hoàn khố đã bị xe đụng chết đều muốn hạ táng làm sao có thể chứ nếu như không phải xe của hắn cái này phong cách đủ gạ tỷ là của ai toàn bộ trường học cũng chỉ có một mình hắn mở chiếc xe này còn giống như thật sự là ta đi loại này việc gác bất tận hoàn khố đại thiếu thế nào không chết ta tờ mờ hôm qua còn mua một hộp năm mao tiền pháo chúc mừng một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nam tử bất mãn nói tựa hồ tại oán trách chính mình lãng phí năm mao tiền lâm thiên diệu cũng mặc kệ nhiều như vậy người nghị luận cái gì lái xe trực tiếp hướng cửa trường học phong đi Khi canh cổng bảo an nhìn thấy tình cổng tức an huống này, bảo lập đ e m mở ngăn cán n cho mở ra. Phách h ra. lối ư vậy cử đ ộ n g ta dám cam a dám đ o nhiên đây c í n h là Lâm đ ạ Hoa Khố. nghị h Đám mở miệng người luận. lại i Lâm t Diệu tìm một c hắn ỗ đem sau khi xe dừng lại. Hướng về lớp học đi đến. đây Đồng xe xem phải xem, quen sau quanh chung thuộc. khi Hướng học phải phát hiện chung quanh đây hết thể vẫn là như vậy quen thuộc. Đồng nhiên, h lại. Trái dừng vẫn lớp là về vậy nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân khi hắn quay đầu tới liền thấy một cái màu xanh lam cái bóng hướng về bộ ngực mình đánh lên tới Phải anh! m ộ thiếu tiếng t a thanh n chuyển đến. h thúy Chỉ gặp một t âm gặp nữ đặt đất, trên tại trung tán mông ngồi đất, quanh nàng, lúc o kéo ạ n Thiên vương nữ này.、Thiếu、nữ thư tịch. tay, thiếu Thiếu hiệu Lâm l Diệu ra này ngẩng đầu một t r ư ơ n g tinh xảo mặt trái xoan cao thẳng sống mũi nhỏ trắng non da thịt không tì vết lấp lóe hai con người hơi có chút con lông mi lóe lên lóe lên như là vậy ban đêm tinh không diệu tinh thiếu nữ cũng nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu bản nhân dáng dấp cũng không kém từ nhỏ sống ở nhà giàu sang lại đến không có làm qua sống lại làn da cũng không so một chút nữ nhân kém nhất là mắt của hắn càng là kế thừa hắn lão mụ y ê u lương e n như là ạ nỉm bên trong nhân vật nam chính mắt sáng ngời có thần gặp hắn đánh ra chính mình thiếu nữ sắc mặt chưa phát giác có chút đỏ bừng nhìn thấy lâm thiên diệu dội ra tay muốn đưa tay đi tới có thể lại cảm thấy không có ý tứ không đưa tay lại cảm thấy không lễ phép cuối cùng vẫn dội ra chính mình tay nhỏ lập tức nàng cảm giác một dòng nước cấm tiến vào trong lòng mà lâm thiên diệu thì là cảm thấy cái này tay nhỏ rất t r ơ n trượt bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì không lễ phép tiến hành tại vài vạn năm thời gian bên trong hắn gặp qua mỹ nữ nhiều người l ồ n g châu so trước mắt thiếu nữ này đều càng là đến không hết trong đó còn có không ít chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương có thể cái này vài vạn năm hắn chỉ đối một nữ nhân dục tình nữ nhân kia cũng là hắn không thể vượt qua thiên đạo một cái tiếc nuối một thế này hắn liền muốn đem cái kia tiếc nuối cho đền bù đối với trước mắt nữ nhân này lâm thiên diệu nhận biết nàng chính là bị đồng bằng đại học bình dân hoa hậu giảng đường hàn tư nhã học tập kinh tế học ban một ban một chính là kinh tế học bên trong lớp chọn một cái tự lực cánh sinh chính mình kiếm tiền đọc được đại học hoa hậu giảng đường người không sao chứ đem hàn tư nhã kéo lên về sau lâm thiên diệu bình thản mà hỏi không có việc gì thật xin lỗi ôm đồ vật nhiều lắm cho nên đi đường có chút g ố p hàn tư nhã giải thích nói lâm thiên diệu nhàn nhạt cười cười nhặt lên trên đất thư tịch ngươi muốn đưa đến địa phương nào ta giúp ngươi hắn sở dĩ sẽ chủ động giúp nàng cũng không phải là lâm thiên diệu coi trọng nàng mà là bởi vì lâm thiên diệu đối nàng ấn tượng không tệ hiện nay trên đời này còn có mấy người nữ sinh có thể tự lực cánh sinh đọc được đại học cái này đồng bằng đại học cũng không phải bình thường đại học thuộc về trong nước nhất lưu đại học không có thành tích kiên là vào không được lúc trước ngoại trừ lâm thiên diệu loại này bối cảnh cái này không tốt ta hàn tư nhã lúc này mới vừa mới nói xong lâm thiên diệu liền đã cầm sách v ợ đi hàn tư nhã trong lòng tưởng tượng người này thật đúng là quái chính mình còn chưa nói có thể hắn thì rút một tay rất nhanh hai người tới phụ đạo viên văn phòng một hai mươi bảy hai mươi tám thanh niên ngồi trong phòng làm việc cẩn thận nhìn xem máy tính tên này thanh niên cũng chính là kinh tế học phụ đạo viên tên là chu lượng đồng thời cũng là lâm thiên diệu phụ đạo viên bởi vì hắn chính là học kinh tế học bất quá hắn tại ban tám lâm thiên diệu gõ nhẹ một cái cửa đi vào nghe được có người gõ cửa chu lượng ngầm đầu a nhìn thấy trước mắt lâm thiên diệu lập tức bị giật mình kêu lên vội vàng hướng lui lại như là nhìn thấy quỷ đồng dạng lâm đại thiếu ta chưa từng có phê bình qua ngươi làm sao ngươi tới tìm ta ngươi đừng đến tìm ta a lâm thiên diệu biết chính mình cái này phụ đạo viên h i ể u lầm cười nhặt nói ta đến giao thư tịch tư liệu làm sao không tìm đến ngươi nói xong liền đem thư tịch để lên bàn hướng về bên ngoài đi đến hàn tư nhã lúc này mới theo sau bởi vì lâm thiên diệu đi đường thật sự là quá nhanh thư tịch đặt ở phụ đạo viên trên bàn công tác kia thật là tạ hàn tư nhã lời nói còn chưa nói xong nàng liền phát hiện lâm thiên diệu đã đi xuống cầu thang nhỏ giọng phàn nàn nói đây rốt cuộc là ai a sau đó hướng về phụ đạo viên văn phòng đi tới kinh tế học b à n tám phòng học thùng thùng chương bốn đêm nay thu long sơn thùng thùng lâm thiên diệu gõ một cái cửa phòng học lập tức trong phòng học tất cả mọi người nhìn lại ách mọi người thấy lâm thiên diệu trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người từng cái nghĩ đến không phải nói lâm thiên diệu đã chết rồi sao làm sao còn xuất hiện ở phòng học cửa ra vào chẳng lẽ nói đây là quỷ nghĩ đến quỷ chúng đồng học trên mặt đều tràn đầy vẻ sợ hãi từng cái empty cỗ trong lúc lơ đãng hướng lui về phía sau đứng tại lao sư trên bục giảng nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng không nhịn được hướng lui về phía sau một mặt trấn kinh nhìn xem lâm thiên diệu trong lúc khiếp sợ mang theo sợ hãi nhìn xem đám người dáng vẻ lâm thiên diệu nhàn nhạt giải thích nói yên tâm ta là người không phải quỷ ta chết sự tình chỉ là người khác lời đồn mà thôi hắn vốn là nghĩ trong nhà tu luyện không muốn tới trường học nhưng là hắn muốn điều tra đến cùng là ai muốn hại chính mình ở kiếp trước hắn bị hắn ác ma sư phụ đào mộ cứu được về sau hắn muốn điều tra việc này thế nhưng là hắn ác ma sư phụ căn bản cũng không chuẩn hắn rời đi mỗi ngày trong từ điển chỉ có tu luyện hai chữ vấn đề này cũng là hắn một nỗi tiếc nuối khôn ngôi sự tình vì đền bù tiếc nuối việc này hắn phải đi hoàn thành mặc kệ đám người có tin hay không hướng về đằng sau đi đến mọi người thấy hắn đi tới từng cái thít chặt lấy chân cuối cùng dựa thật s á t vào cùng một chỗ mà lâm thiên diệu thì là quan sát đến trong lớp người tình huống hắn loang thoáng cảm giác được hại hắn việc này có lớp học người đi theo tham dự tất cả mọi người quét mắt một chút phát hiện tất cả mọi người là một cái biểu lộ sợ hãi hắn cũng không cảm thấy mình cảm giác sai trong lòng l á n h đạm nói xem ra muốn điều tra đến chậm dại đến hiện tại những người này đều cho là ta là quỷ căn bản không có khả năng lộ ra cái khác biểu lộ tuy tiện tìm một chỗ sau khi ngồi xuống g i à n g bài lao sư đứng ở phía trên hai chân như nhuốm ra trong lòng rất muốn nói tự hành nghỉ ngơi sau đó chính mình tốt ra ngoài có thể làm như vậy lại sợ bị học sinh cáo chỉ có thể kiên trì ấp úng nói ra hiện trên chúng ta trên dưới thứ tám trang một đám học sinh ai còn có tâm tình nghe hắn giảng bài một đồng học đứng lên nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới theo lại có mấy tên đồng học chạy đi ra ngắn ngủi ba phút thời gian trong phòng học chỉ có chút ít mấy người trong nhà vệ sinh một thanh niên cầm lấy á bô tám mang trên mặt sợ hai nói uy thiếu lâm đại thiếu không có chết lâm đại thiếu không có chết điện thoại người đối diện tựa hồ đã sớm biết lại tựa hồ có chết hay không cùng hắn không có quan hệ lạnh i n ặ t nói hắn có chết hay không có quan hệ gì với ta uy thiếu hắn không phải thanh niên lời nói vẫn chưa nói xong đối diện vang lên thanh âm sâu kín ta khuyên ngươi còn là nhắm lại miệng của mình nếu không liền sẽ trở thành một người chết v â n g v â n g v â n g tên này thanh niên liền vội vàng gật đầu x ư n g phải không dám ở nói chuyện mà đối diện điện thoại cũng treo một tiết khóa thời gian rất nhanh liền đi qua trải qua một tiết khóa thời gian đám người r ố t của biết lâm thiên diệu xác thực không có chết bởi vì lúc này hắn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần theo người khác hắn là đang ngồi đi ngủ bất quá hắn là tại tu luyện lâm đồng học lúc này một tiếng thanh thúy như chim khách giống như âm thanh vang lên lâm thiên diệu mở mắt liền gặp một a n mặc áo cao bồi quần tuổi trẻ thiếu nữ đứng tại bên cạnh hắn tên này tuổi trẻ thiếu nữ giá người cao gầy làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo phối hợp với nàng một thân áo cao bồi quần cho người ta một loại khác anh tư cảm giác người này chính là ban tám lớp trưởng lữ giai lệ lữ gia hòn ngọc quý trên tay lữ gia tại bình dương thành phố cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại t à i phú xếp hạng bình dương thành phố thứ bảy đồng thời nàng cũng là đồng bằng đại học hoa hậu giảng đường một trong mà lâm thiên diệu đối cái này lữ giai lệ ấn tượng cũng không tệ lắm ở kiếp trước đối với hắn cũng tương đối chiếu cố lớp học nếu có cái gì trọng yếu tụ hội hoặc là bài tập đều sẽ thông chi lâm thiên diệu có đôi khi gặp được một chút làm khó dễ vấn đề cũng biết trợ giúp hắn bất quá lâm thiên diệu cũng không cảm thấy đây là bị chính mình x o á y khí s ở mê ở mà là bởi vì nàng thân là lớp t r ư ở n g trong lòng kia phần trách nhiệm ừng lữ giai lệ gặp lâm thiên diệu phản ứng rất nhỏ trong lòng nao nao cảm giác có chỗ khác biệt bởi vì trước kia lâm thiên diệu chỉ cần là gặp được nàng hoặc là nói chuyện với nàng đều sẽ cười hì hì như là lưu em mở đồng dạng bảo nàng đại mỹ nữ lớp t r ư ở n g đây cũng là lữ giai lệ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân làm lớp t r ư ở n g ta đại biểu lớp học chúc phúc ngươi sớm ngày khôi phục lữ giai lệ rất nhanh liền phản ứng lại lâm thiên diệu khỏe miệng cười n h ạ t cười đa tạng ta đã bình phục nói xong lâm thiên diệu đã đứng lên chuẩn bị rời đi mà vào lúc này hắn cảm giác một đạo oán hận quang mang hướng hắn phong tới nhìn sang chỉ gặp ba tên thanh niên hướng hắn đi tới trong đó cầm đầu thanh niên toàn thân mặc hàng hiệu cực khổ chính là sĩ đồng hồ chỉ gặp hắn không có hảo ý hướng lâm thiên diệu đi tới lâm đại thiếu người tại sao lại sống lại thanh niên trong miệng mang theo thất vọng mà hỏi lâm thiên diệu bình thản nói nói như vậy làm ngươi thất vọng lạc trong lòng suy nghĩ chính mình chết cùng kẻ trước mắt này có quan hệ hay không tên này thanh niên hắn nhận biết tên là vạn vinh khang cũng là bọn hắn trong hội này người trong gia tộc cũng coi là có thể bình dương thành phố tải phú xếp thứ tám trước kia hắn quan hệ cùng lâm thiên diệu không sai bất quá cũng chỉ là d i ệ u thịt bên trên bằng hưu về sau bởi vì lữ giai lệ nguyên nhân hắn liền cùng lâm thiên diệu mỗi người một ngả bởi vì vạn vĩnh khang là lữ giai lệ người theo đuổi mà lữ giai lệ lại thường xuyên trợ giúp lâm thiên diệu thế là hắn liền hiểu lầm hai người phải chăng có thứ gì có một lần hắn ngay trước hai người trước mặt lúc ấy liền hỏi hai người có phải là có quan hệ lâm thiên diệu chê hắn thiền lúc ấy liền mạnh hôn lữ giai lệ một ngụm nói cho hắn biết thế nào ngay tại lúc ấy hai người liền trở mặt đương nhiên thất vọng vạn vĩnh khang ngữ khí trùng điệp nói mặc dù gia tộc của hắn bảng xếp hạng là thứ tám mà lâm gia là thứ ba nhưng lâm gia cũng không dám toàn lực đi đối phó hắn đến lúc đó tới một cái cá chết lưới rách hoặc là lưỡng bại câu t h ư ờ n g liền sẽ dẫn tới gia tộc khác chú ý gia tộc khác mượn gió bẻ măng hai nhà đều không sống yên lành được bớt nói nhiều lời tới tìm ta làm gì lâm thiên diệu biết gia hỏa này tìm đến mình khẳng định là có chuyện gì thu long sơn đua xe dám sao vạn vĩnh khang khiêu khích mà hỏi lâm thiên diệu hỏi ngược lại một chút đua xe có phải là không dám vạn vĩnh khang khinh thường cười nói vạn vĩnh khang kỹ thuật lái xe cùng với lâm thiên diệu không kém nhiều nhưng gần nhất vạn vĩnh khang lại suy nghĩ một cái xe mới kỹ cho nên hắn có lòng tin mình có thể đánh bại lâm thiên diệu đúng ngươi có phải hay không không dám đứng tại vạn vĩnh khang bên người chó săn mở miệng châm chọc đạo một mặt thần khí dạng ba lâm thiên diệu không chút do dự một bạt thai liền quăng đi tới thản nhiên nói đến p h i ê n ngươi nói chuyện sao trước kia lâm thiên diệu cũng sẽ không làm như thế cho nên một chút chó săn liền coi chính mình có người b ả o bọc vô địch khiêu khích hắn lâm thiên diệu uy phong mà trước đây lâm thiên diệu s ắ c thực có chỗ cố kỵ cảm thấy là người khác che đậy nếu như mình đánh hắn khẳng định biết dẫn tới chủ nhân hắn nổi giận đến lúc đó cầm b ư ớ c lên đến vậy liền khó thu nhặt trước kia lâm thiên diệu mặc dù bị người trở thành lâm đại thiếu đại hoa cố nhưng là lá gan của hắn cực kỳ nhỏ bé điển hình cái chủng loại kia lẫn yếu sợ mạnh ra hỏa bất quá bây giờ lâm thiên diệu c ũ người không phải t r ớ c nói thời gian đêm nay mười một giờ vạn vĩnh khang một mặt tức giận nói đánh hắn chó săn đây chính là đánh hắn mặt ta có thể hắn cũng không dám cầm lâm thiên diệu như thế nào đến mức cái kia chó săn càng là không dám như thế nào chương năm uy thiếu ngươi sao có thể đáp ứng hắn đâu đợi vạn vĩnh khang bọn người sau khi rời khỏi đây lữ giai lệ lúc này mới phản ứng lại nguyên bản nàng muốn nói chuyện có thể bị lâm thiên diệu kia một bạt thai c h ấ n trụ lâm thiên diệu bình thản nói kia lại có làm sao trong lòng của hắn loại chuyện nhàm chán này hắn là sẽ không đáp ứng nhưng là hắn nghĩ đến trận n à y đua xe khẳng định không có đơn giản như vậy rất có thể biết t r a ra hại chính mình hung thủ ngươi biết đua xe nguy hiểm cỡ nào sao lữ giai lệ nhìn chăm chú hắn lâm thiên diệu lúc này nhìn về phía nàng nguy hiểm kia là đối với người khác mà nói với ta mà nói đây chỉ là một trò chơi đơn giản trò chơi sau đó đứng dậy hướng về phòng học bên ngoài đi đến lữ giai lệ cảm giác chính mình muốn bị giận điên lên nàng phát hiện lâm thiên diệu so trước kia càng thêm tự đại nguy hiểm với hắn mà nói vẫn chỉ là một trò chơi nghĩ đến lời này nàng liền có một loại sắp khí hô cảm giác quá tự đại nhưng mà nàng không biết là lấy lâm thiên diệu thần lực có thể nhẹ nhọn không chế xe cho nên đua xe đối với hắn mà nói như cùng đi nho nhỏ xe đồ chơi mở xe đồ chơi không phải là đơn giản trò chơi tương đương với cái gì đâu bất quá những vật này lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không đi giải thích mười một giờ đêm thu long sơn lúc này ở chân núi ngừng lại mấy chiếc xe thể thao trong đó một chiếc bản số lượng có hạn b ù gạ tỉ cùng một chiếc cải tiến bản phe ra di xếp tại phía trước tại xe hai bên đứng lấy hơn hai mươi người lâm đại thiếu lên xe a vạn vĩnh khang đối bù gạ tì trước mặt lâm thiên diệu khiêu khích nói bây giờ hắn không chỉ là nắm giữ xe mới kỹ càng đem xe của mình cải tiến đến càng c h â u tăng tốc cùng cao nhất tốc độ đều viễn siêu trước mắt chiếc này bù gạ tì hô hô lúc này một chiếc mạ d ở dạ tì xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt nhìn thấy chiếc xe này đám người trong nháy mắt biết người tới là ai mạ d ở dạ tì dừng ở trong đám người lập tức từ đi lên đi xuống một thân hình cao lớn mang theo kính dâm thanh niên nam tử mà đổi thành một bên thì là xuống tới một vị nùng trang diễm mạt nữ tử uy thiếu đến rồi đúng nha bên cạnh hắn nữ nhân kia không phải gần nhất tại bình dương thành phố rất có danh khí minh tinh sao lại bị uy thiếu cho đem tới tay thật sự là mạnh a một bên đám người bắt đầu nghị luận bị đám người xưng là uy thiếu nguyên danh gọi uy thiên một cái so lâm thiên diệu sẽ còn càng chơi hoàn cố hắn cũng không phải là người địa phương mà là từ lục lục thành phố tới làm sinh ý tới đây thời gian đã có hơn một năm vừa tới liền gia nhập đám này ăn chơi thiếu ra bên trong mà lại địa vị còn cực cao bởi vì rất có tiền mà lại cũng có nhất định thế lực uy thiếu một bên người vội vàng hướng hắn chào hỏi bất quá g i a hỏa này tựa hồ không nhìn thấy những người này ôm một bên minh tinh ngập một cây tuyết lớn cả hướng về lâm thiên diệu hai người đi tới uy thiếu ngươi không phải về lục lục thành phố sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi vạn vĩnh khang tò mò hỏi đối với cái này uy thiếu trong lòng của hắn còn là kiến kỵ bởi vì hai người trung đụng hắn biết cái này uy thiếu một chút thủ đoạn tuyệt không phải hắn dám đơn giản gây người uy thiên ha ha cười cười đúng nha trở về bất quá cái này nhỏ dược tinh thật sự là quá y hiề mê người ta liền trở lại nói xong vỗ nhẹ trong ngực nữ nhân tuôn bộ không phải sao ta vừa trở về liền nghe nói hai người các ngươi trên thu long sơn đua xe quyết chiến cho nên liền đến nhìn xem lạc h uy thiên một mặt bộ dáng rất là cao hứng hắn sở dĩ biết trở về cũng không phải là nữ nhân mà là bởi vì hắn đạt được lâm thiên diệu cũng chưa chết tin tức cụ thể muốn trở lại thăm một chút ách võ giả lâm thiên diệu nhìn về phía cái này h uy thiên trong đầu nói thẩm còn là huyền giai sơ kỳ võ giả xem ra cái này h uy thiên cũng không phải là người bình thường võ giả bên trong chia làm bốn đại cảnh giới lấy thấp đến cao hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai trong đó mỗi một cảnh giới chia làm ba cái tiểu cảnh giới sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong kỳ bất quá võ giả cùng người tu chân so r a cái gì cũng không tính được có thể nói võ giả chỉ là hơi hơi hấp thu một chút linh khí mà thôi trước kia lâm thiên diệu chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này uy thiếu chính là một cái ngoại lai thương nhân bất quá bây giờ lâm thiên diệu cảm thấy g i a hỏa này tựa hồ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy vạn vĩnh khang cũng cười ha ha một tiếng vậy liền hảo hảo nhìn xem ta làm sao đem lâm đại thiếu bỏ lại đằng sau hít bụi bụi nói xong nói với lâm thiên diệu lên xe đi lúc này h uy thiên làm bộ nhắc nhở nói liền vẹn vẹn so tài không đến điểm tặng thưởng có ý gì vạn vinh khang tự tin cười cười t ố t mười triệu lâm thiên diệu khoát tay náo mà vạn vinh khang tưởng rằng cảm thấy ít trong lòng suy nghĩ đã ngươi nghĩ đưa ta tiền như vậy cũng đừng trách ta dối ra ba cái đầu ngón tay ba mươi triệu ngươi thắng ta cho ngươi ba mươi triệu nhưng là ta không cần tiền lâm thiên diệu nhẹ nói vạn vĩnh khang hơi kinh hãi sau đó cười hỏi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi còn muốn mệnh của ta hay sao lâm thiên diệu cũng cười mệnh của ngươi không đáng tiền hắn hiện tại mặc dù chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi nhưng là muốn lấy cái này vạn vĩnh k h a n g mạng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt đồng thời trong mắt hắn cái này vạn vĩnh k h a n g mạng xác thực không đáng tiền ngươi vạn vĩnh khang lập tức tức giận đến nói không ra lời hắn nhưng là bình dương thành phố thượng lưu xã hội trong vòng nhân vật lại bị người nói mạng không đáng tiền hắn làm sao không khí ta chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề lâm thiên diệu từ miệng trong túi lấy ra một điếu thuốc lá nhẹ nhàng hít một hơi một bên uy thiên nghe nói như thế cảm giác không thích hợp ánh mắt không khỏi lòe lên một cái hắn cái này hơi hơi cử động bị một bên lâm thiên diệu thấy được ánh mắt bên trong xem ra cái này uy thiên có dị thường bất quá lấy hắn huyền giai sơ kỳ cảnh giới bây giờ muốn bắt lấy hắn thật sự là khó khăn mà lại hiện tại cũng không phải thời cơ còn là đường đánh cỏ kinh rán vấn đề gì vạn vĩnh khang trong lòng đầy bụng nghi vấn lâm thiên diệu không có vội và nói một hồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi ha ha nhắc tới cũng là ta làm sao lại thua đâu ta nhìn ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ hỏi ta vạn vĩnh khang cực kỳ phách lối nói lâm thiên diệu cũng không nghe hắn trực tiếp liền lên xe nhìn thấy hắn lên xe vạn vĩnh khang cũng tới xe của mình lúc này một người mặc cực kỳ ít cảm giác nữ tử đi vào t r ư ớ c xe ở giữa giơ cao trong tay nhãn hiệu trong xe hai người lập tức khởi động xe của mình một trận vòng xoáy phát động âm thanh truyền đến đứng ở phía trước giơ thẻ bài nữ tử đánh một cái thủ thế hai người đồng thời đem ngăn vị trí c ú t đi vào lúc này nữ tử đem trong tay nhãn hiệu bông ra hô hô hai lái xe sơ khai bắt đầu bước bất quá trong nháy mắt này vạn vĩnh khang xe đã chạy ra mười cm đua xe chỉ cần là t r ê n l ệ n h một cm kia cũng là tranh lệch lấy tranh lệch rất lớn vậy cũng chớ nói là mười cm thấy mình xe xếp tại lâm thiên diệu trước mặt trong xe vạn vĩnh khang khỏe miệng một mặt trào phúng cùng ta đua xe chơi bạo ngươi lâm thiên diệu cũng không c u ố n quýt bởi vì hắn còn có hậu thủ một bên vây xem đám người nhao nhao cảm thấy lâm thiên diệu bại cất bước một khắc này đều đã thua uy thiên nhìn xem hai người bóng xe gắng sức hít một hơi xì gà sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên núi che lấp cười một tiếng chương 6, thần lực làm khí n i t ơ thu long sơn sườn núi lâm thiên diệu cùng vạn vĩnh khang xe thể thao một đường cùng thăng giờ phút này vạn vĩnh khang vẫn còn lâm thiên diệu phía trước hai người cách xa nhau năm sáu mét xa muốn đuổi kịp ta ngươi liền hảo hảo nằm mơ đi vạn vĩnh khang một bên nói một bên chuyển động tay lái nhìn thấy phía trước có một cái chỗ vòng gấp đem tốc độ xe nhanh chóng đ ẻ thấp một chút sau đó nhanh chóng đổi một cái ngăn không có bất kỳ cái gì nghi trễ đôi xe hất lên trực tiếp nhẹ nhàng đi qua đồng thời xe rất ổn định nếu như là bình thường xe như vậy hất lên xe khẳng định phải phiêu lệnh ra thậm chí biết mất đi trọng tâm nhưng vạn vĩnh khang chiếc xe này là đã sửa chữa lại hắn đem xe trọng tâm cho tăng lên không ít đồng thời hắn tại đôi xe tăng thêm một chút đồ vật rất tốt tránh đi điểm này đồng thời hắn nắm giữ một cái kỹ thuật lái xe đó chính là tại sắp thời điểm cờ cua đem xe ngăn xếp tới vị trí nhất định sau đó mượn nhờ đôi xe của mình thổi qua đi xe của hắn không biết lệnh ra ngược lại thổi qua đến về sau biết biến chính nhưng trên thực tế vạn v ĩ n h khang gian lận bởi vì hắn tại đuôi xe tăng thêm một chút công nghệ cao đồ vật nếu không chỉ là lấy hắn nắm giữ kỹ thuật lái xe sẽ còn sinh ra nửa mét chết đi mặc dù đây chỉ là một đường rẽ vấn đề nhưng là trí thắng mấu chốt mà lại cái này thu long sơn là thuộc về đường rẽ nhiều nhất hết thể có mười hai chỗ đường rẽ lâm thiên diệu lúc này đã đuổi tới phía sau của hắn nhìn thấy hắn tình huống nhữ n g mày trong nháy mắt liền nhìn ra dị dạng khó trách dám tìm ta so kỹ thuật lái xe nguyên lai gian lận mặc dù vạn vĩnh khang g i a hỏa này gian lận nhưng lâm thiên diệu cũng không sợ hắn đem tốc độ xe một giảm tay khé động chân trái đạp một chút bộ ly hợp đem ngăn cho treo đi vào tay lái cấp tốc nhất chuyển một cái xinh đẹp trôi đi một mạch m à thành ở kiếp trước lâm thiên diệu cái gì đều không được là thuộc cái này đua xe là hắn lợi hại nhất kỹ năng tại bình dương thành phố còn có một cái đồng bằng xa vương x ư ơ n hảo hai người tiếp tục ngươi truy ta vội vàng đại khái lại là m ộ ư ơ i phút đi qua hai người đã chạy được hai phần ba lộ trình mà bây giờ vạn vĩnh khang đã một cái trôi đi qua phía trước đường rẽ lâm thiên diệu tiếp tục ở phía sau đuổi theo trong đầu tính toán chỉ cần tại qua ba cái ngọn đạo liền sẽ tiến vào đường thẳng mà bây giờ mình cùng vạn vĩnh khang cách xa nhau m ộ mươi mét tiến vào thẳng tắp về sau tốc độ xe của hắn so với mình vẫn nhanh hơn một chút muốn thắng hắn liền nhất định phải tại cái cuối cùng đường rẽ sử dụng át trù bài sau đó công kích một khoảng cách đem hắn vung ra là m ộ mươi mét bên ngoài tiến vào đường thẳng hắn cũng vô kế khả thi á c h ngay tại lâm thiên diệu não hải cao tốc vận chuyển thời điểm hắn cảm giác có đồ vật gì ngay tại nơi xa nhìn mình chằm chằm một cỗ sát cơ hướng mình đánh thẳng tới không tốt lỗ thai giật giật nghe được một tiếng tiếng rít hướng mình đánh tới vội vang đánh tay lái biến ngăn khí nhanh chóng đẩy nhấn cần ga một cái biểu ra ngoài bình một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến hắn cảm giác được có cái gì đụng vào đằng sau trên vách tường đồng thời hắn còn rõ ràng vật kia khẳng định là đạn lại có tay bắn tỉa lâm thiên d i ệ u kèo góc đạo về sau trong lòng hô một tiếng mà giờ khác này lấy đường rẽ về phía tây bốn mươi lăm độ phương hướng một nghìn mét bên ngoài một người mặc y di phục dạ hành nam tử vội vàng từ dưới đất b ò dậy mang trên mặt kinh ngạc mẹ kiếp vậy mà không chúng sau đó nhanh chóng thu hồi trên đất vô cực hào súng đắm chú thích, thương là loại biên không thể chân dung thanh này súng ngắm thế nhưng là lấy chờ một chút súng ngắm chỉ cần tại một nghìn năm trăm l i n bên trong đều có thể bắn giết mà tên này tay bắn tỉa càng là nổi danh tay bắn tỉa địa hổ bảng bên trên sát thủ xếp hạng thứ tháng hai năm t r m ộ t tám bị bên trong giới xưng là ngàn m é t đoạt mệnh thủ có thể tại một nghìn m bên trong nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta đồng thời sát xuất thành công đạt tới chín mươi phần trăm sát thủ bảng chia làm địa hổ bảng cùng thiên long bảng thiên long bảng vị cuối cùng có thể nhẹ miểu sát địa hồ bảng trước ba. Nói cách khác, km bên trong, 100 người, hắn có công tục cái cùng Nói thể sát trong, thể thành diệt Thiên tiếp bất trong tay tỉa nhẹ nhõm hồ hắn hắn nghĩ phải miểu bảng bên người, đến, này bắn đến km Lâm Diệu lái ai tới. quá đầu địa ba. 100 90. là xe, vạn vinh khang chính mình mặc dù quan hệ với hắn không thể nào nhưng hắn còn không đến mức lấy tính mạng của ta đồng thời ta còn cùng hắn như thế g i ò n g chống khua chiêng đua xe một khi ta sẽ ra chuyện tất cả mọi người ngay lập tức đều sẽ hoài nghi hắn đến lúc đó hắn cũng thoát không khỏi liên quan điểm này tin tưởng hắn cũng biết cho nên cái này tay bắn tỉa hẳn không phải là hắn an bài xem ra cái này tay bắn tỉa chính là tên kia phía sau màn hát thủ an bài lâm thiên diệu mặc dù đã loại bỏ vạn v i n h khang nhưng hắn cũng lưu ý vạn v i n h khang bởi vì rất nhiều chuyện đều nói không chính xác hai người lại qua một chỗ đường rẽ còn lại cái cuối cùng đường rẽ vạn v i n h khang ngay tại rẽ hắn lấy trôi đi tại vòng ngoài trên mặt hiển thị rõ thần khí hừ Chỉ cần ha ha. n g trong. trong nháy mắt lâm thiên diệu tốc độ xe tăng lên tới lớn nhất đồng thời tốc độ xe vẫn còn tăng lên vượt ra khỏi nguyên bản tốc độ xe cực đại nhất hướng về bên trong đường rẽ gào thét một tiếng phóng đi nguyên bản tự tin chầm rãi vạn vĩnh khang chợt thấy lâm thiên diệu bù gạ tỉ từ bên cạnh mình gào thét mà qua ách chuyện gì xảy ra vạn vĩnh khang t r ừ n g mắt mắt to bất quá khi hắn nói xong câu đó lâm thiên diệu xe đã siêu đến trước mặt hắn một mét chỗ ngồi hắn kinh ngạc phát hiện bù gạ tỉ ống bô xe phun ra ngoài khí ni tơ lại là màu xanh lam đồng thời đạo này màu xanh lam khí ni tơ cho hắn một mực rất mạnh xung kích cảm giác nhưng mà hắn không biết là cái này màu xanh lam khí niter chính là lâm thiên diệu thần lực so linh khí tiên khí còn muốn thượng đẳng mấy lần thần lực chỉ là hắn tu vi hiện tại yếu nhược cho nên có thể phát huy ra thần lực cực kỳ yếu ít lâm thiên diệu nhanh chóng liếc một cái kiếng chiếu hậu đã thành công đem vạn vĩnh khang bỏ lại đằng sau mười mét hắn nhanh chóng thu hồi thần lực của mình trên mặt hơi mệt chút cảm giác chỉ là tiêu hao một chút thần lực vậy mà liền cảm nhận được mệt mỏi nếu là cái này trước kia đây đối với ta tới nói liền như là giọt nước trong biển cả lâm thiên diệu trong lòng cảm thán nói mà phía sau vạn vĩnh khang đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cũng một mực cùng lâm thiên diệu chênh lệch lấy mười mét xa hô hô một mực chờ tại điểm cuối cùng mọi người thấy lâm thiên diệu bủ g ã tì dẫn đầu xuất hiện từng cái chấn kinh lúc trước bọn hắn thế nhưng lại nhìn thấy lâm thiên diệu cất bước so v vạn vĩnh khang ít một chút đồng thời vạn vĩnh khang tốc độ xe tại lâm thiên diệu tốc độ xe phía trên cái này không có lý do lâm thiên diệu tới trước ca chẳng lẽ nói vạn vĩnh khang lật xe rồi tất cả mọi người biết cái này đua xe là một cái rất nguy hiểm hoạt động m à h uy thiên nhìn thấy lâm thiên diệu xe xuất hiện chân mày níu chặt ánh mắt lộ ra một đạo v ẻ ngoài ý mớn ôm nữ nhân tay không khỏi bóp một chút hô hô mà tại lâm thiên diệu đằng sau mười mét mọi người thấy vạn vĩnh khang phe ra gì? lập tức đám người rõ ràng vạn vĩnh khang cũng không có lật xe mà là bị quăng tại đằng sau chương bảy đến cùng ai muốn giết ta đương lâm thiên diệu từ trên xe bước xuống sau vạn v ĩ n h khang xe mới đến điểm cuối cùng mặt s á m như cho vốn là năm chắc thắng lợi trong tay có thể hắn căn bản không nghĩ tới tại cuối cùng thời khắc mấu chốt thời điểm lâm thiên diệu giống như ma đồng dạng trong nháy mắt liền vượt qua hắn cuối cùng vung ra hắn mười mét để hắn một mực truy cũng đuổi không kịp nghĩ đến muốn cho lâm thiên diệu ba mươi triệu hắn đầu tiên là một trận đau lòng sau đó lại là một trận s ấ t ruột ba mươi triệu a hiện tại trong tay mình cũng chỉ có một ư ơ i triệu đồng thời cái này một ư ơ i triệu còn là một năm tiền sinh hoạt còn lại hai mươi triệu chính mình đi chỗ nào làm lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn cười nhạt một tiếng nói với hắn vạn thiếu không cần thương tâm như vậy đi ta nói lời nói giữ lời không muốn tiền của ngươi vạn vĩnh khang nghe được lâm thiên diệu trong nháy mắt nhìn về phía hắn nhớ lại lúc trước lâm thiên diệu nói qua không muốn tiền của hắn chỉ cần hắn trả lời một vấn đề vạn vĩnh khang có chút không tin hỏi mặc dù nhà bọn hắn bên trong đều rất hào nhưng đó là bọn họ trong nhà tiền còn không có hoàn toàn ở trong tay bọn họ mười hai mươi triệu đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất nhiều lâm thiên diệu không có vẻ tươi cười nói ngươi cảm thấy ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao tùy theo ngữ khí trở nên băng lánh mà nói đương nhiên nếu như ngươi trả lời không thành khẩn ba mươi triệu ta tự nhiên sẽ m u ố n nếu như trên người ngươi không có như vậy ta không đề nghị r ỡ xuống ngươi một cái cánh tay nói đến r ỡ xuống một cái cánh tay thời điểm lâm thiên diệu hai con ngươi lóe lên qua một đạo h à n g quang vạn v ĩ n h khang nhìn thấy lâm thiên diệu đạo này h à n g quang thân thể không tự chủ được run dậy một chút không biết làm sao hắn cảm giác lâm thiên diệu thực sẽ r ỡ xuống hắn một mực cánh tay đồng dạng hiện tại lâm thiên diệu thế nhưng là thiên diệu thần tôn mặc dù không có thần đồng dạng bản sự ánh mắt cũng không có lớn như vậy lực sát thương nhưng là thần tôn một chút khí chất còn là có ánh mắt cũng đầy đủ rung động người bình thường đồng thời hắn hiện tại còn là luyện khí sơ kỳ muốn rung động vạn vĩnh khang cái này thì ủ nhục trì lâm mặt hàng kia là đối lập nhẹ nhom sự tình lâm thiên diệu cũng mặc kệ vạn vĩnh khang ý nghĩ nói thẳng ra đi để đại gia làm một cái chứng kiến vạn vĩnh khang nghĩ đến dạng này cũng tốt ngay trước mặt mọi người lâm thiên diệu hỏi đề về sau cũng không dám tại đòi hắn tiền lâm thiên diệu đặt mông ngồi vào bủ gạ thì trên nóc xe nhìn thấy vạn vĩnh khang hướng về lâm thiên diệu đi đến Đám đi đã muốn một người cũng không thắng nhìn giờ khỏi tới, bại hai chút, xuất, bây vâng đám người lúc trước cũng nghe lâm thiên diệu đã nói như vậy trong lòng không khỏi hiếu kỳ đây rốt cuộc là vấn đề gì vậy mà giá trị ba mươi triệu lâm thiên diệu từ miệng trong túi rút ra một điếu thuốc lá điểm bên trên hít một hơi đến cùng muốn là ai muốn hại ta. hại vạn vĩnh khang giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ hỏi vấn đề này sau đó phản ứng lại vừa cười vừa nói ta làm sao biết là ai muốn hại ngươi ngươi bị xe đụng đây không phải là một cái n g o ạ i ý muốn sao trong lòng của hắn xác thực không biết ai muốn hại lâm thiên diệu mà đứng tại vạn vĩnh khang bên người h uy thiên nghe nói như vậy thời điểm ánh mắt lóe lên một cái rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ hỏi vấn đề này mặc dù chỉ là một chút có thể lần này hoàn toàn đối với uy thiên xuất hiện cùng ánh mắt hắn liền có chỗ hoài nghi bây giờ thấy uy thiên ánh mắt hắn càng thêm khẳng định việc này khẳng định cùng uy thiên có quan hệ rất có thể lúc trước trên núi tay súng bắn tỉa kia chính là u y thiên an bài bất quá lâm thiên diệu trong lòng liền khốn hoặc hắn tinh tế tưởng tượng chính mình cùng cái này u y thiên không có bất kỳ cái gì liên quan hắn tại sao muốn hại chính mình chẳng lẽ là bị người sai sự vậy người này là ai đâu lâm thiên diệu như là đã đạt được mình muốn đáp ứng cũng không có tâm tình tại cùng vạn vĩnh khang dây dưa trực tiếp khoát tay một cái được rồi ách chỉ đơn giản như vậy vạn vĩnh khang không thể tin được nhìn xem lâm thiên diệu hắn vốn cho là lâm thiên diệu biết đang hỏi một chút làm khó dễ vấn đề thật không nghĩ đến chỉ đơn giản như vậy lâm thiên diệu không để ý đến hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía h uy thiên k h ẽ cười nói h uy thiếu ngươi thế nhưng là một thông minh thương nhân ngươi có thể hay không giúp ta phân tích một chút đây rốt cuộc là ai muốn lấy tính mạng của ta đâu lâm thiên diệu dự định thăm dò một chút hắn h uy thiên cũng khẽ mỉm cười nói ra lâm đại thiếu ngươi cũng nói ta là một cái thông minh thương nhân như vậy sự thông minh của ta đương nhiên chính là dùng tại trên buôn bán đến mức loại này tính mệnh không tính mệnh sự tình ta làm sao dám suy nghĩ đâu hắn mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong hắn đã kinh ngạc bởi vì hắn không ngờ tới lâm thiên diệu lại đột nhiên hướng hắn hỏi cái này lời nói xem r a huy thiếu là không nguyện ý vì ta phân tích lâm thiên diệu nhún vai việc này nhất định cùng hắn có quan hệ bất quá bây giờ còn không phải cơ hội xuất thủ không thể đánh rắn động、cỏ. Nói tiếp, bất cỏ. q uy nói đến, ngươi cũng không có cùng ta đua xe, ta không có tiền Không tại nhiều nói, trực tiếp lên chính mình bú gà thi, khởi động phát động, một trận vòng có có hai tại tiếp ti, khởi đua đặt gà cược. trực phát ta ta một a xe, x bú o âm thiên a n chuyển đến. h đ ngang thương đến sán nào nguyện phân liền điện tiện lòng giúp gọi quang qua ta ta, ta tay huy huy thiếu, huy thiếu thời tích, thoại cho Huy lấy rất t cười điểm, i lâm. lúc cứ lạ, ý cũng đáp lại nói lâm đại thiếu ngươi cũng đừng chết s á t ta ta chỉ là một cái thương nhân làm sao có thể phân tích bình dương thành phố cái này vòng tròn đâu bất quá ta có thể cam đoan nếu có tình huống ta khẳng định sẽ cho lâm đại thiếu đàm luận ha ha t ố t lâm thiên diệu không tại nhiều nói lái xe trực tiếp rời đi nhìn xem rời đi lâm thiên diệu uy thiên sắc mặt âm trầm xuống trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ hắn phát hiện vấn đề cái này sao có thể một cái chỉ biết ăn uống vui đùa đại hoàn khố có thể phát hiện cái gì có thể vậy hắn tại sao muốn hỏi ta trùng hợp mg đều do ngàn mét đoạt mệnh thủ trực tiếp đem hắn cho thư chết rồi hết thẻ không phải hết à. còn tờ m là xếp hạng địa hồ bảng thứ 28, t h ậ t sự là buồn cười cũng không tại nhiều nghĩ trực tiếp hướng về chính mình m à g i ờ dạ tì đi lên khởi động trong nháy mắt rời đi đến mức vạn vinh khang cảm giác chính mình rất v h o à i chính mình cũng đem xe cho cải tiến vì cái gì còn không thể thắng lâm tiên liên diệu còn có hắn sau cùng khí ni tơ l à màu xanh lam kia rốt cuộc là cái gì b ấ tại quá thua, đám nghĩ đến chính mình một phân tiền cũng không có thua, cũng không phải thương tâm như、vậy. Lên xe, khởi động xe, cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, đám người cũng lần rời đi. Ông ong. phải khởi thấy đi. đi, đi. có một tâm lượt t rời rời rời vậy. xe, xe, mọi người toàn bộ rời đi về sau một chiếc bủ gạ ti lại tiến vào thu long sơn hướng về s ư n núi nhanh chóng hướng về đi tới trong xe người điều khiển chính là lâm thiên diệu t r ư ơ n g tám nguyên lai、like、là lâm đại thiếu a vùng ngoại ô một tòa trong biệt thự xa hoa một thân hình cao lớn đeo kính đen thanh niên nam tử cầm điện thoại giống như cười mà không phải cười nói nghiêm đại thiếu hôm nay phát sinh một kiện rất thú vị sự tình lâm đại thiếu để ta cho hắn phân tích đến cùng là ai muốn hại hắn nếu như lâm thiên diệu ở đây một chút liền có thể nhìn ra tên này thân hình cao lớn thanh niên chính là h u y thiên bên đầu điện thoại kia người không biết nói cái gì h uy thiên tràn đầy tự tin nói cái này ngươi yên tâm ta chỗ này sẽ không xuất hiện vấn đề gì ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thứ mà ta cần liền thành bất quá ta đề nghị việc này người biết càng ít càng tốt tỉ như hắn lớp học cái kia cũng không cần phải tồn tại đến lúc đó hắn nói lung tung lời gì lầm nghiêm đại thiếu sự tình vậy coi như không tốt lạc bên đầu điện thoại kia người lại không biết nói cái gì cái này ngươi yên tâm chỉ cần nghiêm đại thiếu lại cho ta năm mươi triệu tiểu tử kia mạng ta nhận bên đầu điện thoại kia người trầm mặc ba giây đồng hồ về sau lại mở miệng nói một chút uy thiên cười ha ha được 10 triệu liền 10 triệu, chỉ cần tiền tới liền cần chỉ sau t để hắn ba canh chết, cam đoan không cam âm bên ầ đó i thoại kia hơi ệ n lớn, n cực i có đối ú n không? nay g gì hôm nay cơ hội Vì cái cơ t t t như không nghe h được vậy, có Lâm ê n diện u chết t i truyền ứ c Cái cam đâu. đoan tâm, quá ngươi này yên hắn sống không quá 3 ngày. Vậy là Vậy ta tốt ồ i s a đó đối diện t r u đến một trận cắt đứt quan hệ âm thanh điện thoại đã treo uy thiên sắc mặt một trận khó chịu nổi quắp ngàn mét đoạt mệnh thủ lập tức một người mặc y di phục dạ hành nam tử nhảy đến trong đại sảnh thiếu chủ xuất hiện người này chính là buổi tối hôm nay dùng súng ngắm phục kích lâm thiên diệu người hôm nay là chuyện gì xảy ra ngươi không phải danh sưng ngàn mét đoạt mệnh thủ sao h uy thiên nghĩ đến lúc trước trong điện thoại c h à o phúng liền không nhịn được quát thiếu chủ vốn là có thể đả chúng hắn có thể hắn trong khoảnh khắc đó đột nhiên rẽ cho nên không đợi hắn nói xong h uy thiên đã khoác tay âm thanh lạnh lùng nói không cần nói nữa ta cho ngươi ba ngày cơ hội ngươi tốt tốt chuẩn bị một chút trong vòng ba ngày ta nhất định phải nghe được lâm thiên diệu tin chết nếu không nói xong lời cuối cùng thời điểm ánh mắt híp lại nam tử áo đen vội vàng nói vâng chờ một chút ngươi bây giờ đi trước đem người này rết đi uy thiên từ ngực lấy ra một tấm hình vâng lúc này lâm thiên diệu cũng không biết rõ một trận nhắm vào mình mưu sát lại tới mở ra bù ga tì đi tới nội thành một cái tay lái xe một cái tay vuốt vuốt một viên đạn đầu lúc trước hắn hạ sơn lại lên núi chính là vì xác định đến cùng phải hay không có tay bắn tỉa khi tìm thấy viên này đầu viên đạn cùng sát thủ bỏ qua dấu vết về sau là hắn biết đúng là có tay bắn tỉa trong tay cầm một viên đạn đầu nhỏ giọng lầm bầm nói ai là phía sau màn hắc thủ đâu sau đó trong đầu hắn nghĩ đến uy thiên cái này uy thiên khẳng định là bị phía sau màn hắc thủ sai sự nếu không ta cùng hắn không oán không cừu căn bản không có lý do giết ta bất quá i a hỏa này lại là một cái võ giả như thế để cho người ta có chút ngoài ý muốn hiện tại muốn đối phó hắn còn không quá dễ dàng tạm thời đừng đánh cỏ kinh rắn xem ra cần phải nắm chặt thời gian tu luyện hết t h ể âm mưu tại thực lực cường đại phía dưới đều như là h ồ giấy nói xong đem đầu viên đạn đem thả vào trong túi đông nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một đám người chính vây quanh một cái tuổi trẻ thiếu nữ trần để đọc chuyện một mặt không có hảo ý nhìn thấy tên này tuổi trẻ thiếu nữ thời điểm lâm thiên rượu trong nháy mắt liền nhận ra được các ngươi muốn làm gì tuổi trẻ thiếu nữ hoảng sợ nhìn trước mắt năm sáu tên thanh niên nói ra cái này năm sáu tên thanh niên từng cái mặt lúc thì đỏ một mặt đứng cũng không vững dáng vẻ vừa nhìn liền biết là uống nhiều năm sáu tên thanh niên nhìn thấy tuổi trẻ thiếu nữ sợ h ã i dáng vẻ đánh một cái rượu nấc sau đó miệng đầy mùi rượu trêu đùa nói tiểu muội muội chúng ta ai cũng không muốn làm chỉ là nghĩ hẹn ngươi tâm sự mà thôi đúng nha chính là tâm sự mà thôi những người khác lập tức phụ hòa nói bất quá mấy người kia trên mặt thế nhưng là tràn đầy dìn h ế chi sắc trong đó một tên thanh niên vươn tay hướng về tuổi trẻ thiếu nữ mặt sờ lên tuổi trẻ thiếu nữ vội vàng l u i lại một tay hất ra hắn tay những người khác thấy thế miệng đầy hắc hắc tên thanh niên kia tiếp tục r ố i ra mình tay trước sờ sờ nhìn thấy cái này ác ma giống như tay tuổi trẻ thiếu nữ gấp các ngươi muốn làm gì cứu mạng a cứu mạng a ha ha cô nàng cái này đêm hôn khuya khoát ngươi cảm thấy ai dám quản mấy người chúng ta sự tình chẳng lẽ không sợ dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra ha ha trong đó một tên thanh niên cười đến phóng đăng nói tay của thanh niên tiếp tục đưa tới tuổi trẻ thiếu nữ càng thêm gấp một tay lấy tay của thanh niên cho hất ra ba sau đó một bà thai hướng về thanh niên đánh tới mọi người nhất thời sững sờ không nghĩ tới tuổi trẻ thiếu nữ vậy mà đối bọn hắn động thủ ngươi con mẹ nó dám đánh ta tên k i u bị hắn thanh niên mùi rượu trùng thiên nói sau đó dương từ bản thân tay chuẩn bị hướng tuổi trẻ thiếu nữ một bạt thai đánh xuống phúc mà ở hắn vỗ xuống đi trong n g á y mắt hắn cảm giác mình tay bị người cho nắm còn không có nhìn thấy người đến liền thả cuồng lời nói kêu lên ai con mẹ nó dám quản l a o tử sự t ì n h nói xong hắn liền thấy một hai mươi hai hai mươi ba tiểu hỏa tử đứng ở trước mặt hắn mà tên này tiểu tử chính là lâm thiên diệu bình t h ư ờ n g tới nói loại chuyện này lâm thiên diệu là sẽ không xuất thủ nhưng là hắn nhận biết tên này cô gái đồng thời hắn đ ố i tên này cô gái ấn tượng không tệ cái này mấy tên thanh niên cũng thấy rõ lâm thiên diệu dáng vẻ a ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、là chúng ta lâm đại thiếu a tay bị nắm thanh niên khinh thường nói lâm thiên diệu không nghĩ tới tên này thanh niên nhận biết mình bất quá thanh niên trong giọng nói ngược lại là tràn đầy khinh thường lan bất quá lâm thiên diệu cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều thanh niên cười khẽ một tiếng lâm Đại thiên ế đến đến u cứu tới trước tới sau làm là lúc lại Lâm nàng này người giảng trọng, người. trước trước, chờ tới tới đi, coi chơi i đó cô cho ta ta t h diệu không đợi hắn nói xong đã một bạn thai quạt đi tới thanh niên không nghĩ tới lâm thiên diệu cứ như vậy động thủ với hắn đứng ở một bên mấy người cũng biết lâm thiên diệu thân phận trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ mà cái này bị đánh thanh niên lập tức liền gấp quắt ngươi biết ta là ai sao ta là h uy thiếu trợ thủ đắc lực ngươi lại dám đánh ba lại là một bạt thai đánh tới ngự a khí băng lanh nói ta quản ngươi cái gì u y thiếu không u y thiếu bất quá lâm thiên d i ệ u ngược lại là không nghĩ tới thanh niên này lại là u y thiên người mà mẹ nó ngươi thanh niên lại ăn một bạt thai về sau đã đã mất đi k h ô n g chế nâng tay lên liền muốn hướng lâm thiên d i ệ u x á c h vùng đi cái này tại thanh niên trong mắt lâm thiên d i ệ u kém chính mình uy thiên kém xa có uy thiên bạo bọc hắn cảm thấy mình còn không e ngại lâm thiên d i ệ u bởi vì bình dương thành phố người đều biết lâm thiên diệu mặc dù sinh ở một cái tốt gia đình nhưng là lá gan cực nhỏ chỉ là đang ăn uống vui đùa phương diện thoải mái cho nên có rất nhiều chó săn căn bản không có để hắn vào trong mắt frank chương chín chọc g i ậ n ta như thường bóp chết ngươi frank thanh niên này mới nâng tay lên thời khắc lâm thiên diệu liền đã xuất thủ một cước đá vào bụng của hắn đem hắn đá ra đám người bên ngoài a mấy người còn lại vội vàng chạy lên đi đỡ lên thanh niên điền ca ngươi không sao chứ t hắn a đau, Ca, n niên bị mấy người đỡ lên, cảm giác phần bụng một trận căng đau, có một loại phần bụng vặn bèo cảm giác. Tên này được xưng hô Điền ca, tên là Điền h hô h giác loại giác. bị mấy cảm một một cảm được đỡ là có bèo k c đ i ề Khắc điền kêu khắc mấy người là ờ người quát, người thời i nói, đi gian người nói cái hướng con nó Còn không tranh thủ thời gian lên cho ta. Mấy người nghe nói như n lập lộ tức quát, thử một chút. thủ ta. thế, cho mấy mẹ Mấy do vẻ dự, y Hắn là lâm à l đại thiếu chúng ta bọn hắn cố kỵ lâm thiên diệu thân phận không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với bọn hắn tới nói điền khắc là có uy thiên bạo bọc d á m cùng lâm đại thiếu đối nghịch kia là chuyện hợp tình hợp lý nhưng bọn hắn liền không đồng dạng lâm đại thiếu muốn đùa chơi chết bọn hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau a lâm thiên diệu mặc kệ bọn hắn nói cái gì đi từ từ đến điền khắc trước người mà mấy người nhìn thấy hắn đi tới trên mặt có chút nóng nảy p h ú c lâm thiên diệu cấp tốc vươn tay một thanh nắm điền khắc cổ ngữ khí lãnh đạm nói đ ừ n g tưởng rằng có uy thiên bảo kê ngươi ngươi là có thể cùng ta nhảy nhót chọc giận ta như thường bóp chết ngươi nhìn qua lâm thiên diệu lãnh đạm ánh mắt điền khắc trong lòng hơi sợ nhất là lâm thiên diệu tay càng ngày càng dùng sức hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn có một loại sắp cảm giác hít thở không thông giờ khắc này rượu của hắn y hoàn toàn không có hoàn toàn thanh tỉnh lâm thiên diệu nhẹ hừ một tiếng vung lòng tay ra đ ố i mấy người quát lan v â n v â n v â n mấy người như là đạt được thánh chỉ, vị điền khắc nhanh chóng chạy đi lâm thiên diệu nhìn thấy mấy người chạy trốn mà đi trực tiếp lên chính mình bù gà tì lâm đồng học chờ một chút đằng sau có người kêu lên lúc trước tên kia bị đ i ể n k h ắ c bọn người khi dễ tuổi trẻ thiếu nữ đi tới mà thiếu nữ này không phải người khác chính là hàn tư nhã c ả m ơn ngươi hàn tư nhã cảm kích nói nguyên bản nàng là không biết lâm thiên diệu nhưng là hôm qua lâm thiên diệu giúp nàng đem thư tịch tư liệu ôm đến phụ đạo viên văn phòng về sau phụ đạo viên lúc ấy liền nói cho nàng đồng thời cho nàng nói nhất định phải rời xa lâm thiên diệu nếu không sẽ gây không rõ đối với lâm thiên diệu tên tuổi hàn g tư nhã cũng nghe qua lúc ấy nàng liền trấn trụ lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng ban đêm còn là ít đi ra hàn g tư nhã lập tức giải thích nói ta là đi ra bất quá nàng mới nói đến một nửa lâm thiên diệu đã khởi động xe rời đi hàn g tư nhã lập tức xứng sở nhìn xem rời đi lâm thiên diệu trong miệng phàn nàng nói người này cũng q u á không có lễ phép sau đó lại thầm nói bất quá hắn cũng không có trong truyền thuyết xấu như vậy a n g à y kế tiếp lâm thiên diệu vừa tới trường học liền nghe được có người nói lương sông chết rồi nghe nói vẫn là bị người cho giết chết cái này lương sông coi là đồng dạng phú nhị đại trong nhà mở một cái công ty nhỏ năm thu nhập một ư ơ i triệu loại kia nhưng là tại lâm thiên diệu loại này phú nhị đại trong mắt vậy thì cái gì cũng không tính là bất quá g i a hỏa này bình thường tại lớp học làm người cũng coi là có thể cho nên lâm thiên diệu lớp bên trên người cơ hồ đều đi tới lương hà gia biểu thị nhìn hắn một lần cuối cùng lâm thiên diệu thân là thiên diệu thần tôn tu luyện vài v ạ n năm con đường tu luyện bên trên kia là như thế nào tàn khốc bình thường chết một hai người kia càng là chuyện bình thường như cơm nữa cũng có thể không chút nào khoa trường lâm thiên diệu gặp qua người chết so với người bình thường gặp qua công việc người còn nhiều hơn chết một cái không có quan hệ người hắn căn bản cũng không dám hứng thú bất quá hắn khi biết lương sông là bị người giết chết hắn liền theo đã đến mà lại hắn còn nghĩ tới một kiện rất trọng yếu chính là đó chính là hắn ở kiếp trước bị xe đụng thời điểm hắn liền nhận được lương sông điện thoại gọi hắn đi tham gia học lớp sau đó hắn liền bị kịch hắn ngay từ đầu không nghĩ tới điểm này chủ yếu là bởi vì hắn biết đồng học kia tụ hội thật là đại gia thật tụ hội bất quá hắn hoài nghi đến việc này về sau hắn liền hướng lữ giai lệ hỏi t h ă m lúc ấy trận kia học lớp là ai khởi s ư ớ n g đạt được kết quả là lương sông khởi s ư ớ n g lâm thiên d i ệ u cái này càng hiếu kỳ lương sông vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại hắn sắp thời điểm chết làm như vậy một cái học lớp cái này khiến hắn có một loại dự cảm chính mình ở kiếp trước thai nạn xe cộ khẳng định cùng lương sông có quan hệ lúc này chúng đồng học đang đứng tại lương sông bên người bây giờ còn chưa có đem hắn nhập quan tài từng cái nhìn xem hắn âm thầm rơi lệ hoặc là trầm mặc tại lương lòng sông bên cạnh còn có một vị phụ nhân ào ào khóc cái này khiến lâm thiên diệu không khỏi nghĩ tới trước đó vài ngày mẹ của mình chính là như vậy vì sao lại truyền lương s ô n g là bị sát hại đây này bởi vì một chút cũng có thể thấy được đến tại mi tâm của hắn có một cái hố đạn kích cỡ tương đương động chỉ cần là có chút tư tưởng đều biết đây là bị sát hại lâm thiên diệu quan sát đến đạn này miệng lớn nhỏ lấy hắn tinh nhuệ sức quan sát hắn trong nháy mắt liền nhìn ra viên này đạn lớn nhỏ cùng mình tại thu long sơn nhặt lên viên kia đạn đồng dạng lớn nhỏ xem ra là cùng là một người làm mà cái này lương s ô n g cùng mình ở kiếp trước chết quả nhiên có quan hệ lâm thiên diệu đã rõ ràng đạt được chấm dứt luận bất quá cái này phía sau màn hát thủ hắn vẫn còn không biết rõ lương sông nơi này hắn cũng không có tâm tình t r a được bởi vì hắn mục đích tới nơi này chính là muốn biết chính mình ở kiếp trước chết phải chăng cùng lương sông có quan hệ hiện tại hắn đã xác nhận đến mức phía sau màn hát thủ hắn hiện tại đã biết như thế nào truy tra chỉ cần hướng uy thiên ép hỏi là được rồi chính là đơn giản như vậy bất quá cái này uy thiên là một võ giả còn là huyền giai sơ kỳ đồng thời hắn có thể điều động tay bắn tỉa cho nên lâm thiên diệu còn không coi thường vọng động hiện tại hắn có khả năng làm chính là đem mình thực lực tăng lên trong lòng suy nghĩ lương sông bây giờ chết rồi tiếp xuống hẳn là chính mình xem ra không thể ngồi mà chờ chết nhất định phải nhanh chóng để cao tu vi lấy bản lanh của hắn chỉ cần đi vào luyện khí trung kỳ hắn liền có một trăm phần trăm lòng tin đối phó huyền giai sơ kỳ võ giả thậm chí là huyền giai trung kỳ võ giả đến lúc đó đi uy thiên một lần c ũ người không khó phải n gì. g việc tu chân cùng võ giả ở giữa trinh lệnh thế nhưng là rất lớn tại người tu chân bên trong một cái luyện khí trung kỳ liền có thể bại hoàn toàn một hoàng giai đ ỉ n h phong võ giả mà luyện khí đ ỉ n h phong càng là có thể đối phó huyền giai đ ỉ n h phong võ giả mà lâm thiên h i ê n diệu cũng không phải là người tu chân mà là so người tu chân còn cao cấp hơn vô số lần tu thần giả bất quá liền xem như thiên phú của hắn kinh người muốn một ngày liền tu luyện tới luyện khí trung kỳ còn là rất không có khả năng điểm này hắn cũng thật sâu rõ ràng nhưng là phương pháp tăng tu vi rất nhiều cũng tỉ như phục d ụ n g đan dược đến để t ă n g tu vi l u y ệ n đan cũng là hắn cường hạ n g một trong hôm nay hắn cũng không có lai xe bởi vì các bạn học là bao hết một chiếc xe đến rời đi lương ra chiêu một cái xe taxi hướng về dược liệu nhai chạy đến chương mười ngươi biết ta là ai sao dược liệu nhai lâm thiên diệu đi dạo vài vòng về sau cũng không có phát hiện chính mình cần có hảo dược tài những dược liệu này nếu không phải là giả nhân công chế tạo nếu không phải là một chút phi thường kém hắn căn bản không dùng được xem ra là không đùa lâm thiên diệu khe thở một hơi quay người hướng về ngõ nhỏ bên ngoài rời đi đi đại khái bảy tám mét khoảng cách ách linh khí lâm thiên diệu cảm giác được một cỗ linh khí chẳng lẽ là người tu chân đảo mắt nhìn về phía linh khí truyền đến phương hướng một nhà tên là bách niên lão tại cửa hàng tại trong tiệm liền gặp một gầy trơ cả xương nam tử trung niên chính cười tủm tỉm cười nói bên cạnh hắn còn có mấy người tựa hồ đang đợi hắn giải thích lâm thiên diệu liếc mắt liền nhìn ra linh khí là từ tên này nam tử trung niên trên thân truyền lại đến nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra tên này nam tử trung niên căn bản cũng không có tu vi cũng không phải cái gì người tu chân mà kia linh khí thì là từ trên cổ hắn ngọc bội phát tán mà tới lâm thiên diệu lập tức giật mình người bình thường này tại sao có thể có bực này ngọc bội bất quá hắn hiện tại càng chú ý chính là như thế nào đem hắn cái ngọc bội này lấy ra bởi vì hắn có lòng tin chỉ cần có khối ngọc bội này hắn tuyệt đối có thể vào hôm nay ban đêm đột phá đến luyện khí trung kỳ đoạt đó là không có khả năng lâm thiên diệu mặc dù thường thấy mạnh thịt yêu ăn cục diện nhưng hắn không biết chủ động đoạt đồ của người khác mà lại hắn thân là thiên diệu thần tôn cũng sẽ không đi làm loại này ác tha sự tình hướng về tiệm này đi đến nhìn thấy lâm thiên diệu đi tới lập tức có một tiểu ca đi tới hướng lâm thiên diệu mỉm cười mà hỏi xin hỏi tiên sinh ngươi cần một điểm gì đó lâm thiên diệu mặc dù có mấy vạn năm tấm cảnh nhưng cũng không phải trở thành loại kia không nặng tình c ả người không hiểu được hồi báo người người khác đối với hắn mỉm cười hắn cũng biết đối với người khác mỉm cười cũng cười đáp lại hắn là sau đó nhìn thoáng qua mang theo ngọc đội nam tử trung niên tên này tiểu ca lập tức giải thích nói hắn là chúng ta lão bản trung niên nam tử này tên là thi lôi người nhà của hắn tại trung ý h i thế g i a tại bình dương thành phố cũng là nổi danh tồn tại nhân mạch càng là cực lớn bởi vì y y thuật của hắn thế nhưng là bất phảm đồng thời hắn cũng là bình dương thành phố trung y hiệp hội chủ quản a nha lâm thiên diệu nói xong đi tới thi lôi nhìn thấy lâm thiên diệu hướng mình đi tới đánh giá một chút lâm thiên diệu gặp hắn khí chất phi phàm bước chân trầm ổn nghĩ thầm người này hẳn là nhà nào đại thiếu chẳng lẽ là đi cầu y ỉ ề nghi ngờ hỏi t i ể u huynh đệ xin hỏi ngươi có gì muốn làm lâm thiên diệu cũng không vòng mèo lễ phép tính mà hỏi ta muốn ngươi trên cổ khối ngọc bội kia có thể bán cho ta sao thi lôi cùng một bên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người muốn hắn khối ngọc bội này đây không phải là tương đương muốn cái này thi lôi tính mệnh sao bởi vì thi lôi trong gia tộc có một loại rất kỳ quái bệnh di chuyển loại bệnh này sẽ để cho người bệnh không ngừng ho khan thanh niên thời điểm còn không thể nào nghiêm trọng nhưng một đến tháng ba năm một không n h ê n kỷ liền sẽ không biết ngày đêm ho khan một khục chính là hai giờ thẳng đến khục chết mới thôi đối với bệnh này liền ngay cả hiện nay y l g h ệ thuật đều không thể trị liệu nhưng xảo chính là thi lôi nhà tổ ra ra ngẫu nhiên đạt được khối ngọc bội này chỉ cần đeo ở trên người liền sẽ làm dịu loại bệnh này mặc dù sẽ ho khan nhưng cũng chỉ là khục vài phút bất quá ho khan vài phút cũng là đủ người chịu được tiểu huynh đệ ngươi biết ta là ai sao thi lôi nhìn xem lâm thiên diệu hỏi tại bình dương thành phố chỉ cần là biết hắn thi lôi đ ề u biết hắn thi ra có cái này kỳ quái bệnh di c h u y ể n càng l à biết ngọc bội kia chính là thuốc mua hắn ngọc bội đây không phải là tương đương mua mệnh của hắn sao lâm thiên diệu lắc đầu biểu thị không biết hắn thật đúng là không biết người kia là ai một vị nam tử trung niên lúc này nói ra liền thi thần y rỉa cũng không biết ngươi còn dám nói như vậy thi thần y rỉa lâm thiên diệu nói thầm một tiếng nghe thật là có chút quen thuộc bất quá hắn không nhớ ra được là ai ở kiếp trước lâm thiên diệu đương nhiên không biết tận lực nhớ những thứ này bởi vì hắn cảm thấy nhớ những này n h ả m chán đồ vật còn không bằng hảo hảo đem cái muội thi thần y kỉa vậy, vậy ngươi cái ngọc bội này ngươi đến cùng là bán còn là không bán lâm thiên diệu hỏi hắn cẩn thận quan sát đến cái này thi lôi nhìn ra cái này thi lôi trên người có k h ú c cổ đồng thời đã rót vào huyết mạch bên trong nếu như hắn có lời sau lần này một đời khẳng định cũng sẽ có loại này k h ú c cổ k h ú c cổ chính là một loại cực kỳ ác độc cổ công hiệu quả chính là để cho người ta một mực ho khan không ngừng nhất là đi vào nhất định n i ề n k ứ về sau cái tuổi này nha liền muốn căn cứ hạ cổ công lực của người ta nếu như công lực thâm hậu như vậy liền sẽ từ đó cổ một khắc này bắt đầu ho khan ngay từ đầu không tính nghiêm trọng chậm rãi liền sẽ nghiêm trọng bất quá loại này khổ cổ đã biến mất hơn một trăm năm hiện nay hẳn là không thể lại dưới hắn cái này khẳng định là một đời t r ư ớ c để lại truyền thừa thi lôi sắc mặt âm chầm xuống có người mua mệnh của hắn hắn làm sao có thể cao hứng đâu tiểu b ă n g hưu cái này có nhiều thứ không phải có tiền là có thể mua thì như nói mạng nói đến mạng thời điểm cố ý đem mạng chữ cắn rất rõ ràng nếu như là bình thường người đang nghe mấy câu này thời điểm trong lòng khẳng định sẽ phát sinh một chút rung động có thể lâm thiên diệu là người bình thường sao hắn ngược lại là nhẹ nhõm cười cười thi lôi nhìn thấy lâm thiên diệu như thế thong rong trong lòng không khỏi có chút ngoài ý m u ố n đồng thời nhiều một tia t án dương hắn cũng biết chính mình k h í chàng cũng không phải là đồng dạng thanh niên có khả năng t h ô n g rong lâm thiên diệu nhàn nhạt cười nói ra ta nghĩ ngươi sở dĩ không bán ngọc bội kia là bởi vì trên người ngươi tình huống đi bởi vì lấy trong ngọc bội linh khí đủ để chấn áp lại thi lôi trên thân cổ có ngọc bội kia thi lôi liền sẽ không ho khan thống khổ không đợi thi lôi nói chuyện nói chuyện lúc trước tên kia nam tử trung niên lập tức quát ngươi là nhà ai nhóc con nếu biết ngọc bội kia đối thi thần y lìa trọng yếu n g ư ơ i còn dám nói bực này lời nói có phải là muốn gây sự nói xong nam tử trung niên sau lưng hai tên bảo tiêu đứng dậy thi lôi lúc này khoát tay áo tuất lưu tiên sinh đừng xúc động được xưng hô vì lưu tiên sinh tên là lưu hạo hắn cũng không phải là bình dương thành phố người mà là dư xuyên thành phố người dư xuyên thành phố cùng bình dương thành phố cách xa nhau không phải rất xa đại khái là ba giờ lộ trình hắn hôm nay đến chính là vì cảm tạ thi lôi chưa khỏi bệnh của hắn mà cái này lưu hạo tại dư xuyên thành phố cũng là nổi danh tồn tại thậm chí là tại bình dương thành phố cũng có thể chen mồm vào được lưu hạo kính trọng hướng thi lôi mở miệng nói ra thi thần ý ỉa không có việc gì ta lưu hạo mặc dù không phải bình dương thành phố người nhưng là ở đây cũng có một hai cái bằng hữu ở đây cũng có thể nói lên được một ít lời nếu như tiểu tử này thật sự là muốn tìm sự tình ta cái thứ nhất để hắn khó chịu nổi thi lôi lại một lần nữa khoác tay lưu tiên sinh đa tạ hảo ý của ngươi bất quá việc này ta có thể bãi bình sau đó nói với lâm thiên diệu ngươi đi đi xem ở ngươi tuổi nhỏ vô c h i phân thượng đối với ngươi lúc trước lời nói ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lâm thiên diệu nội tâm cười một tiếng tuổi nhỏ vô c h i tu hành vài vạn năm thiên diệu thần tôn bị người nói thành tuổi nhỏ vô c h i hắn thật sự là không biết chính mình là tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện hai gã khác bảo tiêu tại lưu hạo ánh mắt ra hiệu phía dưới chuẩn bị lên đến dựng lên lâm thiên diệu ném ra một bảo tiêu tay đã rúi đi lên lập tức chạm tới lâm thiên diệu xoa xoạt chương mười một nếu như có thể chữa tốt đâu xoa xoạt đương tên này bảo tiêu bàn tay đi lên thời điểm lâm thiên diệu một thanh liền bóp lại bảo tiêu cổ tay dùng sức hướng xuống khẽ trụt trong nháy mắt một đạo xương cốt chật khớp âm thanh truyền đến a bảo tiêu chịu đựng không nổi cái này đau nhức kêu một tiếng đám người bị bất thình lình một màn giật mình lưu hạo mấy người không nghĩ tới lâm thiên diệu lại là một cái người luyện võ bởi vì chỉ có người luyện võ mới có như vậy thuần thục thủ đoạn lâm thiên diệu buông ra bảo tiêu tay về sau bình thản nói con người của ta rất không thích người khác chưa qua đồng ý của ta liền lên đến đụng ta tiểu tử người muốn làm gì l ư u hạo tiếng quát chất vấn hắn cũng không có e ngại lâm thiên diệu là một cái người luyện võ hắn thấy liền xem như người luyện võ thì tính sao một khi hắn triệu tập mấy chủ vài trăm người lợi hại hơn nữa người luyện võ cũng biết bị hắn cho mải phế lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng ta không muốn làm nha ta chỉ là muốn thi thần y trên thân ngọc bội h ừ tiểu tử đừng tưởng rằng là một cái người luyện võ là có thể làm sàng làm bậy ngươi muốn thi thần y trên thân ngọc bội đây không phải là muốn thi thần y hay mạng sao ta lưu hạo cái thứ nhất liền không đáp ứng lưu hạo tranh tranh s ắ t s ắ t nói xem ra cũng là một cái hữu tình nghĩa người ta có nói qua lấy mạng của hắn sao mà lại ta cũng sẽ không lấy không hắn ngọc bội lâm thiên diệu nhìn lưu hạo một chút lưu hạo cho là hắn là muốn dùng tiền mua lập tức nói chúng ta không cần tiền cũng sẽ không bán cho ngươi lâm thiên diệu lúc này đưa mắt nhìn sang thi lôi thi thần ý ý nếu như ta có thể trị hết trên người ngươi vấn đề không biết ngọc đội phải chăng có thể cho ta ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản phảng phất ngay tại kể rõ một kiện không có ý nghĩa sự tình bởi vì hắn đã xem thấu thi lôi trong thân thể cổ cái này cổ tựa hồ đi qua quá dài tuế nguyệt bây giờ mặc dù còn có rất mạnh tổn thương nhưng là lấy lâm thiên diệu thần lực muốn thanh trừ bọn chúng kia là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình cho nên lâm thiên diệu nữ khí cũng tương đối bông u lỏng mà thi lôi cùng lưu hạo đám người thế nhưng là kinh ngạc cả kinh để bọn hắn cho rằng lâm thiên diệu là đang khoác lác lưu hạo nhịn không được mở miệng dễ ước nói tiểu bằng hữu t h i thần y sở dĩ gọi thần y hề. vậy liền đại biểu cho y lý thuật của hắn sự cao siêu chính hắn không cách nào trị liệu bệnh ngươi vậy mà nói ngươi có thể chữa trị ngươi đây là tìm chúng ta vui vẻ lâm thiên diệu trong ý thức lắc đầu cái này lưu hạo mặc dù là một cái trọng tình nghĩa người nhưng là cũng quá hết ngồi đại giếng căn bản cũng không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hắn lâm thiên diệu mặc dù không phải chủ đánh chữa bệnh trị người nhưng là y y thuật của hắn cũng có thể nói tuyệt thế siêu quần tồn tại căn bản không phải bực này p h à m phu tục tử có thể hiểu được trọng yếu nhất chính là cái này thi lôi trên thân tình huống căn bản cũng không phải là bệnh gì mà là cổ thản nhiên nói ta chỉ muốn hỏi nếu như ta có thể trị hết bệnh của ngươi ngươi có thể đem ngọc bội cho ta không thì lôi trong lòng suy nghĩ chính mình bệnh này thế nhưng là từ đời đời kiếp kiếp di truyền lại cũng chính bởi vì có cái này quái bệnh tổ tông bên trên mới toàn tâm nghiên cứu chung y n g ệ thuật nó mục đích chính là vì đem bệnh này cho chữa trị xong chính mình tổ tông nghiên cứu vô số thời gian đều là thất bại chấm dứt liền ngay cả hiện nay y n g ệ thuật cũng vô pháp trị liệu hiện tại tiểu thanh niên oa tử nói chính hắn có thể chữa đây không phải chê cười sao ta hỏi thêm một cái nếu như ta có thể chữa trị bệnh của ngươi có thể đưa ngươi ngọc bội cho ta không lâm thiên diệu lại một lần nữa mở miệng thi lôi suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng đáp ứng nói đi bất quá ta còn có một cái điều kiện điều kiện gì lâm thiên diệu nhữ mày hỏi nếu như ngươi thật có thể trị liệu ta cái này quái bệnh như vậy lại xin ngươi giúp một tay trị liệu nữ nhi của ta chỉ cần ngươi đem chúng ta cha con hai người bệnh đều trị liệu tốt ta thi lôi tất nhiên đem trong tay ngọc bội hai tay cho người dâng lên nếu như không thể chữa trị như vậy liền đợi đến bị bình dương thành phố trung ý ỉa giới phong sát lưu hạo nghe được thi lôi đáp ứng vội vàng khuyên nhủ thi thần ý ỉa hắn một cái hai m ư ơ i ngoi đầu lên tiểu thanh niên sao có thể trị liệu trên người người bệnh đâu cái này vạn nhất hắn thi lôi lập tức ngắt lời hắn lưu tiên sinh cái này ngươi yên tâm ngọc đội ta biết tại ta sau khi khỏi bệnh cho hắn kỳ thật tại thi lôi trong lòng hắn là nghị thử một lần mặc kệ lâm thiên diệu nói tới chính là thật hay giả hắn đều cảm thấy hẳn là thử một lần nếu như là thật như vậy vô cùng tốt nếu như là giả hắn cũng không lâu cái gì nhiều nhất chính là bị lâm thiên diệu dày vò mấy lần đến mức ngọc bội trên người hắn bệnh chữa tốt về sau hắn lưu lại cũng không có cái gì trô đại dụng xem như cho lâm thiên diệu thù lao cũng không phải không được lưu hạo nghe còn nghĩ khuyên nhủ thi lôi bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng lâm thiên diệu một cái ngoi đầu lên tiểu hải tử làm sao có thể có bản lánh lớn như vậy đâu thi thần y dì a đều không thể chữa khỏi bệnh hắn làm sao có thể chữa khỏi đâu cái này vạn nhất nếu là d i à y vò đến thi thần y dì, a thì còn đến đâu thi lôi lúc này nhìn về phía lâm thiên diệu tiểu huynh đệ phải chữa thế nào làm sao d i à y vò ta hôm nay liền theo ngươi lưu hạo nghe được d i à y vò thời điểm muốn mở miệng bất quá thi lôi đã khoát tay ra hiệu lâm thiên diệu cười cười cũng không cần làm sao d i à y vò trước tìm một cái chỗ ngồi xuống đi m ờ i thi lôi làm ra một cái dấu tay xin mời ra hiệu đến nội các bên trong đi ba người đi tới nội các bên trong thiểu huynh đệ có thể bắt đầu chưa ba người đều ngồi xuống vị trí bên trên lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái dội ra hai tay thi lôi lập tức vươn hai tay của mình nhìn cái này lâm thiên diệu chuẩn bị như thế nào trị liệu trên người hắn cái này quái bệnh tại hắn dội ra hai tay trong nháy mắt lâm thiên diệu đã xuất thủ hai tay cùng khi thì ra một sát na liền tóm lấy thi lôi hai tay lấy lòng bàn tay đối lòng bàn tay một bên lưu hạo nhìn thấy lâm thiên diệu cái này thô lỗ cử động quả thực giật nảy mình bất quá khi nhìn đến hai người s o n g quyền đối lập thi lôi cũng không có chuyện gì hắn thở dài một hơi lâm thiên diệu mở miệng nói thi thần y lìa vung lòng chính mình không nên chống cự trong thân thể đồ vật vừa dứt lời lâm thiên diệu liền ngưng tụ một đạo thần lực tiến vào thi lôi trong thân thể trong nháy mắt thi lôi cảm giác thân thể của mình xuất hiện một c ô ấm áp c ô này ấm áp cùng loại hắn trong ngọc bội phát tán đi ra ấm áp nhưng là hắn cảm giác lâm thiên diệu cho hắn cái này một c ô ấm áp so trong ngọc bội còn muốn nồng hậu dày đặc còn tinh khiết hơn dễ chịu nhịn không được nhắm mắt lại mà lâm thiên diệu hắn đem thần lực đ ộ nhập thi lôi trong thân thể về sau liền bắt đầu vì thi lôi cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể điều tra kia cổ tường tình rất tốt toàn bộ đều ở nơi này cái này khiến ta đã giảm bớt đi không ít phiến phức lâm thiên diệu toàn thân vì hắn kiểm tra một lần cho nên cổ độc làm đều tập trung ở cùng một chỗ bắt đầu điều động thần lực của mình lấy thần lực thanh trừ cổ khống chế thần lực trong nháy mắt đem những này cổ độc làm cho vây quanh những này cổ độc làm cũng không có t h ú c thủ chịu trói mà là khởi xướng toàn lực chống cự nhưng mà những này chống cự tại lâm thiên diệu thần lực phía dưới kia cũng là p h i công liền như là một cái đứa bé bị một đám trưởng thành đại hán bao vây đồng dạng phản kháng tại đây có chút lớn hán trong mắt liền như là đang diễn kịch mua vui chương mười hai chính là nàng trong miệng lâm thiên diệu dược liệu nhai bách niên láo tài trong tiệm trải qua nửa giờ lâm thiên diệu thu hồi mình tay thi lôi mở mắt cái mũi ngửi ngửi nhịn không được nói ra mùi vị gì thúi như vậy một bên lưu hạo nhịn không được mở miệng nói ra thi thần ý ỉ là trên người ngươi hắn lúc trước đã nghe đến xấu bất quá theo lễ phép cùng hiếu kỳ hắn vẫn là nhịn được sở dĩ biết hiếu kỳ chính là muốn nhìn một chút lâm thiên diệu là có hay không có thể đem thi lôi trên thân bệnh chữa lành thi lôi giơ tay lên hướng mình trên thân nghe một chút thật đúng là sau đó liền vội vàng đứng lên đối lâm thiên diệu hai người mở miệng nói ra hai vị chờ ta một chút ta đi trước cọ rửa một chút đi thôi lâm thiên diệu khoát tay ra hiệu nói những cái kia hôi thối đều là lâm thiên diệu dùng thần lực bài xuất đến cổ độc làm sau hai mươi phút thi lôi bước nhanh đi ra thần thanh khí sảng đồng thời nhìn về phía lâm thiên diệu ánh mắt đã thay đổi bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình tốt nghĩ thầm chính mình cũng không thể trị tốt bệnh thậm chí là toàn thế giới cũng không thể t r ư a khỏi bệnh trước mắt cái này tiểu tử vậy mà có thể trị hết cái này cũng đã nói lên cái này tiểu tử y thuật siêu q u ò n a lưu hạo dẫn đầu hướng thi lôi ân cần hỏi han thi thần y ỉ ngươi cảm giác như thế nào thi lôi nghe được lưu hạo lời nói cảm giác mang trên mặt một đạo xấu hổ tại lâm thiên diệu mặt mũi hắn như thế nào còn dám xưng cái gì thần y i ê à vội văn nói lưu tiên sinh đa tạ ngươi quan tâm ta đã ngươi toàn bộ tốt về sau ngươi cũng đừng gọi ta thi thần y ê toàn bộ tốt như vậy tốt quá lưu hạo vui mừng không nghĩ tới thi thần y thật toàn bộ tốt đồng thời hắn cũng sinh ra h o a mang vì cái gì để cho mình đừng gọi hắn thi thần y ê vì cái gì thi thần y ê chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì thi lôi vũ nhẹ mặt mình tại đây vị tiểu huynh đệ trước mặt ta còn dám xưng cái gì thần còn cái xưng dám gì y à? Lưu Hảo lập tức phản ứng lại, lâm ư u Hảo phản lập lại, l tức ứng thiên diệu có t hướng ể trị loại này kỳ bệnh, y thuật t r loại là cao siêu à? lúc cao đi siêu này bệnh, càng y kỳ kêu c c h í h mình vậy mà nhìn mà lầm, n vậy đ ồ thi ờ còn đắc hắn. tội lâm thiên diệu hướng thi lôi â m Thiên Thi hướng Diệu l cười nói cái này không tồn tại ta bình thường sẽ không chữa người bất kể như thế nào cái này thần y rỉ ta là không dám ở sưng thi lôi quyết tâm nói bất quá hắn chính mình cảm giác chính mình thua tâm phục khẩu phục lưu hạo lúc này vội vàng hướng lâm thiên diệu nói xin lỗi tiểu huynh đệ lúc trước lưu múa nói chuyện có đắc tội chỗ còn xin đừng thấy lạ lâm thiên diệu đại khái cũng biết cái này lưu hạo tính cách là thuộc về loại kia trọng tình nghĩa người đối với loại người này lâm thiên diệu vẫn tương đối thích bởi vì có thể tin tưởng không có việc gì ta cũng không có để ở trong lòng lưu hạo lúc này vội vàng biểu thị nói tiểu huynh đệ lòng dạ rộng lớn ta lưu hạo bội phụ về sau nếu như có cần dùng đến ta lưu hạo chỗ cứ việc nói ra ta lưu hạo chỉ cần là có thể làm được chắc chắn toàn lực hỗ trợ lâm thiên diệu cũng không phải là loại kia xem thường người người người khác như vậy biểu thị ra như vậy hắn cũng phải bày tỏ một chút trọng yếu nhất là hắn cảm thấy lưu hạo người này trọng tình nghĩa đáng giá kết giao được rồi ngươi người bạn này ta giao nếu như là không đáng giao người bất kể thế nào hướng hắn biểu thị hắn cũng sẽ không giao thật t i ể u huynh đệ ngươi thật đem ta trở thành bằng hữu lưu hạo hưng phấn nói hắn mặc dù có tiền có thế nhưng là đối với lâm thiên diệu loại này cao nhân hắn nhưng là rất hy vọng định b ỡ tạm thời không nói lâm thiên diệu võ công chính là cái này y n g h thuật cũng có thể làm cho thi lôi thần phục tự động rời khỏi thần y đi xưng hô thế này điểm này đều là vô số người muốn định b ỡ bởi vì người cả đời này sợ sẽ nhất là sinh lão bệnh tử nhất là bọn hắn loại này kẻ có tiền cái này đương nhiên lâm thiên diệu gật đầu nói tốt tốt tốt lưu hạo một hơi ngay cả nói ba cái tốt thi lôi lúc này mở miệng nói ra tiểu huynh đệ thật sự là rất cảm tạ ngươi bất quá ngọc bội kia ta tạm thời còn không thể cho ngươi phải đợi ngươi đem nữ nhi của ta trên thân trị hết bệnh ta lại cho ngươi không có vấn đề ngươi bây giờ liền gọi điện thoại bảo nàng tới đi điểm này lúc trước hai người đã đ à m tốt lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ được rồi thi lôi cao hứng lấy điện thoại ra lại là nửa giờ đi qua ba ngươi tìm ta đúng lúc này đợi một đạo chim khách giống như âm thanh truyền đến chỉ gặp một tuổi trẻ thiếu nữ đi ra người này một đầu màu đen mái tóc u ộ c một cái viên thuốc đầu một chương mặt trái xoan lông mi thật dài nháy một đôi cực đại và ánh mắt sáng ngời cao thẳng sống mũi nhỏ ăn mặc một thân áo cao bồi quần cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác tiểu tuyết ngươi đã đến thi lôi nhìn thấy tuổi trẻ thiếu nữ mừng rỡ nói cái này tuổi trẻ thiếu nữ cũng chính là thi lôi nữ nhi tên là thi tuyết ba ngươi vội vã như vậy tìm ta làm gì thi a còn có c tuyết có chút phàn nàn nói nàng nguyên bản trong tay còn có việc nhưng là cha hắn để nàng thả ra trong tay hết thảy vội vàng đuổi tới trong tiệm đến nàng cho là mình lão ba đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ nhìn thấy cũng không có phát hiện chính mình lão ba có vấn đề gì thi lôi đi lên lôi kéo mình nữ nhi đối với mình nữ nhi làm giới thiệu nói vị này là ngươi lưu thúc thúc hắn trước giới thiệu một chút lưu hạo thi tuyết cũng là một cái hiểu được lễ nghi người hướng lưu hạo lễ phép chào hỏi nói lưu thúc tốt sau đó đem bàn tay hướng lâm thiên diệu giới thiệu nói vị này là thi lôi lập tức liền lung túng bởi vì cho tới bây giờ hắn còn không biết lâm thiên diệu danh tự hắn vừa mới chuẩn bị hỏi lâm thiên diệu thi tuyết lập tức khẽ hô nói lâm thiên diệu lâm thiên diệu nghe được nàng kêu tên của mình nhìn về phía nàng cảm giác có chút quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời nghị không ra là ai dù sao hắn hôm nay là vài vạn năm sau thiên diệu thần tôn lâm thiên diệu hiện nay người có một ít nhơ không rõ cũng bình thường thi lôi vui mừng không nghĩ tới nữ nhi của mình cùng cái này tiểu thanh niên nhận biết cao hưng nói nữ nhi các ngươi nhận biết à? thi tuyết tựa hồ đối với lâm thiên diệu ấn tượng không phải rất tốt ngữ khí rất bình thản nói làm sao không biết bình dương thành phố đại danh đỉnh đỉnh lâm thiên、Liên、diệu làm sao lại không biết đâu lại một lần nữa nghe được lâm thiên diệu cái tên này thi lôi cảm giác có chút quen thuộc nhỏ giọng lầm bầm nói lâm thiên、Liên、diệu lâm thiên cuối cùng thi lôi không thể tin được nói cái k i a đại hoàn khố lâm tiên h diệu thi tuyết tức giận nhẹ gật đầu trong lòng suy nghĩ chính mình lao ba làm sao cùng người này cùng một chỗ chẳng lẽ tìm đến lao ba cho hắn chữa bệnh không được phải gọi lao ba đừng chữa hắn loại người này chết thì chết miễn cho giết hại cái khác tiểu cô nương thi lôi khẽ giật mình trong lòng căn bản cũng không tin lâm ra lâm đại hoàn khố hắn nhưng là nghe nói qua tên kia chỉ là một cái hiểu được sống phong túng chủ làm sao có thể hiểu được y l i h ệ thuật đâu mà trước mắt cái này tiểu thanh niên y lý thuật thế nhưng là thật đồng thời còn đem trên người hắn quái bệnh cho trừ bỏ tiểu tuyết ngươi có phải hay không sai lầm hắn làm sao lại là lâm gia vị kia lâm đại hoàn k h ấ đâu lão ba không có khả năng sai ta gặp qua hình của hắn t h i tuyết một mặt cảm thấy ghê tầm nói đối với lâm thiên diệu nàng là đánh đáy lòng trắng ghét bởi vì lâm thiên diệu thai họa qua nữ đồng bào cũng không ít nhưng mà nàng không biết là cùng lâm thiên diệu chơi qua nữ nhân cũng là vì tiền của hắn một chút nữ nhân không có đạt được lâm thiên diệu tiền ngay tại phía sau chơi ác hán thi tuyết cũng là bởi vì con đường này nhận biết lâm thiên diệu thi lôi còn nghĩ nói chuyện lâm thiên diệu đã mở miệng không sai ta chính là trong miệng nàng lâm thiên diệu chương mười ba không thể nói lý không sai ta chính là trong miệng nàng lâm thiên diệu thi lôi nghe nói lâm thiên diệu thừa nhận lập tức coi là lâm thiên diệu là sinh thi tuyết khí vội vàng hướng lâm thiên diệu xin lỗi tiểu huynh đệ thật xin lỗi đều tại ta quản giáo vô phương sau đó chuẩn bị để thi tuyết cho lâm thiên diệu xin lỗi bất quá không đợi hắn mở miệng lâm thiên diệu đã mở miệng ta thật sự là lâm thiên diệu trong miệng các ngươi lâm thiên diệu a tiểu huynh đệ ngươi có phải là đang nói đùa tiểu nữ chỗ đắc tội còn xin tiểu huynh đệ đừng thấy lạ thi lôi vẫn còn có chút không tin cảm thấy lâm thiên diệu là sinh khí thi tuyết biết mình phụ thân vẫn là chưa tin nghiêm túc nói ba hắn thật sự là lâm thiên diệu chính hắn đều thừa nhận ngươi làm sao lại không tin đâu thi lôi lại một lần nghe nói nữ nhi lời nói nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu chỉ gặp hắn núi vai nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận ngươi thật sự là lâm thiên diệu đi không đổi tên ngồi không đổi họ đúng vậy lâm thiên diệu có thể hiểu được thi lôi phản ứng thử nghĩ một chút một cái trong mắt mọi người đại hoàng khố đột nhiên biến thành một cái tuyệt thế siêu quần thần ý ý nếu đổi lại là ai ai biết thoáng cái liền tin tưởng đâu thi lôi trong miệng ấp đúng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cái này cái này t h i tuyết có thể đã đợi không kịp ba ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì nếu như không có sự tình ta liền đi trong tay của ta còn có chuyện đâu mười mấy giây đồng hồ giảm sóc t h i lôi không thể không tin tưởng sự thật này nhìn lâm thiên diệu một chút hắn thật rất khó hiểu vì sao lợi hại như thế người sẽ bị t r u y ề n thành một cái chỉ biết ăn uống vui lùa đại hoàng cố nếu như hắn dạng này đều là chỉ biết ăn uống vui lùa như vậy những người khác không phải liền sống phóng túng cũng không tính sao tiểu tuyết là như vậy hiện tại có biện pháp trị liệu trên người người quái bệnh thi tuyết nghe xong trên mặt phiền muộn quét sạch nàng rất rõ ràng chính mình cái này bệnh chờ mình lên ba mươi tuổi cũng muốn đeo chính mình lao ba ngọc b ộ i mà cha của nàng liền sẽ gặp phải tử vong cũng chính bởi vì bệnh của nàng nàng như vậy một cái đẹp mắt tiểu cô nương không người nào dám truy nàng bởi vì chỉ cần cùng nàng sinh con tiếp theo đ ố i khẳng định có cái bệnh này có đôi khi nàng liền suy nghĩ chính mình còn sống thật sự có ý nghĩa sao ba người nghiên cứu ra được thi tuyết liền vội v à n g hỏi thi lôi tự d ê u cười một tiếng làm sao có thể kia là thi tuyết nghe cha mình kiểu nói này giống như nghĩ đến cái gì nhìn về phía một bên lưu hạo trong nội tâm nàng nghĩ đến hẳn là vị này lưu thúc nghiên cứu ra được nếu không cha của mình tại sao gọi là chính mình đến đâu đến mức lâm thiên d i ệ u thì là bị nàng không để mắt đến bởi vì nàng cảm thấy lâm thiên d i ệ u căn bản cũng không có thể là loại kia có bản lĩnh người càng là không có khả năng trị thật tốt thứ quái bệnh này lưu hạo biết thi tuyết hiểu lầm vội vàng giải thích nói thi tiểu thư không phải ta ách không phải ngươi đó là ai thi tuyết một mặt hoang mang mà hỏi lưu hạo cũng muốn là chính mình a thế nhưng phải có loại kia bản sự mới được a giải thích nói là vị này lâm huynh đệ thi tuyết tại chỗ liền ngây ngẩn cả người nhìn về phía lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu một bộ h ứ n g hờ dáng vẻ phảng phất nghe được cái gì đúng đồng dạng trong miệng ý cười liên tục nói h ắ n làm sao có thể nếu là hắn có thể chữa bệnh cái này heo mẹ đều sẽ lên cây hồi nháo một bên thi lôi vội v à n g quát bởi vì hắn rõ ràng nhất lâm thiên d i ệ u thật là có thể trị liệu bệnh này bị cha của mình như vậy một trách mắng thi tuyết sửng sốt một chút bởi vì nàng đã lớn như vậy rất ít bị cha của mình trách mắng tranh thủ thời gian ngoan ngoắn để lâm tiểu huynh đệ chữa bệnh thi lôi bắt đầu nói ra thi tuyết coi như không vui ba ị c h của m ì n h trách m ắ n g trong nội tâm thoải tại Thiên giao cho nội nàng liền không hiện nàng bệnh, nàng càng là không n g mái, Diệu vui. Lâm đem là chữa Ba, ư ơ i có phải hay không đang nằm mơ à hắn một cái ăn chơi thiếu ra n g ư ơ i để hắn ăn uống cơ gái còn có thể n g ư ơ i để hắn chữa bệnh cho ta cái này sao có thể mà thi lôi cảm giác chính mình sắp tức nổ tung quắp n g ư ơ i có để hay không cho hắn t r ị không cho hắn cũng sẽ không t r ị thi tuyết kiên quyết nói lâm thiên d i ệ u ung dung mở miệng thi thần ý ỉa đã lệnh thiên kim không cho ta chữa bệnh như vậy cũng không miễn c ư ỡ n g bất quá ngọc bội kia hẳn là cho ta đi nếu như không phải là bởi vì ngọc bội nguyên nhân gặp được thi tuyết loại nữ nhân này hắn cũng sớm đã nhấc chân đi bất quá ngọc bội kia trước mắt với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu cái này thi lôi thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì cũng không phải là lâm thiên diệu không nguyện ý t r ị nữ nhi của hắn mà là nữ nhi của hắn không nguyện ý t r ị nếu như mình không cho đây không phải là chơi xấu sao ba cái gì ngọc bội thi tuyết vội v à n g hỏi thi lôi chỉ chỉ trên ngực ngọc bội a ba ngươi muốn đem ngọc bội kia cho tên hoàn khố tử đệ này đây chính là mệnh của ngươi a thi tuyết hoàn toàn c h ấ n kinh trong lòng suy nghĩ khẳng định là lâm thiên diệu sử dụng thủ đoạn gì một cái bước xa lẻn đến chính mình lao ba trước mặt hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu ngươi có phải hay không uy hiếp cha ta lâm thiên diệu không có trả lời thi tuyết lời nói bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này không thể nói lý đưa mắt nhìn sang thi lôi thi thần ý ỉa chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu thi lôi vội vàng khoát tay nói ra không phải lâm tiểu huynh đệ ta làm sao có thể chơi xấu đâu sau đó một thanh kéo qua mình nữ nhi tiểu tuyết ngươi đừng lại hồi nháo mau nhường lâm tiểu huynh đệ trị ngươi trên thân bệnh ba có phải là hắn hay không ý hiếp ngươi cái gì mặc dù hắn có lâm ra chỗ dựa nhưng chúng ta cũng không sợ bọn hắn thi tuyết lời nói vẫn không nói gì thi lôi sắc mặt hoàn toàn âm trầm một chút chật q u á t lên im miệng ngươi có phải hay không muốn chọc g i ậ n c h ế t ta mà thi tuyết nàng nhìn thấy chính mình sắc mặt của cha trong lòng bất chi bất giác hơi sợ trong lòng càng là cảm giác ủy khuất không thôi trong lòng đối lâm thiên diệu hận ý cũng càng thêm dày đặc nghĩ đến chính mình lao ba trước kia cơ hồ không giống chính mình hôm nay bởi vì lâm thiên diệu vậy mà giống lên nàng mấy lần thi lôi nhìn về phía lâm thiên diệu lâm tiểu huynh đệ ta thi lôi nói lời giữ lời chỉ cần ngươi đem nữ nhi của ta trên thân bệnh cũng chữa khỏi ta liền đem ngọc bội kia hai tay dâng lên cho ngươi lâm thiên diệu cũng không tại nhiều nói nói với thi tuyết ngồi xuống bắt đầu thi tuyết trừng mắt lâm thiên diệu nói ra t ố t đã ngươi nói ngươi có thể chữa trị ta bệnh này ta liền muốn nhìn xem ngươi một cái ăn chơi thiếu ra một cái chỉ biết là c ư a gái người như thế nào chị liệu ta cái này quái bệnh lâm thiên diệu không có công phu kia để ý tới nàng nói thẳng hai tay d ỗ i ra tay đến thi tuyết rất không tình nguyện vươn hai tay của mình hô hô lâm thiên diệu trong nháy mắt bắt lấy tay của nàng mà trong nháy mắt này thi tuyết cảm giác được tay bị lâm thiên diệu bắt lấy chuẩn bị phản kháng có thể nàng phát hiện khí lực của mình trước mặt lâm thiên diệu là như vậy tái nhuận bất lực tựa như tất cả lực đạo đánh vào trong lỗ hổng không cách nào xử x u ấ t không nghĩ toàn thân tàn tật liền ngoan ngoãn đường n ú c đ í c h lâm thiên diệu phát ra cảnh cáo chương mười bốn vừa gặp phong vân biến hóa rồng nửa giờ sau lâm thiên diệu thu tay về thi tuyết thì là nhìn chăm chú lâm thiên diệu không phải nói nàng toàn bộ quá trình đều nhìn chăm chú lâm thiên diệu bất quá nàng phát hiện lâm thiên diệu tại trị bệnh cho nàng thời điểm ánh mắt đặc biệt nghiêm túc đồng thời nàng cảm giác được trong thân thể của mình còn có một cố ấm áp cái này khiến nàng không khỏi có chút hiếu kỳ chẳng lẽ lâm thiên diệu thật có thể trị cái này quái bệnh nhưng mà loại ý nghĩ này tại trong đầu của nàng sinh ra không chấm một giây trong nháy mắt liền bị nàng hủy bỏ bởi vì nàng vẫn tương đối rõ ràng lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu thu tay lại chuẩn bị mở miệng trào phúng bất quá nàng nghe được một cỗ hôi thối đồng thời cảm giác trên người mình có bùn đồng dạng mùi vị gì thúi như vậy thi tuyết nhịn không được n ắ m cái mũi của mình hỏi tiểu tuyết tiến nhanh đi thanh tẩy thanh tẩy thi lôi ở một bên nói ra hắn từng có vết xe đổ cho nên biết là chuyện gì xảy ra thi tuyết nghe xong lập tức hướng mình thân thể ngửi ngửi một cỗ buồn nôn hương vị xông vào mũi không nói hai lời liền vội vàng đứng lên hướng về bên trong toa lét phóng đi nửa giờ sau thi tuyết đi ra lúc này nàng cảm giác trên người mình dễ dàng rất nhiều trước kia nàng luôn luôn cảm giác trong bụng có đồ vật gì treo hiện tại nàng cảm giác dễ dàng càng là không có loại kia muốn hò khan cảm giác thi lôi vội vàng hướng mình nữ nhi hỏi nữ nhi cảm giác thế nào thi tuyết mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là nàng không thể không nói cảm giác toàn thân dễ dàng phần bụng còn cảm giác có đồ vật gì treo sao thi lôi lại một lần nữa hỏi bởi vì bọn hắn cái này quái bệnh điểm này chính là biểu tượng thi tuyết cũng tương đối cao hưng bởi vì nàng biết bệnh của mình hẳn là chữa khỏi không có cũng không có nghĩ ho khan cảm giác có phải là cả người một thân nhẹ nhõm thi lôi hưng phấn mà hỏi ừ m thi tuyết hưng phấn gật đầu đồng thời trong lòng rất là hiếu kỳ làm sao lâm thiên diệu có thể trị hết bệnh của nàng bệnh này thế nhưng là chính mình lão ba đều không thể trị hắn một cái ăn chơi thiếu ra lại có bản lánh lớn như vậy thi lôi lúc này nhìn về phía lâm thiên diệu cảm kích nói lâm tiểu huynh đệ thật sự là rất cảm t ạ lâm thiên diệu bình thản cười cười thi lôi nghĩ đến cái gì lập tức phản ứng lại đem trên cổ ngọc bội cho lấy xuống hai tay chuyển tới lâm tiểu huynh đệ ta thi lôi nói lời giữ lời ngọc bội kia cho ngươi thi tuyết lúc này vội vàng mở miệng nói ba cái này không cần nhiều lời nàng còn chưa nói xong thi lôi đã mở miệng thi tuyết chỉ có thể thở phì phò đứng ở một bên lâm thiên diệu tiếp nhận ngọc bội nhẹ nhàng dùng tay mỏ một chút cảm thụ được trong ngọc bội linh khí đầy đủ hắn lên tới luyện khí trung kỳ đa tạ thi thần y ỉ lâm thiên diệu mở miệng nói c ả m ơn thi lôi lung túng cười một tiếng lâm tiểu huynh đệ a ngươi cũng đừng gọi ta thi thần y ỉ đây quả thực là c h i ế t sát ta vậy lâm thiên diệu nhún vai cũng không đi tranh luận như vậy ta đi về trước đã mục đích đã đạt tới như vậy hắn cũng không muốn lưu lại đã đến lâm tiểu huynh đệ lưu lại ăn cơm tối đi thi lôi phát ra mời nói ra hắn là thật tâm hy vọng lâm thiên diệu có thể lưu lại ăn bữa cơm lấy hắn nhìn người chuẩn hắn tin tưởng lâm thiên diệu tuyệt không phải vật trong ao vừa gặp phong vân liền sẽ hóa thành rồng lâm thiên diệu khoát tay cự tuyệt thật không cần ta bây giờ còn có một chút sự tình một bên thi tuyết nghe được cha mình mời không thành công ngược lại là bị lâm thiên diệu cự tuyệt rất không vui nói ta xem là bận b i ể u đi cô gái đi h ồ nháo thi lôi trừng mắt liếc nữ nhi vội vàng hướng lâm thiên diệu xin lỗi lâm tiểu huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng trách móc ta nữ nhi này đều bị ta quen quá nghiêm trọng lâm thiên diệu cười cười quay người rời đi lưu hạo vội vàng chạy c h ầ m đi lên lâm huynh đệ ta đưa t i ế n ngươi đợi lâm thiên diệu bọn người sau khi rời khỏi đây thi lôi một mực nhìn qua lâm thiên diệu bóng lưng như có điều suy nghĩ nói ra lâm gia tiểu tử này không đơn giản à. ba có cái gì không đơn giản hắn chính là một cái chỉ biết ăn uống vui lụa ăn chơi thiếu da mà thôi thi tuyết trong lòng vẫn còn hận lâm thiên d i ệ u mặc dù nàng cũng cảm giác được lâm thiên d i ệ u không đơn giản nhưng là nàng không nguyện ý đi thừa nhận thi lôi thì là lắc đầu phân tích nói không một cái chỉ biết ăn uống vui lụa ăn chơi thiếu da tuyệt đối sẽ không như thế không chỉ có một t h â n kỳ quái y lề thuật còn có một thân vô cùng tốt thân thủ mà lại từ đầu đến cuối mặc kệ là của ngươi làm khó dễ còn là đề cập đến chúng ta chơi xấu sự tình sắc mặt của hắn đều là như vậy kỷ nộ không hiện ra mặt cái này ba điểm mặc kệ là điểm nào nhất chỉ cần có được đồng dạng đều tuyệt không phải người thường thi tuyết n g h e xong giật mình bất quá nàng tương đối hiếu kỳ điểm thứ hai thân thủ lâm thiên diệu về đến trong nhà ăn một bữa cơm liền trở về gian phòng của mình xuất ra ngọc bội ngồi xếp bằng không nghĩ tới dược liệu không có mua sắm đến lại đạt được một khối nhị phẩm pháp bảo có cái này nhị phẩm pháp bảo ta nhất đối ị nhị nhị n xung kích đến luyện trung Không sai, ngọc đội trong tay của hắn, chính là nhị phẩm pháp bảo. Pháp bảo cũng có đẳng phân đến nhất chính tiên đến chính thần những này luyện h thể kích khí phẩm pháp Pháp chia, thấp phẩm pháp phẩm. phẩm pháp phẩm pháp khí, khí. pháp hồ chút khí chế có của có cấp cao, Cựu cựu cơ tác. tay từ vượt từ một qua sau, đều kỳ. đi, đ là là lại là là sai, sư bội bảo. bảo bảo, bảo, bảo bảo, Mà về với luyện khí lâm thiên diệu cũng có liên quan đến bất quá l â i hắn tu vi hiện tại luyện chế ra đến đồ vật hiệu quả đều không phải rất lớn nhiều nhất chỉ có thể luyện ra nhất phẩm pháp bảo đồng thời luyện chế pháp bảo cần rất tốt vật liệu chính như trong tay hắn khối ngọc bội này chính là một khối ngọc thượng hạng cũng chính bởi vì ngọc tốt gánh chịu trong ngọc bội linh khi mới không có phi t ố c s ó i mòn không nghĩ nhiều nữa đem ngọc bội đặt ở tay phải của mình bên trong tùy theo song trường hợp lại cùng nhau hai mắt khép hở bắt đầu điều tức thần lực của mình thần lực chậm rãi vận chuyển tới trên hai tay hắn chậm rãi buông ra hai tay thân kỳ một màn xuất hiện chỉ gặp ngọc bội huyền không lơ lửng ở hai tay của hắn ở giữa sau đó trong ngọc bội nhanh chóng tản mát ra linh khí những linh khí này hướng về lâm thiên d i ệ u trên thân tràn vào lâm thiên d i ệ u phải làm không chỉ có là muốn hấp thu linh khí còn muốn đem linh khí chuyển đổi thành thân lực sau đó lại x u n g kích thực lực tiến vào luyện khí trung kỳ giờ phút này hắn đã tiến vào một loại cảnh giới văng ngã mà ở trong thân thể hắn linh khí càng ngày càng đậm hắn đan điển chứa đựng lượng cũng chầm chầm đầy lâm thiên diệu rất rõ ràng loại tình huống này nhanh chóng đánh một cái thủ thế treo ở hai tay ở giữa ngọc bội phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất khối ngọc bội này bên trong linh khí đã bị hắn hấp thu khô rồi hắn hiện tại liền muốn xung kích tu vi xung kích luyện khí trung kỳ đối với hắn mà nói liền như là rết gà đồng dạng đơn giản thân lực tại thân thể vận hành ba đạo sau hô hô chỉ gặp lâm thiên diệu khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên thành công xông vào luyện khí trung kỳ hắn cũng không có dừng lại bởi vì hắn muốn vững chắc thần lực của mình chương mười lăm hắn vậy mà cự tuyệt n g à y kế tiếp lâm thiên diệu đem mẹ của mình đưa đi công ty về sau mình mở xe tới đến trường học trải qua một đêm tu luyện tu vi của hắn triệt để vững chắc tại luyện khí trung kỳ bây giờ hắn muốn đối phó uy tiên không nói như là dẫm chết con kiến nhưng là dùng đồ sát kê nhi để hình dung tuyệt không quá đáng lâm đồng học chờ một chút lâm thiên diệu đem xe của mình ngừng tốt đi vào cửa phòng học liền nghe được có người ở phía sau gọi mình nghe thanh âm lâm thiên diệu trong nháy mắt liền đoán được là ai xoay người chỉ gặp hàn tư nhã bước nhanh đi tới cách đó không xa vây xem đồng học nhìn thấy hàn tư nhã hướng về lâm thiên diệu đi đến từng cái kinh ngạc nói đây không phải là bình dân hoa hậu giảng đường sao nàng gọi thế nào ở lâm đại hoàn khố hơn nữa còn hướng hắn đi tới không sai a chẳng lẽ hàn hoa hậu giảng đường cũng tiến vào lâm đại hoàn khố ma trường a ta sùng bái nhất nữ thần a một cái thoạt nhìn lung lay sắp đổ phảng phất e lờ nhiều tiểu tử nói ra các ngươi đừng kéo ta ta muốn đi cứu vớt nữ thần của ta nhưng mà bên cạnh hắn người cũng không có kéo hắn ngược lại là hắn kéo lại người khác hàn đông học có chuyện gì sao lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi hàn tư nhã nghe được lâm thiên diệu bảo nàng họ hơi kinh ngạc ngươi biết ta làm sao không biết trường học của chúng ta bình dân hoa hậu giảng đường lâm thiên diệu cười n h ạ t nói đám người nghe được hai người đối thoại từng cái hô một hơi còn tốt còn tốt nghe hai người n g ư khí cũng không phải là rất quen thuộc ta đối với hàn hoa hậu giảng đường t ì n h còn có hy vọng lúc trước tên kia e l nhiều tiểu tử mạo hiểm nói ngươi nằm mơ đi thôi ngươi cái này một bộ bộ dáng còn là trở về phòng ngủ nhìn ngươi ba đi một bên người nhao nhao khinh bị nói hàn tư nhã có chút ngượng ngùng nói kia cũng là người ta gọi bậy lâm thiên diệu cũng không quan tâm những này hắn tương đối quan tâm hàn tư nhã tìm đến hắn làm gì hàn hoa hậu giảng đường ngươi tìm đến ta không phải là vì cùng ta lôi kéo vài câu đi hàn tư nhã nghĩ đến chính mình hôm nay đến mục đích có chút xấu hổ gương mặt trong nháy mắt có chút đỏ bừng ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm cái gì ta có nghe lầm hay không hàn đại giáo hoa lại muốn mời lâm đại hoàn khố ăn cơm đây là cái gì tiết ấu dê vào miệng cọp tất cả mọi người sợ ngây người đồng thời ánh mắt bên trong mang theo không tin nếu như nói n g ư ờ i ăn cơm lời nói là lâm thiên diệu nói ra bọn hắn một trăm phần trăm tin tưởng nhưng từ hàn tư nhã trong miệng nói ra bọn hắn thật sự là không tin lâm thiên diệu lập tức minh bạch hàn tư nhã ý tứ nhất định là vì cảm tạ mình bất quá hắn nghĩ đến hàn tư nhã một người tự lực cánh sinh cũng rất không dễ dàng nói ra không cần ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi người chung quanh nghe được lâm thiên diệu lời này đều là há to miệng ba đủ để dung hạ một quả trứng gà lớn như vậy lâm đại hoàn cố cự tuyệt hắn vậy mà cự tuyệt mỹ nữ hắn còn là ta biết cái kia lâm đại hoàn khố sao còn là cái kia nhìn thấy nữ nhân liền xông đi lên đại hoàn khố sao mà vào lúc này nơi xa có hai vị tuổi trẻ thiếu nữ đi tới cũng nhìn thấy lâm thiên diệu tình huống bên này trong đó một tên người mặc màu vàng áo sơ mi trong tay cầm một cái quả táo rét tuổi trẻ thiếu nữ nói ra vũ ngộng ngươi xem chúng ta lâm đại hoàn khố ngay tại cô gái đâu ngươi xác định chúng ta muốn đi qua q u á i dày chuyện tốt của hắn sao mà đứng tại nàng bên người một tên khác nữ tử coi như so với nàng đẹp mấy lần mọc ra một trường trào l i ê u mặt trái xoan tinh xảo sống mũi nhỏ một đôi mày l i ê u l o é sáng con ngươi trọng yếu nhất chính là da thịt của nàng như ngọc tục nữ nói tái đi che ngàn xấu huống chi nàng không xấu còn rất mỹ lệ cả hai tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ nàng mỹ lệ đủ để dùng khuynh quốc khuynh thành để diễn tả được xưng là vũ ngộng tuổi trẻ thiếu nữ mang trên mặt một tia nộ khí mặc kệ hắn chúng ta đi qua tốt ta nói chuyện lúc trước nữ tử bất đắc dĩ thở dài một hơi hai nữ tiến vào tầm mắt của mọi người sau lập tức đưa tới lực chú ý của chúng nhân đã đến một đại mỹ nữ người cái đầu đất kia là đàm vũ ngộng đàm đại giáo hoa cái gì xếp hạng thứ hai tên đàm đại giáo hoa nàng là biểu diễn hệ vì sao lại đến chúng ta ngành kinh tế đến người cái dế nhũi ngươi chẳng lẽ không biết cái này đàm đại giáo hoa là lâm đại hoàn khố vị hôn thế sao đương nhiên là tìm đến lâm đại hoàn k ố trời ơi vì cái gì chuyện gì tốt đều là lâm đại hoàn khố ta đương nhiên biết việc này tại hai năm trước liền đã truyền ra bất quá đàm đại giáo hoa nhưng cho tới bây giờ không có tìm qua lâm đại hoàn khố a hôm nay sao lại tới đây đàm vũ ngộng nghe được đám người nghị luận trong lòng không khỏi dâng lên từng đạo bất đắc dĩ nàng đúng là lâm thiên diệu vị hôn thê bất quá nàng rất phản cảm cái này một cọc hôn sự bao nhiêu lần muốn giải trừ việc hôn sự này có thể mỗi lần đều là thất bại bởi vì đây là hai nhà lao gia tử lẫn nhau chỉ phúc vi hôn không có đạt được bất luận cái gì một nhà lao gia tử khẳng định là không thể nào giải trừ đồng thời hai người hôn kỳ chỉ có một năm nói cách khác hai người chỉ cần tốt nghiệp liền gặp phải kết hôn đàm vũ ngộng gia tộc tại bình dương thành phố cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại gia tộc t à i phú xếp hạng bình dương thành phố thứ sáu mà đàm vũ ngộng càng là thiên tri t i ê u nữ mặc dù nàng chủ tu biểu diễn nhưng là nàng bình thường đều trợ giúp trong nhà xử lý gia tộc sinh ý tại bình dương thành phố cũng là nổi danh tồn tại thanh danh cùng lâm thiên diệu không kém nhiều bất quá một cái là tốt một cái là xấu lâm thiên diệu đàm vũ ngộng mở miệng kêu lên lâm thiên diệu nhìn về phía nàng hàn tư nhã khi nhìn đến đàm vũ ngộng trong nháy mắt ánh mắt của nàng có chút né tránh có một loại có tật giật mình bộ dáng bởi vì nàng cũng biết đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu h ô n sự đàm vũ ngộng cũng nhìn nàng một cái đồng thời mở miệng nhắc nhở hàn đồng học tuyệt đối không nên bị bề ngoài của hắn làm cho mễ hoặc hắn là một cái người nào ngươi hẳn là cũng nghe được truyền thuyết ta chỉ là nghĩ mời hắn ăn bữa cơm hàn tư nhã giải thích nói trong lòng lo lắng đàm vũ ngộng biết hiểu lầm nghe nói như thế đàm vũ ngộng cùng nàng bên người khuê mật s ư n g sở đàm vũ ngộng còn chưa lên tiếng nàng bên người khuê mật lưu ngọc liền mở miệng nói ra hàn đ ồ n g học ngươi vậy mà mời hắn ăn cơm ngươi đây là dê vào miệng của a hàn tư nhã trong đầu đột nhiên thoáng qua một câu mình muốn nhập cũng không vào được người ta cự tuyệt bất quá lời này nàng cũng không có nói ra giải thích nói hắn tự tuyệt lần này hai người trên mặt sắc thái càng thêm phong phú một mặt không thể tin được dáng vẻ lâm thiên diệu vậy mà cự tuyệt hàn tư nhã đây chính là một đại mỹ nữ a mà lại tại bình dương đại học thập đại hoa hậu giảng đường bên trong xếp hạng thứ năm a bao nhiêu nam nhi vì đó chỗ ngộng những người khác nếu là đạt được nàng mời khẳng định như là g à con mổ thóc đồng dạng gật đầu đáp ứng huống chi là cái này xem n ữ như mạng lâm đại h o à n khố có thể kết quả chính là để các nàng ngoài y mớn lâm thiên diệu thế mà không có đáp ứng sửng sốt vài giây đồng hồ lưu ngọc trong đầu lóe ra một cái thành ngữ bốn dục cầm cố túng nàng muốn nhắc nhở hàn tư nhã nhưng là hiện tại ngay trước mặt lâm thiên diệu nàng cũng không dám nói bởi vì nàng không giống đàm vũ ngộng có cường đại bối cảnh đàm vũ ngộng hướng hàn tư nhã nhắc nhở hàn đông học ngươi còn là tận lực cách hắn xa một chút đi hàn tư nhã khẽ gật đầu một cái nhưng trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu người này rất không tệ à, căn bản không giống như là trong truyền thuyết như vậy lâm thiên diệu nghe đàm luận của mấy người cũng không có bao nhiêu quan tâm bình thản nói nếu như không có chuyện gì ta tiến phòng học dừng lại chương mười sáu nam nhi bản sắc dừng lại đàm vũ ngộng gặp lâm thiên diệu quay người rời đi vội vàng gọi hắn lại đồng thời trong nội tâm nàng mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ cảm thấy lâm thiên diệu không quá coi trọng nàng trước kia lâm thiên diệu nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ mặt dày mày dạn đụng lên đến lại hoặc là kể một ít lấy lòng nàng sau đó trong nội tâm nàng liền sẽ sinh ra từng đạo phản cảm có một loại muốn bóp chết lâm thiên diệu xúc động nữ nhân này thật đúng là một cái kỳ quái tồn tại nàng bản thân liền không thích lâm thiên diệu thậm chí có thể nói chán ghét lâm thiên diệu hiện tại lâm thiên diệu chủ động tránh đi nàng lại cảm thấy trong lòng không thoải mái lâm thiên diệu đã không phải là trước kia lâm thiên diệu hắn là vài vạn năm sau lâm thiên diệu thần giới chi tôn hắn đương nhiên biết rõ trước mắt cái này vị hôn thê là phi thường chán ghét hắn cho nên hắn cũng không muốn lưu lại đến làm cho người ta chán ghét xoay người lại thế nào đàm vũ n g ộ n g cảm giác trong lòng là lạ trên mặt thì là bình tĩnh nói lâm thiên diệu ngày mai là ta sinh nhật ta cử hành sinh nhật tụ hội muốn để ngươi đi qua tham gia một chút nàng vốn là không muốn mời lâm thiên diệu nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu là vị hôn phu của nàng nếu như không mời lâm thiên diệu liền sẽ dẫn tới một chút lưu n ồ n phỉ ngữ đàm vũ n g ộ n g lo lắng cho mình như vậy mời cho lâm thiên diệu lên mặt vội vàng nói ngươi đừng cho là ta nghĩ m ờ i n g ư ơ i ta chỉ là cân nhắc đến ngươi là ta vị hôn phu không mời ngươi biết dẫn tới người khác nhàn thoại lâm thiên diệu đương nhiên biết đàm vũ mộng ý nghĩ mở miệng nói ngươi có phải hay không rất phản cảm hôn sự của chúng ta đàm vũ mộng không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời đương nhiên ta nằm mộng cũng nhớ giải trừ hôn ước của chúng ta đồng thời trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ vì cái gì lâm thiên diệu sẽ như vậy hỏi chỉ nghe lâm thiên diệu toàn vẹn không thèm để ý nói được như vậy chúng ta liền giải trừ hôn ước đi thân là t h ầ n giới tri tôn thiên diệu thần tôn muốn cùng hắn song túc song phi nữ nhân là nhiều biết bao nhiêu so với nàng đ ả m vũ ngộng người tốt càng là đếm đều đếm không đến hắn lâm thiên diệu cũng là một cái ngông n h ê n h đầu đối với loại chuyện này hắn đương nhiên không biết miễn cưỡng trọng yếu nhất chính là hắn đối đ ả m vũ ngộng cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm cái này một cọc hôn sự hắn cũng không quan tâm trong lòng của hắn hắn chỉ đối một nữ nhân chân chính động tình nhưng là nữ nhân kia là hắn hiện tại không cách nào tiếp xúc đến tồn tại đồng thời nữ nhân kia cũng là hắn cả đời tiết m ố i đàm vũ ngộng nghe nói lời này một trận mơ hồ không chỉ là nàng một bên tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người từng cái dùng một đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía lâm thiên diệu trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ đây là lâm đại hoàn khố sao đầu tiên là cự tuyệt hàn tư nhã mời hiện tại lại muốn nói cùng đàm vũ ngộng giải trừ hôn sự cái này hoàn toàn không phải lâm đại hoàn khố tác phong a chẳng lẽ là mới cơ gái phương thức lâm thiên diệu gặp nàng sửng sốt bình thản mà hỏi làm sao chẳng lẽ ngươi không đáp ứng sao đàm vũ mộng lập tức phản ứng lại nghĩ thầm lâm thiên diệu có phải hay không ăn lộn thuốc gì ngươi nói thật chứ đương nhiên lâm thiên diệu nghiêm mặt nói đàm vũ mộng gặp lâm thiên diệu dáng vẻ s á c thực không giống như là nói dối trong lòng nhất thời hưng phấn không thôi sau đó nàng phản ứng lại lâm thiên diệu có phải hay không đang t r e o chọc nàng vui vẻ Bởi vì chuyện này lâm à nhà nhà nhà hai định không hai không khả năng giải trừ. Ngươi có phải hay không lao da ra lao da ra, giải Ngươi người đến, căn bản cũng năng tử tử trừ. ta? đùa đ có có cố ý y chính chúng căn cũng hai nhà định không khả bản năng là lao l ta da giải tử trừ. ra, â thiên diệu minh bạch nàng ý tứ tự tin nói cái này ngươi yên tâm ta lập tức liền trở về thuyết phục gia gia của ta để hắn giải trừ thật đàm vũ ngộng hỏi ngược lại ngươi về trước đi chờ xem hôm nay ta sẽ dẫn lấy da già, già của ta đi nhà ngươi lâm thiên diệu nói xong cũng không tại nhiều nói hướng về chính mình dừng xe địa phương đi đến gặp hắn cẩn thận tỉ mỉ rời đi đàm vũ ngộng trong lòng không khỏi dâng lên một đạo thất lạc đứng tại nàng bên người lưu ngọc cao h ứ n g nói vũ n g ọ n g ngươi r ố t cục thu hoạch được tự do đàm vũ n g ọ n g trên mặt cũng cao hứng cười nói đúng nha bất quá trong lòng của nàng nàng lại có một loại cảm giác khác thất lạc thương tâm nàng nói không ra Chỉ lâm ra lâm thiên diệu mở ra chính mình bù gạ ti sau khi trở về lại tìm ra ra mình lâm sương huy đồng thời hướng mình ra ra đại khái nói một chút liên quan tới chính mình cùng đàm vũ ngộng sự tình cái gì ngươi muốn cùng đàm ra tiểu nữ hoa kia tử giải trừ hô nước lâm sương huy kinh ngạc hỏi ngược lại đúng nha ra ra hai người chúng ta đều không thích song phương liền xem như cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc lâm thiên diệu giải thích nói lâm sương huy cái này kỳ quái thiên diệu người trước kia không phải rất đồng ý việc hôn sự này sao làm sao hôm nay đột nhiên tới tìm ta giải trừ đâu có phải là tiểu nữ hoa kia tử khi dễ ngươi rồi lâm thiên diệu cảm giác cái chán thoáng qua từng đạo hát tuyến ra ra cái này sao có thể ta chẳng qua là cảm thấy cùng với nàng cũng sẽ không đạt được chân chính hạnh phúc lâm sương huy trong lòng suy nghĩ có phải là lâm thiên diệu cảm thấy áp lực tương đối lớn cho nên mới nói ra giải trừ hôn ước sự tình bởi vì những năm gần đây hắn nghe được nghe đồn cũng không ít nữ trọng tâm trường an ủi thiên diệu kỳ thật đâu qua nhiều năm như vậy ra ra cũng là nghe nói ngươi cùng đàm g i a tiểu nữ hoa tử nghe đồn ngoại giới truyền cho ngươi là một cái đại hoa khố chỉ biết ăn uống vui đùa mà đàm g i a nữ hoa tử là một cái thiên tri tiểu nữ nói ngươi không xứng với nàng thậm chí có người nói lâm g i a chúng ta cuối cùng hai mươi năm liền muốn suy yếu mà ta lâm g i a đại nghiệp về sau liền muốn từ ngươi khiêng ta biết ngươi có áp lực nhưng là ra ra tin tưởng chỉ cần ngươi cố gắng ta lâm ra tuyệt đối sẽ đời đời bất hủ đến lúc đó ai không xứng với ai còn nói không chắc đâu lâm thiên diệu biết mình ra ra hiểu lầm khí thế bỗng nhiên đại biến tranh tranh s á t s á t nói ra ra nói thật cho ngươi biết trên thế giới này còn không có ta lâm thiên diệu không xứng với nữ nhân hắn nói lời này mặc dù nghe có chút n ạ o khí nhưng là tuyệt không quá đáng bởi vì hắn chính là thần giới trí tôn một cái đứng tại chúng sinh điên phong chi thượng người như thế thân phận thật đúng là không có hắn không xứng với nữ nhân lâm sương huy nghe nói cháu mình lời này đầu tiên là s ư n g s ờ sau đó mặt mũi tràn đầy cao hứng vỗ một cái bắp đùi của mình rất tốt nam nhi ổn thỏa như thế có máu có thịt sống được ngạo khí không hổ là ta lâm ra nam nhi g i a g i a cho nên xin ngươi giúp một tay giải trừ cái này một cọc hôn sự lâm sương huy lúc này nghiêm mặt nhìn về phía hắn thiên diệu ngươi nói thế nhưng là thật ngươi không phải bị người uy hiếp g i a g i a ngươi yên tâm đi Tôn tử chương ủ a ngươi vi, đối sở sở tác sở vi, tuyệt k ô n n g g phải để i thất v ọ l â mười Thiên diệu chàn đầy tự tin Diệu nói. chàn đầy Lâm s ơ n mình g Huy thấy mình cháu t r bảy giải trừ hô nước đàm gia biệt thự đại viện trong đại sảnh ba ta cảm thấy vũ ngộng cùng lâm gia tiểu tử kia hôn sự chúng ta có thể giải trừ một đ e o kính nam tử trung niên hướng hắn lao đầu đối diện nói ra tên này lao đầu niên kỷ cùng lâm sương huy không kém nhiều người này chính là đàm gia lão gia tử đàm dương mà hắn đối diện đ e o kính nam tử trung niên là hắn đại nhi tử cũng chính là đàm vũ ngộng phụ thân đàm thiếu giang đúng nha ba ta cảm thấy đại ca nói rất đúng ngồi tại mặt khác một bên nam tử trung niên cũng mở miệng k h u y ê n ngủ người này là đàm vũ ngộng nhị thúc đàm thiếu hà đàm dương lão gia tử rơi vào trong châm tư sau đó nhìn về phía một cái ba mươi tuổi ngoi đầu lên thanh niên hỏi tiểu xuyên ngươi cảm thấy việc này làm sao bây giờ tên này được xưng là tiểu xuyên cũng chính là đàm dương tiểu nhi tử đàm thiếu xuyên rất được đàm dương yêu thích sở dĩ biết rất được đàm lao gia tử yêu thích hắn đương nhiên là có chỗ hơn người đó chính là so với hắn hai cái ca ca còn muốn thông minh làm sự tình cũng khá là cẩn thận đàm thiếu xuyên suy tư hai giây mở miệng nói ra ba vũ ngộng cùng lâm gia tiểu tử kia hôn sự ta cảm thấy giải trừ là nên giải trừ nhưng mà phải cần một cái biện pháp biện pháp gì đàm dương bọn người nhìn về phía hắn đàm thiếu xuyên không nhanh không c h ậ m nói ra ba hôn sự này là ngươi cùng lâm gia lão gia tử nói ra nếu như nói ngươi chủ động nói ra giải trừ khẳng định như vậy sẽ làm bị thương đến lâm lao gia tử tim hiện tại lâm gia cũng ở vào sự nghiệp đỉnh phong thời kỳ không nên đắc tội nhưng nếu như nói là lâm gia chủ động đưa ra giải trừ hô nước vậy chúng ta liền rất dễ nói đàm thiếu giang lập tức nói ra hắn lâm gia làm sao lại chủ động giải trừ hô nước vũ ngộng tốt như vậy một cái cô gái bọn hắn bỏ được sao mà vào lúc này ngồi ở một bên đàm vũ ngộng mở miệng nói g i a g i a hôm nay lâm thiên diệu cho ta nói hắn muốn cùng ta giải trừ hô nước cái gì ở đây thúc thúc di di đều một trận kinh ngạc đàm dương càng là nhìn về phía đàm vũ ngộng tiểu ngộng ngươi nói cái gì Tiểu tử trừ kia đưa ra nói muốn cùng người giải muốn đưa ra cùng hôm n ước. đ à Vũ nay g g nhàng một tiếng, sáng nàng n nhẹ nhớ Thiên nói cho ư một Lâm tới buổi sáng lâm thiên Diệu cho nàng nói lời, i cùng k cẩn thận tỉ mỉ x o a người, không có chút nào bất luận luyên ráng nàng cảm giác trong lòng gì giác giác lưu cái khó chút chút chịu. có cảm có cảm bất vẻ, đàm Thiếu xuyên không hiểu hỏi, Xuyên vũ ngộng h i ê n muốn n c ù người giải trừ hôn giải ước trừ đem â u Hôm buổi sáng hôm nay phát hiện sự tình nói một lần đàm ra người đều rơi vào trầm tư không rõ lâm thiên diệu là có ý gì Đàm vũ mộng tiểu thúc đàm mộng vũ xuyên nói khẽ, nếu như nói, tiểu thúc thiếu khẽ, lúc â lâm đâu. m giảm đi rất nhiều phức, miễn lắm làm cam ra rất ra ta kia sao thật từ bớt tại trên người tiểu tử kia động đầu Bất thể trừ Thùng thùng, hôn, nhiều phiền phước, cho chuyện không khả hắn hôn vậy đến đã đi động đầu đi, liền người này năng bọn lòng này việc l giải góc. quá có có sự này tiếng đập cửa n h ớ tới một bảo m â u tiến lên mở cửa ra chỉ gặp một lão quản gia đứng ở bên ngoài nói ra lao ra lâm lão gia tử đến, đến rồi đám người nghe xong lâm lão gia tử đã đến trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước đàm vũ ngộng nói sự tình thật chẳng lẽ đến giải trừ hôn sự đàm dương trong nháy mắt liền phản ứng lại mong mời sau đó hướng về cửa ra vào đi đến tự thân lên đi nghênh đón lão đàm đã lâu không gặp a lâm sương huy t ử quản g i a đằng sau đi tới một mặt ý cười rào rạt đối đàm dương chào hỏi nói tại lâm sương huy bên người còn có lâm thiên diệu đàm dương cũng liền gấp hướng lâm sương huy chào hỏi nói đúng nha lão lâm đã lâu không gặp sau đó nhìn thoáng qua bọn hắn ông cháu hai người trong lòng suy đoán có phải là thật hay không đến từ hôn nếu thật là như vậy liền giải trừ hôn sự đi l ã o lâm mau vào ngồi sau đó đối lâm thiên diệu hiền lành nói thiên diệu ngươi cũng mau vào đừng câu thúc xem như nhà mình đám người ngồi vào phòng khách sau đàm vũ ngộng cho lâm ra ông cháu hai người rót một chén t r à nước đàm dương giả bộ như chuyện gì cũng không biết mà hỏi lão lâm làm sao hôm nay sẽ nghĩ tới đến xem ta đây lâm sương huy uống một hớp nước trà nhớ ngươi thôi ha ha chúng ta không sai biệt lắm một tháng không gặp đàm dương suy nghĩ nói đúng nha bất quá lao đàm ta lần này đến đâu là có kiện chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị một chút lâm sương huy đem trong tay chén trà đem thả d ư ớ i đàm dương trong đầu không sai biệt lắm đã đ o á n được bất quá hắn làm bộ cái gì cũng không biết lão lâm sự tình gì lại muốn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến ta nghĩ thiên diệu cùng vũ ngộng hôn sự chúng ta cho bọn hắn giải trừ được rồi lâm sương huy mở miệng nói ra đàm ra người nghe được tin tức này trong lòng đều là cao hứng bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài đàm dương chiếm được tin tức này hắn cũng tương tự thật cao hứng đối với mình cháu gái gả cho lâm thiên diệu sự tình trong lòng của hắn cũng không quá vui lòng dù sao cái này lâm thiên diệu cũng quá không tranh khí chính là một cái ăn chơi thiếu ra gả cho hắn về sau sẽ chỉ chịu khổ nhưng lại bởi vì vấn đề mặt mũi hắn cũng không tiện nói ra nếu không người khác sẽ nói hắn đàm ra cũng không trọng tình nghĩa lại hoặc là gây nên lâm ra sinh khí nhưng bây giờ là lâm ra nói ra như vậy liền không quan tâm hắn đàm ra không nặng tình nghĩa vấn đề đàm dương thân là một cái mấy chục năm người làm ăn đồng thời có thể dẫn đầu đàm ra đi đến loại trình độ này tâm tính vẫn tương đối tốt trong lòng cao hứng nhưng là trên mặt biểu hiện ra cũng không phải cao hứng mà là không hiểu lao lâm à đây là vì cái gì đây lâm thiên diệu chủ động đi ra nói ra đàm ra ra dù sao chúng ta đều là người trẻ tuổi cần chính là tự do yêu đương ta tin tưởng không chỉ là ta phản đối đàm vũ ngộng cũng rất phản cảm cái này một cọc hôn sự cho nên còn xin đàm lao ra từ đáp ứng đem hôn sự hủy bỏ đi đàm dương lập tức s ữ n g sờ không thể tin được nhìn về phía lâm thiên diệu hắn rất khó tưởng tượng lợi này lại là từ lâm thiên diệu trong miệng nói ra được trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ hắn là có tự mình hiểu lấy biết không xứng với vũ ngộng có thể làm sao cảm giác cái này lâm thiên diệu cùng trước kia không giống nhau lắm nhìn về phía một bên đàm vũ ngộng đàm vũ ngộng khẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý lâm thiên diệu nói tới trong nội tâm nàng có một loại quái dị ý nghĩ đối với cùng lâm thiên diệu hôn sự nàng rõ ràng là rất muốn giải trừ nhưng bây giờ chân chính muốn giải trừ nàng phát hiện nội tâm của mình chỗ sâu lại có một loại cảm giác khác bất quá nàng rất nhanh liền an ủi chính mình khẳng định là bởi vì hôn sự này ép tới chính mình quá dài hiện tại muốn giải trừ hôn ước. trong lòng có một ít không thích ứng nàng ý nghĩ này cũng không sai cũng chính bởi vì vậy nàng mới có như thế phản ứng đàm dương cũng không có nóng lòng đáp ứng bởi vì hắn còn phải đợi lâm sương huy lời nói bởi vì đây hết thảy đều là hắn cùng lâm sương huy sở định dưới nếu như không có chỉ là dựa vào lâm thiên diệu nói coi như như vậy hôn sự này khả năng đã sớm giải trừ lâm sương huy là bực nào nhân vật cỡ nào thông minh hắn tự nhiên biết đàm dương ý nghĩ mở miệng cười nói ra l ã o đàm đã bọn hắn người trẻ tuổi đều là nghĩ như vậy như vậy chúng ta liền trả lại bọn họ tự do yêu đương tự do lao lâm đã nói như vậy t ố t như vậy đi đàm dương ngữ trọng tâm trường biểu thị nói giờ k h ắ c này lâm thiên diệu hai người hôn ước chính thức giải trừ chương mười tám cái này còn cần hỏi sao ban đêm lâm ra biệt thự cái gì ngươi cùng vũ ngộng giải trừ hôn ước rồi lâm dịch hồng kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu lúc trước giải trừ hôn ước thời điểm hai người bọn họ đều đi làm mà đàm gia cũng không có đem tin tức thả ra bởi vì đàm lao gia tử thế nhưng là một cái rất giảo hoạt lao hồ ly việc này mặc dù là lâm gia chủ động đưa ra giải trừ hô nước nhưng là bình dương thành phố người đều biết lâm thiên diệu căn bản là không xứng với đàm vũ ngộng nếu như hắn nhanh như vậy liền đem tin tức đem thả ra ngoài khẳng định biết dẫn tới lâm gia phẫn nộ lâm sương huy thả ra trong tay báo chí nói ra giải trừ liền giải trừ có gì ghê gớm đâu lâm dịch hồng cái này không làm rõ ràng được trước kia cha của mình không phải mãnh liệt ủng hộ sao làm sao hiện tại lại muốn giải trừ đâu hắn vừa định hỏi một chút tình huống lâm thiên diệu liền đã mở miệng ba là ta mời ra ra giải trừ là ngươi vì cái gì ngươi không phải rất thích nàng sao lâm dịch hồng càng là không hiểu rõ trước kia con của mình thế nhưng là đối đ ả m vũ ngộng tha thiết ước mơ nhưng là hắn không biết lâm thiên diệu mặc dù đối đ ả m vũ ngộng tha thiết ước mơ nhưng là đây chẳng qua là lâm thiên diệu trên thân thể y l ì nhìn thực tế về mặt tình cảm hắn căn bản cũng không có đối đ ả m vũ ngộng động tình hai chúng ta không thích hợp cùng một chỗ không biết hạnh phúc lâm thiên diệu ngữ khí rất là bình thản nói ách lâm dịch hồng vợ chồng hai người ngây ngẩn cả người l ờ i này lại là con trai mình nói ra được đồng thời hai người cũng hiểu lầm cảm thấy là lâm thiên diệu cảm nhận được tự ti cho nên mới sẽ chủ động đưa ra giải trừ hô nước liều tố lan vội vàng an ủi nói thiên diệu ngươi nói không sai mụ mụ ủng hộ ngươi bọn hắn xem thường ngươi nhưng là chúng ta đều tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi là tốt nhất lâm thiên diệu biết chính mình lão mụ đây là h i ể u lầm mẹ ta cũng không phải là cảm thấy mình so đảm vũ n g ọ c kém cho nên mới giải trừ hô nước chỉ là thật cảm thấy cái này một cọc hôn sự không cần thiết tồn tại l i ê u tố lan vợ chồng lại là s ư ơ n g sở phát hiện con trai mình hiểu chuyện rất nhiều nhi tử mặc kệ ngươi làm cái gì lão mụ đều duy trì ngươi lâm thiên diệu trong lòng gốm mẹ cám ơn ngươi liêu tố lan nhịn không được sờ lên con trai mình đầu ở trong mắt nàng lâm thiên diệu vĩnh viễn chỉ là một đứa bé ba giờ sau lâm thiên diệu mở ra bủ gạ tì đi tới vùng ngoại ô nơi này có một tòa biệt thự sang trọng nhìn chung quanh một chút trực tiếp hướng về trong biệt thự đi đến vừa bước vào trong biệt thự hắn cảm giác nóc p h ò n g có đồ vật gì đang theo dõi chính mình ngẩng đầu nhìn lại một cái bóng đen trong nháy mắt rụt xuống dưới lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một tia cười tả mà tại nóc phòng có cái người mặc y phục dạ hành nam tử trong tay người này khiêng một thanh súng ngắm nhỏ giọng lầm bầm nói chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi làm sao có thể thiếu chủ không phải nói hắn là một cái ăn chơi thiếu ra sao nhanh chóng từ cái hông của mình xuất ra một cái bộ đàm lâm thiên diệu xác thực đã phát hiện người này bất quá hắn không để ý đến hướng về biệt thự trong phòng đi đến mà tại lúc này một cái vóc người khôi ngô thanh niên từ trong đại s ả n h đi ra tên này dáng người khôi ngô thanh niên cũng chính là h u y thiên ai nha đây không phải lâm đại thiếu sao ngọn gió nào thổi ngươi tới đây h uy thiên gặp lâm thiên diệu xuất hiện tại chính mình trong biệt thự trong lòng rất là hoang mang lâm thiên diệu vì sao lại đến nơi đây lâm thiên diệu cũng cười ha h à nói không có gì chỉ là đi ngang qua nơi này cho nên vào đây ngồi một chút tìm h uy thiếu tâm sự thì ra là thế a lâm đại thiếu mau mời tiến h uy thiên làm ra một cái tư thế x i n mời bất quá hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường lâm thiên diệu rót một chén trà nước nhẹ nhàng n h ấ p một miếng thật sự là trà ngon uy thiên lúc trước thật đúng là coi là lâm thiên diệu là đi ngang qua nơi này nhưng là hắn tinh tế tưởng tượng cảm giác không thích hợp nhịn không được hỏi lâm đại thiếu ngươi không biết thật là đi ngang qua nơi này đi lâm thiên diệu đem trong tay chén trà buông xuống ha ha uy thiếu chẳng lẽ cứ như vậy không tin lời của ta tướng bất quá ngươi nói đúng chính là cố ý tới tìm ngươi uy thiên vừa mới chuẩn bị nói tin tưởng đột nhiên lâm thiên diệu cứ như vậy đã đến một câu trong lúc nhất thời h uy thiên cảm giác mình bị không hiểu thấu đánh mặt trên mặt có chút không cao hứng hướng lâm thiên diệu hỏi không biết lâm đại thiếu tới tìm ta làm gì h uy thiếu ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình chẳng lẽ quên ta tại thu long sơn nói qua câu nói kia sao lâm thiên diệu một mặt cười t a h uy thiên nhớ ra rồi lúc trước lâm thiên diệu hướng hắn hỏi thăm hung thủ bất quá bị hắn cự tuyệt hiện tại hắn cũng tương tự biết cự tuyệt lâm đại thiếu ta chỉ là một cái ngoại lai người làm ăn căn bản cũng không biết ai muốn giết ngươi lại nói ngươi không phải không chết sao lâm thiên diệu cười khẽ hai tiếng nhẹ nhàng thổi một miệng t r à đúng nha mạng lớn không có chết đột nhiên ngữ khí trở nên quỷ mị ta nghĩ uy thiếu đối với cái này rất thất vọng a uy thiên nghe nói như thế ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo kinh ngạc trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi giả ra một mặt không biết nguyên cờ nói lâm đại thiếu nói gì vậy đâu ta chỉ là một cái bình thường người làm ăn ta đến bình dương thành phố là làm ăn người lâm đại thiếu không có chết ta làm sao có thể thất vọng đâu tương phản ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới là bởi vì chúng ta có cơ hội hợp tác lâm thiên diệu chậm rãi đem trong tay nước trà bông xuống cười ta nhìn xem uy thiên sau đó lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói ra huyền giai sơ kỷ phổ thông người làm ăn thật đúng là rất phổ thông uy thiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi không còn là lúc trước nụ cười mà là trấn kinh nghĩ thầm chẳng lẽ lâm thiên diệu cũng là võ giả lập tức xem xét lâm thiên diệu võ giả cảnh giới có thể phát hiện lâm thiên diệu căn bản cũng không có võ giả cảnh giới như là người bình thường hắn nếu là người bình thường vì cái gì biết ta là huyền giai sơ kỳ chẳng lẽ tu vi của hắn cao hơn ta đây càng là không thể nào lấy hắn cái tuổi này cho tới bây giờ không có nghe nói ai có địa giai cảnh giới thực lực đẳng cấp võ giả từ thấp đến điểm cao là hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai mỗi một cảnh giới lại phân làm ba cái tiểu giai đoạn sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong kỳ võ giả ở giữa chỉ cần kẻ yếu t r ê n lệch cường giả ba cái tiểu giai đoạn liền nhìn không ra cường giả thực lực tỉ như uy thiên thực lực là huyền giai sơ kỳ cảnh giới t r ê n lệch ba cái tiểu giai đoạn liền đạt đến đ ị a giai sơ kỳ cảnh giới cho nên hắn nhìn không ra đ ị a giai sơ kỳ trở lên cảnh giới lâm thiên diệu rất là tùy ý ngồi tại trên ghế salon làm sao ngươi biết ta có huyền giai sơ kỳ thực lực uy thiên kinh ngạc hỏi một mặt nặng nề hai hàng lông mày miễu chặt lâm thiên diệu như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn cái này còn cần hỏi sao đương nhiên là nhìn ra được không có khả năng ngươi chỉ là một người bình thường làm sao có thể nhìn ra được ta võ giả cảnh giới uy thiên trong nháy mắt liền cho phủ nhận lâm thiên diệu nhún vai một bộ ngươi không tin cũng được nói đi đến cùng là ai nghĩ muốn giết ta chương mười chín ít giả thần giả quỷ nói đi đến cùng là ai nghĩ muốn giết ta lâm thiên diệu hỏi lên như vậy uy thiên trong nháy mắt sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng phản ứng lại giả bộ như một mặt không biết nói lâm đại thiếu ta căn bản không biết ngươi nói cái gì ai nghĩ muốn giết ngươi ta làm sao biết đâu liền xem như ngươi biết ta là võ giả kia lại có thể nói rõ cái gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là ta muốn hại ngươi lâm thiên diệu đem hai tay mở rộng ra làm ra một cái tương đối tư thế thoải mái cười ta nói ngươi đương nhiên không biết hại ta bởi vì chúng ta hai cái không có thủ uy thiên nghe được lâm thiên diệu lời nói lập tức nói ra đúng thế bất quá lâm thiên diệu lời nói cũng chưa có nói hết chỉ nghe hắn tiếp tục nói bất quá có người tìm ngươi giết ta vậy liền rất có thể uy thiên trong lòng đã quyết định chủ ý làm sao cũng không biết thừa nhận lâm đại thiếu ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì có đúng không lâm thiên diệu nhìn chăm chú uy thiên uy thiên nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt không biết vì sao hắn không dám đi nhìn thẳng trên sân thượng tay b á n tỉa hẳn là thu long sơn tay súng bắn tỉa kia đi nói xong từ trong túi mình lấy ra một viên đạn đầu viên này đầu viên đạn chính là tại thu long sơn nhặt lên viên kia đầu viên đạn tại trên sân thượng tay bắn tỉa chính là ngàn mét đoạt mệnh thủ uy thiên nhìn thấy viên này đầu viên đạn biết lâm thiên diệu đã khẳng định chính mình trên mặt trong nháy mắt biến đổi che lấp nói lâm đại thiếu nguyên bản còn muốn ngươi sống lâu một ngày nhưng là ngươi như vậy vội vã muốn chết như vậy cũng đừng trách ta gặp uy thiên biến hóa lâm thiên diệu sắc mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào bởi vì đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn h uy thiếu ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút đến cùng là ai nghĩ muốn giết ta mà thôi lâm thiên diệu bình tĩnh nói hắn còn là muốn biết đến cùng là ai nghĩ muốn giết chính mình h uy thiên hử nhẹ một tiếng ngươi đi địa ngục hỏi đi nói xong chân đá vào trên bàn trà cao cao một cước hướng về lâm thiên diệu đầu đà tới lâm thiên diệu không nhanh không chậm vươn tay phải f r a n h dùng cánh tay chặn uy thiên công kích uy thiên công kích bị lâm thiên diệu ngăn trở trong lòng của hắn giật mình mặc dù hắn còn không có dùng toàn lực nhưng là hắn phát huy được thực lực đã có tám thành tám thành công kích bị lâm thiên diệu như thế nhẹ nhõm ngăn trở hắn trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu khẳng định không phải người bình thường cũng là võ giả một trong trong lòng của hắn liền hiếu kỳ hắn điều tra trên tư liệu rõ ràng viết lâm thiên diệu chính là một người bình thường hơn nữa còn là một chỉ biết ăn uống vui đùa hoàn khố đại thiếu người cũng là võ giả uy thiên trấn kinh mà hỏi lâm thiên diệu nghĩ đến mình bây giờ là một tu thần giả tu thần giả cũng không phải là người tu chân có thể so sánh càng không phải là võ giả có thể so sánh bất quá lâm thiên diệu cũng không có tâm tình cho uy thiên giải thích xem như thế đi xem như ít cho ta giả thần giả quỷ uy thiên quát to một tiếng lại là một cước hướng về lâm thiên diệu đã tới lâm thiên diệu bây giờ thế nhưng là luyện khí trung kỳ đừng nói là đối phó huyền giai sơ kỳ h uy thiên liền xem như đối phó huyền giai trung kỳ lâm thiên diệu cũng không sợ nhẹ nhàng chợt lết người tránh đi h uy thiên công kích hô hô h uy thiên liền nhanh chóng mấy quyền đả tới bất quá không có một lần trong công kích lâm thiên diệu đều bị nhẹ nhom cho né tránh có bản lĩnh đừng chỉ biết trốn tránh h uy thiên hét lớn một tiếng hắn đã triệt để nổi giận mà vào lúc này biệt thự lầu hai ngàn mét đoạt mệnh thủ ôm một thanh súng ngắm nhắm ngay lâm thiên diệu có thể hắn một mực không dám nổ súng bởi vì lâm thiên diệu không ngừng biến hóa vị trí khi hắn muốn thời điểm nổ súng uy thiên liền thay thế nguyên lai、like、lâm thiên diệu vị trí có đúng không lâm thiên diệu hỏi lại một tiếng đem toàn bộ thực lực tăng lên một trường hướng về uy thiên ngực đập tới uy thiên nhìn thấy một trường này hắn muốn tránh ra có thể hắn phát hiện phần bụng truyền đến một cỗ ấm áp lâm thiên diệu t r ư ờ n g đã đến trên lồng ngực của hắn ẩm a một trường hoàn chỉnh không sai đánh vào uy thiên trên ngực hung hăng đâm vào trên ghế salon mà tại lầu hai tay bắn tỉa nhắm ngay lâm thiên diệu bóp cỏ ẩm tại hắn bóp cỏ thời điểm lâm thiên diệu một cái bước xa lẻn đến phía trước thành công tránh đi một kích sau đó trong tay xuất hiện một viên đạn đầu nhắm chuẩn trên lầu hai ngàn mét đoạt mệnh thủ trong n g á y mắt vung ra a tên này sát thủ cũng chỉ là một người bình thường đối mặt lâm thiên diệu như thế một kích hắn căn bản là trốn tránh bất quá đầu viên đạn chính giữa ngàn mét đoạt mệnh thủ mi tâm trứng mắt hai mắt thật to trong nháy mắt ngã trên mặt đất uy thiên nhìn thoáng qua lầu hai ngàn mét đoạt mệnh thủ nhẹ giọng mắng vài tiếng gian nan từ dưới đất bỏ dậy cảm giác cổ họng của mình ngọt ngọt một cỗ máu dâng lên phúc trung điệp phun một ngụm máu nói đi đến cùng là ai nghĩ muốn giết ta lâm thiên diệu lại một lần nữa hỏi uy thiên hai mắt t oán hận nhìn xem lâm thiên diệu h ừ lâm thiên diệu ta cũng không tin ngươi dám giết ta lâm thiên diệu nghe nói hắn dưới chân khẽ động trong nháy mắt đi tới uy thiên trước mặt đồng thời một thanh nắm hắn nhất hầu ngự khí băng lanh nói ta vì cái gì không dám giết ngươi ngươi dám can đảm giết ta nhất định phải người nhà ngươi đi theo chôn cùng bởi vì ta là uy thiên cha ta là uy thắng kiệt phong ảnh tổ chức sát thủ người trưởng quản g ngươi dám đụng đến ta sao ha ha uy thiên ánh mắt bên trong đều là khinh thường đến cùng là ai nghĩ muốn giết ta phía sau màn hát thủ là ai lâm thiên diệu băng lánh mà hỏi ta liền không nói cho ngươi n g ư ơ i năng lực ta gì có bản lĩnh n g ư ơ i giết xoạt xoạt một tiếng cổ đứt gãy âm thanh truyền đến uy thiên trong nháy mắt mắt t r ợ n trắng từ đầu đến cuối hắn cũng không tin lâm thiên diệu dám giết hắn nhưng mà hắn không biết là hắn hiểu biết lâm thiên diệu cũng không phải là hiện tại lâm thiên diệu thật là tiện chủ động phát ra loại yêu cầu này lâm thiên diệu thản nhiên nói đối với giết uy thiên hắn không có chút nào hối hận cũng không có sợ hãi uy thiên nói tới phong ảnh tổ chức sát thủ bởi vì đối đại đ ị c nhân lâm thiên diệu xưa nay sẽ không mềm lòng nếu như đối với địch nhân mềm lòng chính là tàn nhẫn với mình điểm này hắn tự mình trải nghiệm qua vung lòng ra h uy thiên cổ h uy thiên phù phù một tiếng ngã trên mặt đất lâm thiên diệu ngồi sổm xuống trên người h uy thiên tìm kiếm nhìn có cái gì trọng yếu manh mối xuất ra h uy thiên điện thoại điện thoại đắp lên khóa không có mật mã hiện tại điện thoại đều dùng vần tay giải tỏa hắn cái này hẳn là cũng có đi cầm lấy h uy thiên ngon cái đặt ở điện thoại giải tỏa nút bấm bên trên điện thoại trong nháy mắt liền giải khai lâm thiên diệu trong nháy mắt lật ra trò chuyện ghi chép phía trước mười cái đều là nữ sinh danh tự những nữ sinh này lâm thiên diệu đều biết đều là bình dương thành phố một chút người mẫu minh tình một loại mà những người này cũng đều là h uy thiên đem nội tử tiếp tục hướng xuống lật phát hiện một cái số xa lạ không có ghi chú lâm thiên diệu nhìn một chút tưởng tình h uy thiên cùng cú điện thoại này liên lạc qua ba lần trong lòng suy nghĩ có phải hay không là cái số này nghĩ đến bấm d â y số chương hai mươi ta muốn cùng ngươi đ ơ n đấu n g à y kế tiếp lâm thiên diệu đưa mẹ của mình đi công ty về sau liền đi tới trường học hắn muốn nhìn một chút trong trường học có người hay không biết uy thiên đã chết nếu có người biết như vậy người biết khả năng cùng phía sau màn hát thủ có liên hệ nhất định đêm qua h ắ n tại uy thiên trong biệt thự tìm một vòng cũng không tìm ra manh mối đến mức trên điện thoại di động cái kia số xa lạ lâm thiên đã gọi đi điện thoại là tắt máy thế là hắn đem dãy số cho cong xuống tới chuẩn bị có r ả n h tại gọi thử một chút hắn luôn luôn cảm giác cái số này khẳng định cùng hung thủ sau màn có quan hệ bởi vì điện thoại một lần cuối cùng trò chuyện thời gian là thu long sơn đua xe đêm hôm đó lâm thiên diệu đi vào lớp học vừa tìm một vị trí ngồi xuống chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần tu luyện liên nghe được có người ở bên ngoài gọi mình lâm thiên diệu lâm thiên diệu hướng về bên ngoài nhìn lại han g tứ nhã nàng tìm đến mình làm gì không sai tìm đến lâm thiên diệu người chính là hàn tư nhã lâm thiên diệu rơi vào đường cùng đứng dậy đi ra ngoài hàn đông học có chuyện gì sao lâm thiên diệu tò mò hỏi ta nghĩ mời ngươi ăn cơm hàn tư nhã mở miệng nói ra hôm qua nàng bị lâm thiên diệu cự tuyệt về sau nàng liền trở về nhưng là nàng cảm giác trong lòng rất không thoải mái cũng không phải là bởi vì lâm thiên diệu cự tuyệt chính mình mà cảm thấy không thoải mái chỉ là cảm giác chính mình thiếu lâm thiên diệu một cái nhân tình cho nên cảm thấy trong lòng rất không thoải mái nàng chính là như vậy một người nữ sinh không thích nợ ơn người khác sự tình gì chỉ cần là chính mình có thể hoàn thành nhất định sẽ chính mình đi hoàn thành lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng hàn tư nhã lại một lần nữa mở miệng nói ra ta biết ta mời không nổi ngươi ăn tôm hùm bảo ngư khả năng không thích hợp khẩu vị của ngươi nhưng là ta chính là nghĩ mời ngươi ăn cơm đem lúc trước thiếu ngươi ân tình cho trả nếu không trong lòng ta rất không thoải mái lâm thiên diệu nhìn thấy hàn tư nhã một mặt t r ờ mong trong lòng suy nghĩ nếu như mình không đáp ứng nàng khả năng ngày mai nàng còn sẽ tới tìm chính mình gật đầu nói được được rồi vậy ta giữa chưa đến lớp các ngươi tìm ngươi hàn tư nhã cao h ứ n g nói t ố t hàn tư nhã một mặt cao hứng chuẩn bị quay người rời đi mà tại lúc này một cái vóc người khôi ngô thanh niên mang theo bảy tám tên thanh niên hướng về lâm thiên diệu khí thế hừng hực đi tới lâm thiên diệu ta muốn cùng ngươi đ ơ n đấu tên này thanh niên người mặc một bộ tê cùn đô p h ụ bên cạnh hắn bảy tám tên thanh niên cũng tương tự ăn mặc tê cùn đô p h ụ xem xét l i ề n biết là trường học tê cùn đô bộ thành viên mạnh phong ngươi làm gì hàn tư nhã đối cầm đầu thanh niên chất vấn tên này thanh niên tên là mạnh phong bình dương đại học tê cùn đô xã trưởng vừa mới xét duyệt thông qua đai đen một đoạn cũng coi như được là tê cùn đô tinh anh trọng yếu nhất chính là hắn là hàn tư nhã người theo đuổi bất quá hàn tư nhã đối với hắn không có hứng thú tư nhã ngươi tuyệt đối đừng bị loại này mặt người dạ thú lừa gạt mạnh phong hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu quát lâm thiên diệu cũng không nhận ra người này nghe nói lời này hơi có chút động dùng đồng học nói chuyện chú ý một chút chú ý một chút làm sao chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta hay sao mạnh phong nói xong thân thể hướng về lâm thiên diệu chống đỡ lên đi mà lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn chuẩn bị nâng tay lên động thủ bất quá hàn tư nhã đã đứng dậy ngăn tại mạnh phong phía trước quắc mạnh phong ngươi đến cùng là nổi điên cái gì ta muốn cùng hắn đơn đấu mạnh phong nhìn xem lâm thiên diệu hoán hận nói lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng hàn tư nhã đã mở miệng nói không được nơi này là trường học không được đánh nhau mạnh phong nghe nói lời này cảm thấy hàn tư nhã là tại giữ gìn lâm thiên diệu hai mắt đỏ bừng đỏ mặt tía thai quát tư nhã hắn lâm thiên diệu có gì tốt hắn chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra a hắn tuyệt đối sẽ không thực tình đối ngươi mạnh phong ngươi đang nói gì đấy ta cùng hắn chỉ là bằng hưu bình thường hàn tư nhã mở miệng nói ra lâm thiên diệu nghe được mạnh phong lời nói trong lòng cười cười xem ra là hàn tư nhã náo tàn người theo đuổi mạnh phong căn bản cũng không tin tưởng hàn tư nhã nói tới bởi vì hắn thấy cùng lâm thiên diệu làm bằng hưu khắc phái căn bản cũng không có bằng hưu bình thường bất quá hắn cũng không nói với hàn tư nhã mà là đối lâm thiên diệu quát lâm thiên diệu nếu như ngươi tính một cái nam nhân liền cùng ta đơn đấu làm sao đơn đấu lâm thiên diệu bình tĩnh hỏi h à tư nhã nghe được lâm thiên diệu mở miệng vội v a n g nói lâm thiên diệu ngươi không cần để ý hắn trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu làm sao có thể là mạnh phong đối thủ đâu cái này mạnh phong thế nhưng là đai đen một đoạn cao thủ mạnh phong thật đúng là lo lắng lâm thiên diệu đổi ý vội v a n g mở miệng trước nói ra đơn giản cứ dựa theo tê c u n đô luận võ phương thức đến chúng ta tê cùn đô xã đơn đấu được lúc nào lâm thiên diệu bình thản nói đám người nghe được lâm thiên diệu đáp ứng cùng mạnh phong đơn đấu từng cái ha to miệng ba trong lòng suy nghĩ cái này lâm đại thiếu sẽ không là tự tìm đường chết ta mạnh phong thế nhưng là đai đen một đoạn mà lâm đại hoàng cố chỉ là một cái s ô n g p h o n g túng ra hỏa để hắn đua xe còn có thể đánh quyền vậy đơn giản chính là trò cười bất quá khi nhìn đến hàn g tư nhã về sau mọi người vây xem phản ứng lại trong lòng suy nghĩ lâm đại hoàn khố khẳng định là muốn tại hàn hoa hậu giảng đường trước mặt trang xoa bất quá hắn không biết muốn t r a n g cái này xiên hậu quả rất nghiêm trọng sao có thể lời nói lại nói đến lâm đại hoàn khố có lâm ra làm hậu thuẫn mạnh phong cũng không dám chân chính động đến lâm đại hoàn khố xem ra lâm đại hoàn khố là n g h ị thông s u ố t mới tranh tài mạnh phong nặn nặn mình tay làm cho xương cốt ken cách vang hiện tại hắn đúng là không dám thật động lâm thiên diệu nhưng là hắn nghĩ đến chính mình đem lâm thiên diệu đánh thành một cái mắt gấu mèo hoặc là trên thân đánh cái xanh một miếng tím một h ố i hắn hiện tại lâm gia cũng không dám bắt hắn như thế nào một khi hắn thật xảy ra chuyện gì tất cả mọi người khẳng định đều sẽ hoài nghi lâm gia đến lúc đó lâm gia thừa nhận áp lực cũng sẽ không nhỏ hiện tại lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng làm sao người sợ mạnh phong một mặt khinh thị hắn phảng phất đã thấy lâm thiên diệu bị chính mình đánh trên mặt đất cầu xin tha thứ tình cảnh lâm thiên diệu nguyên bản còn nghĩ nhắm mắt tu luyện một hồi hiện tại xem ra là không thể nào được liền hiện tại hàn tư nhã vội vàng khuyên nhủ lâm thiên diệu ngươi chớ cùng hắn so ngươi đánh không lại hắn vào lúc này lớp trưởng lữ giai lệ cũng khuyên nhủ lâm thiên diệu không muốn bị đánh ta khuyên ngươi còn là đ ừ n g tranh tài nàng lúc trước nhìn thấy một đám người vây quanh ở cửa phòng học liền từ trong lớp đi ra đi ra vừa vặn nghe được mạnh p h o n g tìm lâm thiên diệu đơn đấu mọi người thấy có hai vị đại mỹ nữ quan tâm lâm thiên diệu trong lòng một trận cảm giác khó chịu nghĩ đến càng là có cần phải đánh cho hắn một trận lâm thiên diệu nhìn về phía lữ giai lệ hỏi ngược lại làm sao ngươi biết ta sẽ bị đánh mà không phải ta đánh người ha ha hắn mới vừa vặn kiểu nói này lữ giai lệ bọn người vẫn không nói gì một bên mọi người vây xem đều cười trong lòng khinh thường nghĩ đến ngươi một cái chỉ biết ăn xong vui đùa hoàn khố đại thiếu thân thể đều bị ngươi chơi vỡ rồi đừng nói là cùng mạnh phong đánh người bình thường ngươi cũng đánh không lại chương hai mươi mốt nam nhân không thể nói không được bình dương đại học trên quảng trường người nghe nói không lâm đại hoàn khố muốn cùng tê côn đô xã trưởng mạnh phong đơn đấu so tài cái gì chuyện xảy ra khi nào vừa mới hiện tại bọn hắn đi tê côn đô xã vậy còn chờ gì nhanh đi nhìn xem lâm đại hoàn khố là thế nào bị đánh trong nhà vệ sinh các người nghe nói không lâm đại hoàn khố cùng mạnh phong vì hàn tư nhã tranh giành tình nhân hiện tại muốn triển khai đơn đấu tỷ thí trong lúc nhất thời cả người bình dương đại học đều truyền khắp lâm thiên diệu cùng mạnh phong đơn đấu so tài sự t ì n h thê cun đố xã lục tục đã có hơn ba trăm người chạy đến những người này đều là muốn nhìn lâm thiên diệu là như thế nào bị mạnh phong đánh lữ giai lệ hẳn tư nhã mấy người cũng cùng đi theo cùng lâm thiên diệu tại thu long sơn đua xe vạn vĩnh khang cũng tới vũ ngộng cái này lâm thiên diệu là một cái nữ nhân cùng người khác tranh giành tình nhân chúng ta tới nhìn hắn làm gì tại đám người phía sau cùng lưu ngọc hướng bên người đàm vũ ngộng hỏi đàm vũ n g ộ n biết được lâm thiên diệu muốn cùng mạnh phong so tài các nàng lại tới tùy tiện nhìn xem đàm vũ n g ộ n nhìn về phía lâm thiên diệu phương hướng nói ra lưu ngọc tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú nếu là mạnh phong đem hắn đánh chết ngươi liền chân chính tự do đàm vũ n g ộ n cùng lâm thiên diệu giải trừ hôn ước sự tình còn không có chuyền đi cho nên người khác coi là nàng cùng lâm thiên diệu còn là có quan hệ liên quan tới vấn đề này lưu ngọc chuyên môn hướng đàm vũ n g ộ n hỏi qua bất quá đàm vũ n g ộ cũng không có nói cho nàng chỉ nói là còn không có giải trừ đàm vũ ngộng trong nhà đàm l u ậ n qua việc này ít nhất phải giấu g i ế m năm sáu ngày mới có thể nói đi ra đàm vũ ngộng không nói gì bởi vì nàng hiện tại đã cùng lâm thiên diệu không có quan hệ đồng thời nàng cũng tò mò chính mình rõ ràng cùng lâm thiên diệu không có quan hệ vì cái gì còn muốn đến xem cuộc tỷ thí của hắn trong nội tâm nàng hơi có chút lo lắng lâm thiên diệu biết không bị bị mạnh phong cho đánh chết ta đi khuyên nàng đàm vũ ngộng không hiểu thấu nói một câu sau đó hướng về lâm thiên diệu địa phương đi đến lâm thiên diệu ngươi thật muốn cùng mạnh phong đánh lữ giai lệ nhìn xem lâm thiên diệu hỏi nàng lúc trước thuyết phục lâm thiên diệu nhưng là thuyết phục không có kết quả lâm thiên diệu nhún vai không nói gì hàn tư nhã cũng mở miệng nói ra lâm thiên diệu ngươi chớ cùng h ắ n đánh ngươi đánh không lại hắn hắn nhưng là tê cun đô xã trưởng càng là đai đen một đoạn ngươi không tin ta lâm thiên diệu hướng hàn tư nhã hỏi ngược lại hàn tư nhã bị lâm thiên diệu như vậy hỏi lại thoáng cái không biết nên nói cái gì lâm thiên diệu lúc này đàm vũ ngộng mang theo lưu ngọc từ phía sau đi tới lữ giai lệ nhìn thấy đàm vũ ngộng trong lòng suy nghĩ nàng hẳn là có thể thuyết phục lâm thiên diệu đi mà hàng tư nhã nhìn thấy đàm vũ ngộng thời điểm trong lòng không khỏi có chút hoảng bởi vì nàng cảm thấy lâm thiên diệu là đàm vũ ngộng vị hôn phu hôm qua đàm vũ ngộng liền gặp được nàng mời lâm thiên diệu cùng ngày nàng đã cảm thấy không có ý tứ hôm nay đàm vũ n g ộ lại xuất hiện trọng yếu nhất chính là nàng cảm giác việc này cũng là bởi vì nàng mà lên trong lòng suy nghĩ đàm vũ ngộng không biết nghĩ lung tung đi ta muốn không muốn cùng với nàng giải thích một chút có chuyện gì sao lâm thiên diệu nhìn xem đàm vũ ngộng hỏi ngươi chớ cùng hắn đánh ngươi đánh không lại hắn đàm vũ ngộng nói thẳng lâm thiên diệu nhiều hứng thú mà hỏi ồ ngươi khẳng định như vậy mạnh phong là tê c u n đô đ a i đen một đoạn càng là thu hoạch được nhiều lần sân trường tê c u n đô tranh tài quán quân nếu như là đua xe hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi nhưng là đánh quyền ngươi không được ta khuyên ngươi còn là chớ tự lấy khổ ăn đam vũ ngộng nhìn chăm chú lâm thiên diệu nói ra lâm thiên diệu nhàn nhạt cười cười nàng phát hiện nữ nhân này thật không biết trời cao đất rộng căn bản không biết mình đang cùng hạng người gì nói chuyện có điều hắn cũng không có ý định giải thích cái gì bởi vì bất luận cái gì lộng lấy giải thích vĩnh viễn cũng không có thực tế nhất chứng minh tốt một bước nhảy đến đài luận võ bên trên quay người đối đàm vũ ngộng nhàn nhạt trả lời một câu nam nhân không thể nói không được dưới đài đám người xững sở nam nhân không thể nói không được đây quả thực là kinh điển a chúng ta lâm đại hoàng cố lúc nào có thể nói ra loại này kinh điển đàm vũ ngộng còn chuẩn bị nói cái gì bên cạnh hắn chui vào một thanh niên nói với nàng đã hắn đều nói như vậy cũng đừng đang khuyên hắn đàm vũ ngộng nghe được thanh nhâm này trong nháy mắt biết là ai nghiêng đầu qua hỏi sao ngươi lại tới đây chỉ gặp một thân cao một m t á ngũ quan đoan chính thanh niên xuất hiện tại đàm vũ ngộng bên người tên này thanh niên một thân hàng hiệu trong tay mang theo biểu cũng là mấy trăm ngàn đồ vật mọi người thấy tên này thanh niên thời điểm nhẹ giọng hô nghiêm thiếu đến rồi một ít nữ sinh nhìn thấy thanh niên này càng là một mặt phạm hoa si nói nghiêm thiếu à ta nam thần không nghĩ tới lâu như vậy không có gặp hắn lại trở nên đẹp trai ta muốn cho hắn sinh hầu tử một cái mặt mũi tràn đầy hạt gai hoa si nữ nói ra lời này vừa ra nhao nhao nhận đám người khinh bỉ ngươi đi trước chỉnh chỉnh dung đi mà lại chỉ cần đàm đại giáo hoa tại làm sao cũng vòng bên trên ngươi trừ phi ngươi có người ta đàm đại giáo hoa xinh đẹp nghe đến mấy câu này được xưng là nghiêm thiếu thanh niên trên mặt thoáng qua một đạo v ẻ đắc ý lại nghe được đằng sau một câu về sau ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đài lâm thiên liên diệu trong mắt l ó e lên một đạo dị dạng tên này được xưng là nghiêm thiếu tên là nghiêm kiện bình dương thành phố nghiêm gia người nghiêm gia tại bình dương thành phố địa vị thực lực cũng không so lâm gia kém đồng thời tài phú xếp hạng thứ hai so lâm gia còn muốn lớp mười tên mà nghiêm kiện càng là nghiêm gia b o bối hắn cùng lâm thiên diệu đồng dạng đều là con trai độc nhất bất quá ngoại nhân xem ra nghiêm kiện so lâm thiên diệu lợi hại vô số lần hai mươi bốn i ê n kỷ l i ề n bắt đầu kinh doanh trong gia tộc xí nghiệp đồng thời còn chơi đến phong sinh thủy khởi càng là có người nói nghiêm kiện cùng đàm vũ ngộng mới thật sự là một đôi nghiêm kiện đối đàm vũ n g ộ n cười nói đến trường học làm một ít chuyện liền nghe nói lâm thiếu cùng mạnh phong muốn đơn đấu luận võ cho nên liền đến nhìn xem đúng rồi ta nghe nói lâm thiếu cùng mạnh phong đơn đấu là bởi vì bình dân hoa hậu giảng đường hàn tư nhã lâm đại thiếu thật đúng là thích cô gái a kỳ thật nghiêm kiện đến thời điểm hắn liền đã biết việc này cũng là bởi vì hàn tư nhã mà lên mà hắn tại sao muốn hỏi đàm vũ ngộng đó là bởi vì hắn c ố ý nó mục đích chính là châm ngòi đàm vũ ngộng cùng lâm thiên diệu quan hệ để đàm vũ n g ộ hận lâm thiên diệu Bởi vì hắn thích đàm vũ ngộng lúc trước liền đã nghe nói trong nội tâm nàng mặc dù có chút ý nghĩ nhưng là nghĩ đến nghĩ đến lâm thiên diệu cùng mình đã không có bất cứ quan hệ nào hiện tại lâm thiên diệu làm thế nào cùng chính mình cũng không có quan hệ mà lại trước kia nàng cũng không có thường xuyên quản lâm thiên diệu đều là từ chính hắn tới đàm vũ ngộng nghe nói nghiêm kiện nói như vậy nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng không biết đối với nghiêm kiện đàm vũ ngộng cũng không thích nàng cảm thấy nghiêm kiện có chút dối trá cảm giác tựa hồ mang theo một ẩu bánh c ố nàng rất không thích loại cảm giác này mà một bên hàn g tư nhã nghe được mấy người nói chuyện nàng đem đầu hơi hơi thấp không muốn nói chuyện dư quang nhìn xem trên đài lâm thiên diệu lâm thiên diệu nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ nhận thua cam đoan về sau không tiếp tục gáp sát tư nhã ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chương hai mươi hai một bàn tay đánh bay lâm thiên diệu nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ nhận thua cam đoan về sau không tiếp tục gáp sát tư nhã ta có thể tha cho ngươi một cái mạng trên đài mạnh phong nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu nói ra tại từ điển của ta bên trong không có nhận thua hai chữ lâm thiên diệu thản nhiên nói đến mức hàn tư nhã sự tình hắn cũng không có hứng thú đi giải thích hắn muốn hiểu lầm liền để hắn hiểu lầm đi mạnh phong nghe nói lời này liền biết lâm thiên diệu là không đáp ứng trên mặt giận dữ hừ xem ra là nhất định phải đ ộ n g thủ mọi người tại d ư ớ i đài từng cái chờ đến sốt ruột trong lòng suy nghĩ này làm sao còn không đấu võ sau đó hướng lâm thiên diệu hơi hơi cúi đầu lâm thiên diệu thì là bên hông thẳng tắp liền để hắn cúi đầu nhìn thấy tình huống này mạnh phong càng thêm phẫn nộ d ư ớ i đài nghiêm kiện làm bộ thở dài một hơi một mặt lắc đầu nói cái này lâm đại thiếu cũng quá không có võ đức đi người khác đối với hắn cúi đầu hắn vậy mà không trở về một cái lưu ngọc cũng đi theo phụ h ò a nói đúng nha ta cũng cảm thấy lâm thiên diệu quá không hiểu được lễ phép mạnh phong n h ị n không được đối lâm thiên diệu quát ngươi vậy mà không đáp lễ lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng ngữ khí l ã n h không nói ta tại sao muốn đáp lễ nếu như ta vừa mới muốn đậu thủ đầu của ngươi đã rớt xuống lâm thiên diệu thân là thiên diệu thần tôn thần giới trí tôn vài vạn năm tồn tại hắn chiến đấu số lần không chút nào khoa trường so cái này một số người ăn qua cơm còn nhiều hơn một khi tiến vào chiến đấu bên trong hoặc là khúc nhạc dạo lâm thiên diệu xưa nay sẽ không khinh địch tương phản hắn sẽ đánh lên mười hai phần tinh thần bởi vì hắn biết chỉ cần hơi có một ít thư giãn hoặc là khinh địch đứng trước hậu quả chính là tử vong l i ê n như là hắn nói tới mạnh phong vừa mới cử động nếu như là tại tàn khốc thần giới hắn đã sớm đầu người rơi xuống đất ngươi một điểm võ đức cũng không có mạnh phong tức giận quát võ đức một khi chân chính tiến vào tàn khốc cảnh giới bên trong không có võ đức câu nói chỉ có người thắng lâm thiên diệu ngữ khí băng l á n h nói đám người nghe hắn lời này tinh tế suy nghĩ một chút lời nói thô lý không thô hơn nữa còn cho người ta một loại bầu không khí liền như là lâm thiên diệu trải qua những vật này đồng dạng phía dưới đàm vũ mộng nghe nói lâm thiên diệu những lời này trong lòng một trận hiếu kỳ hắn vậy mà có thể nói ra những lời này mạnh phong trùng điệp hừ một tiếng bớt ở chỗ này nói mạnh miệng làm ngươi tự mình thể nghiệm qua nghiêm kiện tại giới đài đi theo phụ họa nói ha ha cái này lâm đại thiếu khoác lắc thật đúng là có một bộ thổi đến sinh động như thật bình thường chính mình rượu thịt rừng ngao coi như xong bây giờ lại c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nói ra những lời này bắt đầu giáo hấn người khác thật sự là khôi hài ha ha lâm thiên diệu chỉ là cười cười lấy mạnh phong cùng nghiêm kiện loại này p h à m phu tục tử bọn hắn căn bản là không thể nào hiểu được muốn đánh liền đánh đi không đánh ta muốn ăn cơm đi mạnh phong cảm giác mình đã bị nghiêm trọng vũ nhục phát hiện lâm thiên diệu thật sự là không coi hắn là thành một chuyện bày ra một cái tê cun đô tư thế công kích trùng điệp nói bắt đầu vừa dứt lời một quyền nhắm chuẩn lâm thiên diệu m ú i n ắ m đấm đánh tới trái lại lâm thiên diệu hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào mọi người thấy lâm thiên diệu dáng vẻ nhao nhao nghĩ đến khoác lác thổi lớn đi lúc trước còn nói ra kia một phen bây giờ thấy mạnh phong ra quyền liền sợ hãi chờ để bị đánh đi nghiêm kiện lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ trong mắt của hắn phảng phất đã bày biện ra lâm thiên diệu nằm dạp trên mặt đất tình cảnh mạnh phong cũng nghĩ như vậy cảm thấy lâm thiên diệu là bị chính mình dọa cho hù đến hàn tư nhã nhìn thấy tình huống này nhịn không được kêu lên cẩn thận a dưới loại tình huống này đàm vũ ngộng cũng cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương nhưng đó cũng không phải nói nàng thích lâm thiên diệu chỉ là đơn thuần khẩn trương mà thôi dù sao nàng loại nữ hài tử này rất ít gặp bạo lực tình cảnh nhưng mà các nàng không biết là lâm thiên diệu đối phó cái này mạnh phong chỉ dùng một cái đầu ngón tay là được Mạnh phong mặc Phong dù là tại cun đô đai đen o、so、n đồng tại mạnh phong nắm đấm cùng lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau mười cm thời điểm lâm thiên diệu cánh tay k h ẽ động xuất thủ một t r ư ờ n g chặn mạnh phong nắm đấm a mọi người ở đây nhao nhao k h ẽ giật mình đây là tình huống như thế nào tại tối hậu con đầu lâm đại hoàn khố chặn mạnh phong nam đấm hàn tư nhã nhìn thấy mạnh phong công kích bị ngăn trở thở dài một hơi nghiêm kiện nhúng mày vậy mà chặn mạnh phong càng làm ở to hai mắt nhìn một quyền này của hắn hắn nhưng là dùng tám thành l ự c đạo nhưng không nghĩ tới công kích của mình bị lâm thiên diệu ngăn cản trong lòng suy nghĩ đây nhất định là trùng hợp thế là nhanh chóng thu quyền vung ra một cái tay khác nam đấm ẩm đồng dạng lại bị lâm thiên diệu chặn lại a mạnh phong hét lớn một tiếng một cái lật nghiêng chân hướng về lâm thiên diệu đầu đà tới lâm thiên diệu dối ra một cái tay đem hắn nhẹ nhõm ngăn trở cái này mạnh phong công kích không sai đều bị lâm đại hoàn khố chặn lại mọi người vây xem kinh ngạc nói trong đó có một cái quan sát tương đối cẩn thận người nói đúng rồi các ngươi nhìn toàn bộ quá trình lâm đại hoàn khố đều không có di động một bước đám người nhao nhao nhìn về phía lâm thiên diệu đứng địa phương còn giống như thật sự là mạnh phong công kích mấy lần về sau hắn phát hiện tình huống rất không thích hợp công kích của mình đều bị chặn a lại l à hét lớn một tiếng một quyền hướng về lâm thiên diệu đầu đập tới frank a bất quá lúc này lâm thiên diệu đã dẫn đầu xuất trưởng một trưởng vô tại trên lồng ngực của hắn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài ẩm ẩm hung hăng ngã tại bên ngoài một khối trên tấm bảng mà k i a bảng hiệu trong nháy mắt cũng bị nện thành mấy khối giờ phút này toàn bộ t e c u n đô xã bên trong hoàn toàn yên tĩnh liền xem như một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được thanh â m kia đám người trong đầu chỉ có một cái phản ứng lâm thiên diệu một trưởng liền đem mạnh phong đánh bay ra ngoài thê c u n đô xã trưởng một trưởng bị đánh bại lâm thiên diệu cũng không để ý tới vẻ mặt của mọi người tự mình từ trên đài nhảy xuống trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến phảng phất cuộc chiến đấu này cùng hắn không có quan hệ đồng dạng thẳng đến lâm thiên diệu sau khi đi ra đám người nghe được mạnh phong bi thương âm thanh lúc này mới phản ứng lại xã trưởng người thế nào người thế nào tê c u n đô câu lạc bộ thành viên phản ứng lại lập tức hướng về mạnh phong chạy đi tới nhanh nhất xã trưởng chữa trị liệu phòng nghiêm kiện lúc này trong mắt lóe lên một đạo dị dạng c h i sắc đàm vũ n g ộ n g thì là nghĩ đến lâm thiên diệu lúc nào sẽ võ thuật hơn nữa còn lợi hại như vậy chỉ là một t r ư ở n g liền đem mạnh phong đánh bại đồng thời còn đánh cho không nhẹ nàng t r ợ t phát hiện lâm thiên diệu hành vi cử chỉ ngự khí thái độ như trước kia so ra có một đạo biến hóa rất lớn hiện tại lâm thiên liên diệu cho người ta một loại cảm giác thần bí chương hai mươi ba ta nhìn thấy một cái lục lục thành phố vùng ngoại ô một cái cực kỳ không đáng chú ý trong rừng tại đây cái cực kỳ không đáng chú ý trong rừng có một cái tầng hầm nơi này chính là phong ảnh tổ chức sát thủ một nam tử mặc áo bào đen nhanh chóng chạy đến trong đại sảnh vội vàng hướng ngồi tại chủ vị nam tử trung niên báo cáo tên này nam tử trung niên cùng uy thiên giáng dấp mấy phần tương tự cũng tương tự mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu đen bất quá tại lồng ngực của h ắ n hoa văn một cái kim s ắ c chủ chữ chủ thiếu chủ chết chủ vị nam tử trung niên s ư ớ n g sở cái gì đến đây báo cáo nam tử trung niên trên mặt có chút kinh hoàng đem đầu cho cưới xuống không ít âm thanh có chút yếu ớt nói thiếu chủ chết ba chủ vị nam tử trung niên lập tức giận dữ một trưởng bổ vào bên người trên mặt bàn cái bàn một sát na liền biến thành mấy khối che lớp nói ai làm báo cáo thanh âm nam tử có chút run rẩy nói vẫn còn ở đó truy t r a thùng cơm ta cho ngươi ba ngày thời gian không t r a được dẫn theo đầu của ngươi tới gặp ta chủ vị nam tử trung niên âm thanh đ ố n g nhiên biến thành nhẹ giọng bất quá cái này nhẹ giọng ngữ khí cũng không có để báo cáo nam tử cảm thấy bưng lỏng ngược lại là càng thêm sợ hãi vâng nói xong vội vàng lui ra ngoài chủ vị nam tử trung niên đứng lên song quyền nắm chặt phẫn nộ nói con ta ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi, thành thành định ngươi, hắn nghiền xương Bình Dương cho cho. phố. đem sẽ báo lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã đi tới trường học cửa ra vào tiệm lầu lâm thiên diệu nơi này mặc dù đơn sơ nhưng là nhà hắn khẩu vị rất tốt hàn tư nhã hướng lâm thiên diệu giải thích nói nàng lo lắng lâm thiên diệu cảm thấy nơi này không đủ đẳng cấp trong lòng biết không cao hứng nguyên bản nàng cũng muốn mời lâm thiên diệu đi đủ đẳng cấp một điểm địa phương ăn nhưng là lâm thiên diệu liền nói ở cửa trường học tùy tiện ăn một điểm là được rồi thế là nàng nghĩ đến nhà này n ồ i lẩu cũng không tệ lắm lâm thiên diệu minh bạch hàn tư nhã ý nghĩ con người của ta đối ăn rất tùy ý không có việc gì nói xong cầm lấy một đôi đũa kẹp lên một khối đậu hũ bắt đầu ăn hàn tư nhã nghe được lâm thiên diệu lời nói cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n bởi vì nàng cảm thấy lâm thiên diệu loại con cái nhà giàu này bình thường hẳn là xuất nhập tiệm cơm đều là một chút xa hoa tiệm cơm loại địa phương này hẳn là xưa nay chưa từng tới bao giờ nhưng mà nàng không biết là bây giờ lâm thiên d i ệ u đừng nói là loại này đồ ăn liền xem như sinh vỏ cây hắn cũng ăn qua những vật này so với sinh vỏ cây không biết tốt gấp bao nhiêu lần sau đó đối một bên phục vụ viên nói ra cho ta cầm một bình đông lạnh qua bia hắn đã vài vạn năm không có uống qua băng qua bia bây giờ đến ăn lẩu cái này đóng băng qua bia làm sao có thể ít đâu đúng rồi n g ư ờ i muốn uống sao lâm thiên d i ệ u hướng hàn tư nhã hỏi hàn tư nhã lắc đầu ta không uống rượu nửa giờ sau hai người bắt đầu ăn lâm thiên diệu khối lớn khối lớn kẹp lấy đồ ăn h à n g tư nhã thì là nhai kỹ nuốt chậm nàng nhìn xem lâm thiên diệu ăn cơm tuyệt không giống như là nhà giàu đệ tử ngược lại giống như là mấy trăm năm không có đến cơm ăn đồng dạng lang thôn hổ hiết sau đó tò mò hỏi lâm thiên diệu ngươi luyện võ q u a công nghĩ đến hôm nay lâm thiên diệu một trưởng liền đem mạnh phong đánh bay trong lòng liền một trận hiếu kỳ người khác không phải nói lâm thiên diệu chỉ là một cái sẽ chỉ sống phóng túng ăn chơi thiếu ra sao Thế nào thấy tuyệt không nào giống? lâm thiên d i ệ u nuốt xuống một miếng thịt hỏi ngược lại võ công hai giây về sau gật đầu nói xe đi khó trách ngươi biết lợi hại như vậy quả thực liền cùng trong tivi những cái kia võ công cao thủ đồng dạng hàn tư nhã có một loại càng trò chuyện càng hăng say cảm giác lâm thiên d i ệ u cười cười tạm được lúc này từ trong phòng trung đi tới ba tên hai mươi bảy hai mươi tám thanh niên từng cái nấc rượu một mặt say khướt dáng vẻ trong đó cả người bên trên hoa văn một đầu bạch hổ từ hắn màu trắng áo thun bên trong để lộ ra đến tại trên cánh tay của hắn còn có một đoá hoa hồng miệng đầy biểu lấy thô t ụ mà mẹ nó tờ mờ giờ nếu như hôm nay không phải là các ngươi hai cái lôi kéo ta ta đã sớm động cái kia tiểu t ạ p t r ù n g chém hắn cái mười dao tắm dao còn có thể chờ hắn phách lối v ă n ca tiểu tử kia là đức ca người đánh hắn cũng là một cái phiền thoái sự tình có thể hòa giải liền hòa giải tại bên cạnh hắn một gã nam tử khác nói ra đức ca ta còn có phi ca ở phía sau chỗ dựa ta chẳng lẽ đừng sợ hắn được xưng là văn ca người một mặt khó chịu người ở chỗ này nghe xong văn ca đức ca trong nháy mắt liền rõ ràng người này là ai cái này văn ca tên là trần văn là bình dương đại học vùng này lưu manh ở phụ cận đây không nhỏ danh khí về phần hắn trong miệng đức ca đám người ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ kia là một cái chân chính người trong nghề văn ca đi chúng ta đi tìm một chút việc vui đem cái này chuyện tình không vui cấp q u ê n rơi một tên thanh niên khác mở miệng nói ba người say khướt đi ra ngoài hàn g tư nhã khi nhìn đến cái này ba tên hán tử say thời điểm trên mặt có chút sợ hãi bởi vì mấy người kia không chỉ là dáng dấp dọa người nói chuyện cũng tương đối dọa người bất quá nhìn thấy ba tên đại hán hướng về bên ngoài đi đến về sau trong lòng an tâm không ít đ ỗ n g nhiên thiên kia gọi văn ca dừng bước t ê u lên chờ một chút văn ca nấc Thế nào? bên trái nam tử、hỏi. Ta giống như nhìn thấy một cái hỏi. giống xinh nam như nhìn đ ẹ phải mỹ mỹ. Một mặt ồ rồi, i nói. Văn ca, ta nhìn ngươi điên ngươi xinh ước ca, chừng Văn nhìn muốn nữ nhân muốn điên rồi. Ngươi chừng nào thì nhìn Bên ta ha ha. thì thấy h là mỹ mỹ, đẹp p đại hán cười ha ha nói đúng nha tên này được xưng là văn ca hơi vung tay bảy bảy hai người nâng nói ra lăn hai người các ngươi nói xong lui ra phía sau đi qua nháy mắt một cái nháy mắt nhìn về phía chung quanh mấy bản khác nhân Những khách nhân kêu bị hắn nhìn, lập tức một mặt sợ hãi. Giờ này, nữ nhân đều thích chính mình xấu xí một điểm, miễn cho gây nên phiền phước. Bất quá cái này văn ca cảm giác không phải hắn nhìn thấy người, nhìn thoáng khách hãi, khắc thích phước. phải thấy giờ gây giác kêu quá cái tức ca cảm đều xấu qua bị Bất lập một mặt một trò điểm, sợ vượt đã xí qua. ở đây vị này văn ca khi nhìn đến hàn tư nhã thời điểm lập tức hưng phấn kêu một tiếng lúc này có ngoài hai người lập tức chạy tới nhìn về phía hàn tư nhã một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan ngũ quan xinh xắn trắng nón hoàn mỹ làng già tăng thêm ăn mặc một thân đồng phục cho người trần a thanh Ba hai sao, Ta ta ca lao một cảm mắt muốn một mỹ một miệng động thuần thấy tức từng thoạt thấy chút loại lòng lập lấp lánh liền lưu người giác. người cái hôi nói đi, cái chùi nói ánh nhìn nàng, đồng dạng. nữ. Văn dầu được được cứ a Hai thanh hòa Ha ha. khác phụ nhiên niên nói, gã tức một t nữ. lập là quả mỹ r văn lúc này nhìn về phía hàn tư nhã vẻ mặt dâm tiện nói tiểu mỹ nữ nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi là bình dương đại học học sinh a hàn tư nhã ngay từ đầu liền rất sợ hãi mấy người kia bây giờ nghe lưu văn hỏi mình lời nói càng là sợ hãi vô cùng thân thể run rẩy trong miệng không dám nói lời nào tiểu mỹ nữ tại sao không nói chuyện đâu ở đây ăn cái gì n ồ i lậu a đi cùng chúng ta đi ăn hải sản đi tôm hùm bảo ngư tùy ngươi ăn cái gì ca đều mua được lan chương 2 a i m ộ t chi đua vào miệng lan lâm thiên diệu nhàn nhạt mở miệng nói ra trần văn nghe nói lời này nhữ mày trong lòng suy nghĩ ai con mẹ nó dám quản lão tử sự tình lúc trước bọn hắn nhìn thấy hàn tư nhã thời điểm liền đem lâm thiên diệu cho không để mắt đến nhìn về phía lâm thiên diệu một thanh đập vào trên mặt bàn hướng lâm thiên diệu quát tiểu tử ngươi là ai đại gia cô gái lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện mọi người ở đây nhìn về phía một bàn này trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu chơi l ớ n ấn rồi nếu như hắn vừa mới không nói lời nào rất có thể chịu nhận lỗi nói một chút lời hữu í c h khả năng sự t ì n h liền đi qua tiểu tử này thế nhưng là chọc tới văn ca a hắn hôm nay chơi lớn rồi một số người bắt đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ làm tức giận thân trên bất quá cũng có một chút thích xem náo nhiệt ngồi tại nguyên chỗ bất động muốn nhìn một chút náo nhiệt h à n g tư nhã vội vàng nhìn về phía lâm thiên diệu ra hiệu hắn không cần nói miễn cho gây nên những người này phẫn nộ lâm thiên diệu tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt của nàng lại một lần nữa âm thanh lạnh lùng nói lan tiểu tử ngươi văn ca thế nào lúc này một ăn mặc giống lao bản nam tử trung niên đi tới một mặt sốt u ruột dáng vẻ bọn hắn loại này làm tiểu bản sinh ý lo lắng nhất chính là có người tại chính mình bãi bên trong náo h sự lão bản hỏi một câu về sau nhìn về phía hàn tư nhã cùng lâm thiên diệu đại khái cũng minh bạch sau đó hướng trần văn cầu khẩn nói văn ca cho ta một bộ mặt bọn hắn chỉ là học sinh đừng chấp nhận với bọn họ trần văn nhìn về phía trung niên lao bản miệng quăng lên một mặt thần khí nói t ố t đã ngươi nói như vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt có điều ta có một cái điều kiện lão b ả n nghe được trần văn cho mình mặt mũi trong lòng vui mừng liền vội vàng hỏi điều kiện gì ta nhất định thỏa mãn ngươi cũng không phải điều kiện gì chính là muốn cái này tiểu mượn mượn cùng chúng ta chơi một hồi trần văn ánh mắt nhìn xem hàn tư nhã lão bản còn tưởng rằng trần văn là muốn tiền thật không nghĩ đến liền đưa ra như vậy xảo trá vấn đề một mặt khó chịu nổi rất rõ ràng cái này hàn tư nhã là cùng lâm thiên diệu đi ra hắn cái này quá phận yêu cầu lâm thiên diệu chắc chắn không biết đáp ứng nếu như tại không tranh thủ thời gian khống chế cục diện này rất có thể sẽ đánh v ă n ca điều kiện này quá cái kia nếu không dạng này ta mời các ngươi ăn lẩu hôm nay các ngươi bung ô ra ăn hết thể đều tính tại trên đầu của chúng ta lão bản vội vàng hướng trần văn lấy lòng nói trần văn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lao bản mặt ngươi coi ta là xin cơm một trận nồi lẩu ta còn cần ngươi mời lão bản vội vàng cười làm lành nói v â n g v â vâng. n g không cần không cần muốn tiệm của ngươi không có việc gì liền tranh thủ thời gian cút cho ta đừng ở chỗ này quáy dày đại gia ta cô gái trần văn hướng về lão bản quát lão bản một mặt khó chịu nổi đây chính là tại tiệm của hắn bên trong a hôm nay nếu là hắn không có cái gì biểu thị về sau tiệm của hắn sinh ý sẽ phải đại giảm bởi vì đại gia cuối cùng sẽ nghĩ đến tại hắn nơi này ăn cơm không an toàn ăn không an lòng Văn ca. nếu không dạng này ta cho các ngươi mấy trăm khối tiền coi như chúng ta hôm nay mời các huynh đệ tắm rửa nói xong lão bản đem bàn tay hướng trong túi muốn lấy tiền đi ra ba không chút do dự một bạt thai hướng lão bản đánh tới lan con bàn ó thật đem lão tử xem như xin cơm hiếm có ngươi kia mấy trăm khối trần văn lại là lần đầu tiên nhìn thấy hàn tư nhã loại mỹ nữ này hắn làm sao có thể cũng bởi vì mấy trăm khối tiền liền thu tay lại đâu lão bản bị một bạt thai phiến lui về phía sau hai bước hắn muốn h o a n thủ nhưng là trong lòng có rất nhiều lo lắng xiết chặt nắm đấm lại buông lỏng lại cho ngươi nói một lần không nghĩ tiệm của ngươi có việc liền cút ngay cho ta trần văn dối ra một cái tay chỉ vào lao bản cái mũi nói ra lão bản trong lòng vùng vây mấy lần cuối cùng từ bỏ hắn còn có gia đình căn bản cũng không dám chọc những người này nhìn thấy lão bản bị chính mình đánh cho không nói chuyện trần văn cảm giác mặt mũi của mình lại tăng lên không ít càng thêm thần khí rồi nói với lâm thiên diệu tiểu tử thức thời liền mau mau cúp đi đừng để ta động thủ bạn gái của ngươi chỉ là cùng chúng ta ra ngoài uống chút rượu trở về đồng dạng còn là phúc a chỉ gặp trần văn trong miệng cắm một cây đũa máu tươi không ngừng chảy dòng đau nhức a tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm lâm thiên diệu ngón tay k h ẽ động trong nháy mắt đem trong tay đũa cho đâm vào cổ họng của hắn bên trong đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì làm sao trần văn trong miệng cắm một cây búa nhìn qua trần văn miệng đầy phun máu r á n g vẻ người ở chỗ này đều cảm thấy một trận kinh khủng trần văn trong nháy mắt này chếnh i choáng cũng toàn bộ tỉnh mà bên cạnh hắn hai người vội vàng đi tới đỡ lấy hắn v ă n ca ngươi thế nào trần văn cảm giác miệng của mình sắp nổ đau nước mắt đều chảy ra miệng đầy làm á u trong miệng â ô, ô nói căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì đổ v ợ v ă n ca ngươi nói cái gì chúng ta nghe không hiểu a trần văn trùng điệp thở phì phò một cánh tay chỉ vào lâm thiên diệu đ ạ p hán hai người này phảng phất minh bạch cái gì mẹ kiếp dám đụng đến chúng ta văn ca một tên nam tử trong đó hét lớn một tiếng hướng về lâm thiên diệu v à t lên một gã nam tử khác cũng đi theo đi lên ẩm ẩm nhìn xem hai người này lâm thiên diệu nhanh chóng xuất thủ chỉ là hai quyền hai người này liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng quẳn g xuống đất thống khổ kêu thảm thiết vây xem tất cả mọi người ngây người từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm thiên、Liên、diệu hai quyền liền giải quyết hai nam tử loại tình huống này bọn hắn chỉ là tại trong tv gặp qua lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ công phu chi vương a trần văn lúc này cũng minh bạch nguyên lai lâm thiên diệu là một cái người luyện võ chính mình hôm nay là đụng phải cọng dâm cứng d ơ lên miệng của mình vội vàng hướng bên ngoài chạy tới bỏ tới hai người dưới đất nhìn thấy trần văn chạy cũng thống khổ đứng lên đi theo chạy trốn đương mấy người đi về sau lão bản đi tới hướng lâm thiên diệu nhắc nhở đồng học các người đi nhanh lên đi ngươi vừa mới đánh người thế nhưng là văn ca à, h ắ n trở về khẳng định sẽ tìm đến ngươi lâm thiên diệu không nhanh không chậm nói ra ngươi yên tâm h ắ n tạm thời sẽ không đến làm sao cũng biết trước xử lý miệng của mình mới có thể đến tiếp lấy lại bắt đầu bắt đầu ăn cái này lão bản gặp lâm thiên diệu một mặt không quan trọng muốn nhắc nhở nhưng là lại thở dài một hơi lâm thiên diệu gặp hàn tư nhã còn có run ngươi không có bị dọa sợ chứ hàn tư nhã lắc đầu không có kỳ thật nàng thật đúng là bị hù dọa đến lúc trước trần văn như vậy nói chuyện với nàng nàng chỉ là cảm giác rất sợ hãi sau đó nhìn thấy trần văn trong miệng buốc lên máu tươi cảm giác một bao máu thời điểm nàng cảm giác càng sợ hơn bởi vì c h à n g diện này quá huyết tinh gặp nàng dáng vẻ lâm thiên diệu biết nàng ăn không vô nữa m ở miệng nói ra kia đi như thế nào đi hàn tư nhã vội vàng trả lời chương hai mươi lăm phi ca ban đêm lâm thiên diệu về đến trong nhà ăn một cái sau bữa cơm chiều hắn liền nhận được một cái thần bí điện thoại nói là tìm hắn quẩy hàng sự tỉnh thế là căn cứ trong điện thoại người kia cung cấp manh mối lâm thiên diệu đi tới đế hoàng cờ tờ vờ đế hoàng cờ tờ vờ bình dương thành phố số một số hai cờ tờ vờ cấp cao đại khí cao cấp không chỉ có hoàn cảnh bầu không khí tốt bên trong cách chơi đông đảo rất nhiều người đều thích tới này cái cờ tờ vờ chơi 777 t r o n g phòng chung nghe nói đế hoàng cờ tờ vờ cái này 777 m ư ơ i b n phòng thuộc về chuyên môn chỉ có một người có thể hưởng thụ đó chính là phi ca bình dương thành phố phi ca tại bình dương thành phố n g ư ờ i có thể không biết đệ nhất phú hảo nhưng là nhất định phải nhận biết phi ca cùng đức ca chỉ cần là ưa thích đi ra chơi đều biết một câu bình dương thành phố có hai hổ bắc hổ phi ca nam hổ đức ca cái này phi ca nghe nói là một cái nông thôn cô nhi tại u liền đi đến đi Bình Dương trong h h phố h à làm, n nương dốc sức làm, nương tựa t đàm luận, đàm luận. phòng chung một ba mươi sáu ba mươi bảy nam tử rót một chén rượu sau đó đưa cho một tên khác hơn hai mươi thanh niên tên này ba mươi sáu ba mươi bảy nam tử người mặc một bộ màu đen áo thun trên mặt có một đạo dài bằng ngón cái vết sẹo làn da n g ă m đen con mắt cực nhỏ cái mũi cực kỳ lớn phối hợp trên mặt vết sẹo này ngấn để cho người ta thoạt nhìn rất là hung ác cảm giác ở tên này nam tử bên người còn ngồi hai tên mỹ nữ nhẹ nhàng ở trên người hắn mẹ lấy thoạt nhìn cực kỳ dễ chịu dáng vẻ nam tử này chính là vương hồng phi cái kia mười hai tuổi liền đến bình dương thành phố dốc sức làm nam tử tại đây trong phòng chung còn có hơn mười tên nam tử những này nam tử đều là cái này phi ca người từng cái bên người ôm một cái cô nàng nhìn như khoái hoạt không thôi đang phi ca đối diện ngồi một thanh niên hắn lời nói cũng là đối tên này thanh niên nói tới mà tên này thanh niên cũng chính là lâm thiên diệu mà đối với tên này phi ca lâm thiên diệu cũng là nhận biết đồng thời cùng một chỗ uống qua hai ba lần rượu đương nhiên kia là trước kia lâm thiên diệu lâm thiên diệu nghe nói hắn thản nhiên nói chuyện gì ngay từ đầu lâm thiên diệu nhận được điện thoại thời điểm còn tôi ư Nhưng Vương ở n rằng quan màn vấn hắn đi vào cái này trong phòng chung, nhìn thấy vương Hồng phi thời điểm, hắn trong nháy mắt liền biết, cũng g là vào có hắc cái sau phía hệ thủ khi thấy Phi thời với đi điểm, biết, mắt đề. k n g p h ả là liên quan tới phía sau màn tới quan sau phía thủ hắc vệ ấ n em bởi vì tại vương hồng phi chết đối diện người đang ngồi lâm thiên diệu liền nhận biết chính là hôm nay bị lâm thiên diệu đánh trần văn lúc này trần văn trên miệng dán một khối lớn b ă n g dính một mặt hung hát nhìn xem lâm thiên diệu vương hồng phi gặp lâm thiên diệu dáng vẻ nhẹ nói một tiếng tốt sau đó đôi trần văn vẫy vây tay trần văn minh bạch l í tứ lập tức đi vào vương hồng phi bên người nói với lâm thiên diệu lâm đại thiếu ta người huynh đệ này ngươi hẳn là phải trả nhận b i ế ta t lâm thiên diệu cũng không lẩn tránh nói thẳng nhận biết buổi trưa hôm nay bị ta đánh người buổi trưa hôm nay trần văn bị lâm thiên diệu đánh chạy về sau hắn đến bệnh viện đem thương thế của mình cho chỗ l i ề n bắt đầu điều tra sau đó t r a ra đánh hắn người là bình dương thành phố nổi danh phế vật đại hoàng k ố lâm thiên diệu hắn nghĩ đến lâm thiên diệu là kẻ có tiền chính mình phải hảo hảo gõ một bút nhưng là nghĩ đến thân phận của mình cùng hắn đảm hẳn là gõ không có bao nhiêu tiền thế là hắn liền nghĩ đến chỗ rửa của mình phi ca lập tức liền liên hệ phi ca vương hồng phi biết trần văn ý nghĩ về sau hung hăng khen hắn thông minh bởi vì hắn cảm thấy lâm thiên diệu loại này phú nhị đại là tốt nhất gõ tùy tiện gõ một cái mấy chục triệu hẳn là đều không phải vấn đề nhất là lâm thiên diệu loại này phú nhị đại nhắc gan nhưng là hắn chính là không hiểu rõ vì cái gì lâm thiên diệu một người có thể đối phó trần văn ba người lúc ấy hắn hỏi trần văn trần văn nói cho hắn biết bởi vì chính mình ba người là uống say cho nên đánh không lại hắn vương hồng phi nghe lời giải thích này cảm thấy hợp lý bởi vì uống say người đừng nói là đánh người liền xem như đứng lấy cũng không nhất định đứng được ổn thế là hắn tìm lâm thiên diệu dãy số tự mình liên hệ lâm thiên diệu đem lâm thiên diệu gọi vào đế hoàng cờ tờ vờ lâm đại t i ế u ngươi thừa nhận như vậy ngươi cảm thấy chuyện này phải làm gì đâu vương hồng phi không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp liền thừa nhận nguyên bản hắn ở trong lòng coi là lâm thiên diệu biết làm bộ không biết thế là hắn liền hậu chiêu đều nghĩ kỹ bất quá bây giờ lâm thiên diệu thừa nhận hắn cảm thấy chính mình cũng tiết kiệm được không ít phiên phước lâm thiên diệu không có nóng lòng nói xử lý như thế nào mà là hỏi lại vương hồng phi vậy ngươi cảm thấy xử lý như thế nào đâu vương hồng phi bưng lên một ly bịa muốn tìm lâm thiên diệu đụng một cái có thể lâm thiên diệu không cùng hắn chạm cốc ý tứ vương hồng phi trong lòng giận dữ một hơi đem rượu cho uống xong những người khác gặp lâm thiên diệu như thế không để mặt mũi trong lòng cũng tương tự rất tức giận trong đó một người trực tiếp quát lâm đại thiếu ngươi có phải hay không không hiểu quy củ lắm chúng ta phi ca tìm ngươi uống rượu ngươi a phong vương hồng phi đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn không cần nói nữa nam tử này lập tức không nói thêm gì nữa chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một chút lâm thiên diệu một mặt rất muốn động thủ đánh lâm thiên diệu bộ dáng vương hồng phi chủ yếu là nghĩ đến hôm nay mục đích của mình là muốn gõ lâm thiên diệu tiền nếu như tiền lâm thiên diệu đánh sau đó tại đòi hắn tiền kia chẳng phải thành lường g ạ t sao lâm đại thiếu đã ngươi thừa nhận cũng hỏi ta như thế nào xử lý như vậy ta liền nói một câu lời công đạo cho ta huynh đệ một điểm tiền thuốc men vương hồng phi một cái tay ôm một tên khác nữ nhân nói ra nguyên lai、like, các ngươi là muốn tiền lâm thiên diệu trong lòng đại khái cũng đoán được chỉ là hắn không thể xác định